Nàng nếu quyết định, nhất định phải cấp Trần Ngọc Liên động cái này giải phẫu, liền không thể không có người chiếu cố, Tiếu Mạn Mạn cùng Tần Khánh Quốc hiện giờ đều là nhàn rỗi ở nhà, vừa lúc kéo qua tới chiếu cố Trần Ngọc Liên cuộc sống hàng ngày. Còn có cũng đến phát động cả nhà khuyên nhủ Trần Ngọc Liên, chính là một cái tiểu phẫu thuật mà thôi, không cần kháng cự thành như vậy. Đánh xong điện thoại, Tần Dư Hi lại chạy đến bệnh viện bên ngoài quầy bán quà vặt, cấp Trần Ngọc Liên mua chút rửa mặt đồ dùng còn có một ít trái cây chờ dẫn theo lên lầu. Chờ tiếu mạn mạn cùng Tần Khánh Quốc thực mau chạy tới, Tần Dư Hi lại bận lên bận xuống đi thuê giường ngủ, Trần Ngọc Liên sơ tới thành phố lớn, gần nhất liền nằm viện, này khẳng định đến có người bồi giường. Chờ vội xong rồi, Tần Dư Hi mới cho Đông Sơn đóng quân điểm gọi điện thoại, báo cho Lục Gia về Trần Ngọc Liên muốn động thủ thuật sự tình. Nàng lại ăn dưới sơn trại gặp gỡ khủng bố tập kích mệt, vừa tiến vào Đông Sơn nơi dừng chân liền tìm đến lãnh đạo dãy phòng, đem Đông Sơn nơi dừng chân máy bản dãy số, cấp gắt gao bố xuống dưới. 294 già già nghe không thấy a. Lục gia ở trong điện thoại, khuyên Trần Ngọc Liên thật lớn một trận nhi, hắn tuy rằng cả đời chưa đi đến quá vài lần bệnh viện, chính là luân Trần Ngọc Liên chuyện này, tự nhiên qua loa không được, bác sĩ nói cái gì, chính là cái gì. Kể từ đó, bởi vì Lục gia khuyên bảo, Trần Ngọc Liên đảo cũng hơi chút an tĩnh một ít tuy rằng vẫn là thực kháng cự hướng chính mình trên người động đau tử, chính là miễn cưỡng vẫn là đem cái này viện, cấp ở xuống dưới. Ta và ngươi ba buổi tối ở chỗ này buổi, ngươi trở về ngủ đi. Tiếu mạn mạn ngồi ở Trần Ngọc Liên mép giường, cấp Trần Ngọc Liên tức quả táo, nghiêng đầu lại đối đã đánh xong điện thoại Tần Dư Hi Công Đạo nói. Ngươi còn muốn công tác, nơi này có ta và ngươi ba chiều ứng, không có việc gì, ngươi hôm nay liền trở về ngủ đi. Hành! Tần Dư Hi gật đầu, từ Tần Khánh danh thủ quốc gia tiếp nhận chìa khóa, nàng tới thời điểm là ngồi máy bay tới, xuyên vẫn là dân tộc thổ gia cô nương quần áo, cũng không mang tắm rửa quần áo tới tỉnh thành, ngày mai muốn ở tỉnh thành hành tẩu nói, như vậy ăn mặc thực không có phương tiện. Chụ đến tiếu mạn mạn cùng Tần Khánh quốc trong phòng đi, ngày hôm sau buổi sáng, Tần Dư Hi còn có thể cầm tiếu mạn mạn quần áo xuyên. nay vội tới vội đi, Tần Dư Hi cả ngày liền không nghỉ tạm quá. Chờ nàng trở lại cha mẹ trong phòng khi, đã tới rồi nửa đêm. Mã vừa ý không ở nhà, tần dư hy cũng lười đến tìm nàng, thẳng tắm rửa một cái sau, liền nằm ở cha mẹ trong phòng ngủ hạ. Ngày hôm sau vừa mới trợn mắt, tần dư hy di động liền vang lên, nàng vừa thấy, là kỳ tử hàm cho nàng đánh tới, đó là tiếp khởi, ở trên giường chờ mình. Uy, tử hàm. Ngày hôm qua vội cả ngày. Điện thoại chung, chuyên đến kỳ tử hàm thanh âm thần dư hy nhắm mắt lại còn có chút không ngủ tỉnh cảm giác hỏi đúng vậy ngươi như thế nào biết thái dương đều phơi mông ngươi còn không có rời giường khẳng định rất bận lạc kỳ tử hàm cười khẽ một tiếng tiếng nói trầm thấp điện thoại chung lại là một trận tất tốt đột nhiên truyền ra kỳ duệ lên thanh âm nha đầu nha đầu à ngươi nói như thế nào đều không cùng gia gia nói một tiếng liền đi tỉnh thành gia gia sổ tiết kiệm đều còn không có cho ngươi đâu Nay kỳ người nhà, đều có đem sổ tiết kiệm giao cho người ngoài ham mê sao. Tần Dư Hi nghe được có chút xấu hổ, nhớ tới kỳ tử hàm cũng là cùng nàng tốt hơn không bao lâu, liền trực tiếp cho nàng một phần sổ tiết kiệm, hiện tại nàng những cái đó hành lý cùng tài sản, nhưng đều còn đặt ở trong trại đâu. Lúc trước cũng không dự đoán được, đột nhiên lập tức nháo đến lớn như vậy, Tần Dư Hi còn tưởng rằng chính là Thượng Đông Sơn Mùa Du. Chỗ nào sẽ nghĩ đến cuối cùng thế nhưng đã chết nhiều như vậy người. nang thở dài, đối với di động bên trong kỳ rệ lên nói. Gia Gia, ngài kêu mấy cái tiền, ta cũng không cần, ngài khi nào tới tỉnh thành, ta thỉnh ngài ăn cơm. Nơi này đỉnh hảo ngoạn, Gia Gia đã lâu không hoạt động gần cốt, những người đó nói không chừng còn sẽ ngóc đầu trở lại. Gia Gia tạm thời quyết định không quay về, đã điện thoại báo cho đế đô, ta muốn hộ ta non sông gấm vóc, chết trận chiến trường. Phi, nói cái gì không may mắn lời nói. Thần Dư Hi trong lòng trầm xuống, không rất cao hứng nói. Đây là một cái ngẫu nhiên sự kiện, không bao lâu liền sẽ đi qua, cái gì chết trận bất chiến chết, ngày này quả thực chính là miệng quả đen. Di động kia đầu, thấu lô thai, nghe ngoại phong âm kỳ tử hàm, tràn ngập cảnh cáo chỉ chỉ kỳ duệ huyên, xem đi, hắn cũng không phải là duy nhất một cái nói kỳ duệ huyên miệng quả đen người, ngay cả Thần Dư Hi đều nói như vậy. Kỳ duệ huyên hướng kỳ tử hàm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, xoay người, cầm kỳ tử hàm di động, đem ngoại phóng âm đóng, đi đến bên kia, trốn tránh kỳ tử hàm cấp tần dư hi nói nhỏ. Nha đầu, ngươi nói ngươi cùng kỳ tử hàm chuyện đó nhi, hai người các ngươi là tính thế nào? Hai người các ngươi tính toán khi nào kết hôn? Hiện tại kết hôn, có phải hay không quá sớm điểm nhi? Tần dư hi từ trên giường ngồi dậy, cảm giác cùng kỳ duệ huyên thảo luận cái này giống như rất quái. Kỳ Duệ nguyên lại là lớp đầu, trên cầm dâu bạc một phiêu một phiêu. Không còn sớm không còn sớm, ta ngày đó đều nghe được, cái kia hồn tiểu tử cho ngươi đi tỉnh thành mua phòng ở, hai người các ngươi là tính toán sau này định cư tỉnh thành nọ. Này muốn chính là tiền, mua phòng ở tiền, trang hoàng tiền, gia điện phí dụng gì đó, đều phải tiền. Vừa lúc, gia gia nơi này có một số tiền, không phải kỳ tử hàm, là gia gia chính mình tiền, chỉ cho ngươi. Lần sau làm tiểu tử thối đi tình thành, mang cho ngươi, ngươi mua căn hộ, viết ở chính mình danh nghĩa, không cần viết kỳ tử hàng tên. hắn chính là thế tần dư hy nhọc lòng khẩn, các mặt đều cấp tần dư hy suy xét tới rồi, đều nói từ bỏ. Tần dư hy cự tuyệt, nàng lại như thế nào vô dụng, cũng không thể lấy lão nhân ra quan tài bổ nhi, nói nữa, kỳ duệ huyên đây là cái gì tư tưởng a Chính mình thân tôn tử không giúp đỡ, như thế nào chuyên giúp người ngoài? Còn suối dục nàng, mua phòng ở không biết kỳ tử hàng tên. Đây là thân gia gia sao? Cứ như vậy, Đông Sơn tín hiệu không tốt, ai nha, ngươi nói cái gì? Gia gia nghe không thấy A. Di động chung, chuyên gia kỳ dệ tuyên giả bộ kêu gọi thanh, sau đó điện thoại liền như vậy bị cắt đứt, thần dư khi nhìn trong tay di động, lắc lắc đầu, cười một tiếng. Cái này lao nhân, đáng yêu khẩn. Trong lòng lại là một suy sụp. Nhớ tới giới sơn trại phát sinh những việc này nhi, thần dư hi liền cảm thấy thực trầm trọng. Vô luận tương lai còn sẽ có chút cái gì mưa gió, nàng chỉ hy vọng, không bao giờ muốn người chết liền hảo. Nàng đánh lên tinh thần tới, từ tủ quần áo tìm ra tiếu mạn mạn quần áo tới mặc vào, sau đó cấp chu hồng cùng vương tiểu thỏ gọi điện thoại, làm chu hồng cho nàng đưa chút tiền tới. Nàng muốn đi thương trường cho nàng cùng Trần Ngọc Liên, mua mấy thân nhi quần áo đổi. Đột nhiên từ đông sơn ngồi máy bay tới rồi tỉnh thành, tần dư hy trên người tiền mặt cũng không nhiều, tả hữu đều sắp tới rồi lánh phòng hóa trang chia hoa hồng nhật tử, nàng khiến cho chu hồng đem chia hoa hồng trực tiếp đoái thành tiền mặt cho nàng, liền không cần đánh tới nàng thẻ ngân hàng. Hơn nữa nàng hiện tại nếu tới rồi tỉnh thành, giới sơn trại sự tình cũng giúp không được vội, dứt khoát vẫn là bắt đầu công tác đem. Rốt cuộc hiện tại áp lực cũng lớn à, kỳ tử hàm giao đãi nàng muốn ở tỉnh thành mua phòng. Tần Dư Hi đến hảo hảo công tác, mới có tiền mua phòng A. Chu Hồng thực mau liền mang theo tiền tới, đi theo Tần Dư Hi cùng nhau vào thương trường mua sắm, một đường đi, một đường cấp Tần Dư Hi lại nhảy. Ngươi nói tốt tốt, ngươi đột nhiên trở về tỉnh thành, cũng không kêu chúng ta tới đón ngươi, ngươi này hấp tấp hành tung, chúng ta có phải hay không cũng muốn phái cái trợ lý cho ngươi. Hảo tùy thời cho chúng ta biết ngươi chừng nào thì hồi tỉnh thành. Thương trường! Chu Hồng đi theo Tần Dư Hi phía sau, giúp đỡ nàng cấp Trần Ngọc Liên tuyển quần áo, lại nói: "Tỉnh thành bên này đã có một đống lớn người, hẹn trước ngươi đặc hiệu trang, bên ngoài một cái danh ngạch đều xào tới rồi 500 khối, ngươi nói xem, ngươi tính toán khi nào đi, khi nào lại khởi công a? Như thế nào xào đến 500 khối một cái?" Tần Dư Hi từ phòng thử đồ đi ra, trên người mặc một cái mới tinh màu nâu nhạt áo gió, trong tay còn cấp Trần Ngọc Liên để ra hai bộ áo ngủ hai bộ hàng ngày tắm rửa quần áo, 295 long vân phòng hóa trang, một bên chu hồng, dựa vào phòng thử đổ cửa, đối tần dư hi thở dài. Từ thỏa linh vận bịa mặt chiếu phát hỏa lúc sau, ngươi cũng đi theo cùng nhau hỏa, có chút ảnh lâu chuyên môn phái người lại đây, mỗi ngày hẹn trước ngươi đặc hiệu trang, còn từ rất nhiều xếp hạng phía trước nhân thủ mua sắm đặc hiệu trang bài tự thứ tự, cho nên liền như vậy xảo tới rồi 500 một cái. Quá khoa trương. Nghe vậy, Thần Dư Hi đi đến quầy tính tiền, đối Chu Hồng nói. Ta hôm nay muốn đi bệnh viện, cho ta bà ngoại đưa điểm nhi quần áo qua đi, bằng không nàng đều không có thích hợp quần áo thay đổi, ta buổi chiều là có thể trở về, có thể giúp ta an bài hai cái đặc hiệu trang. Được rồi. Chu Hồng cao hứng cực kỳ, chạy nhanh gọi điện thoại cấp trước đài, làm trước đài cấp Thần Dư Hi an bài, lại một đường đi theo Thần Dư Hi đi tranh bệnh viện, cấp Trần Ngọc Liên mua một đống trái cây. Đây là Tần Dư Hi người nhà, lần đầu tiên bị Tần Dư Hi đồng sự, mang theo trái cây tới cửa tới xem bệnh, cho nên mọi người đều có vẻ thực khách khí, lôi kéo Chu Hồng hỏi Hàn Đân Cần. Tần Tiểu Thư, nhiệt vô cùng náo nhiệt phòng bệnh, đột nhiên vang lên một giọng nam. Tần Dư Hi nhìn Trần Ngọc Liên ngồi ở trên giường bệnh, bên người vây quanh Tiếu Mạn Mạn, Tần Khánh Quốc cùng Chu Hồng, trên mặt treo tươi cười, nghe thấy có người teo nàng, quay đầu tới, sửng sốt, teo nàng người. Thế nhưng là thân xuyên áo bờ lật trắng Giang Phong. Nàng đi tới phòng bệnh cạnh cửa, nhìn Giang Phong, khách khí mà xa cách cười nói. Giang bác sĩ, có việc sao? Về giải phẫu phương án, yêu cầu người nhà ký tên, còn có một ít thuật trước báo cho, yêu cầu Tần Tiểu Thư nghe một chút. Tần Dư Hi gật gật đầu, cuốn cuốn khủy tay thượng ống tay áo, đi theo Giang Phong cùng đi bác sĩ văn phòng. Tổng hợp bệnh viện bác sĩ văn phòng, đều là mấy chương cái bản xác nhập ở bên nhau một cái phòng một cái văn phòng bên trong bác sĩ cùng người nhà cũng không nhiều cái này niên đại cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhiều người sẽ đối ngược tuyến khỏe mạnh khiến cho coi trọng phần lớn đều là không đau liền không động thủ thuật đau lên bởi vì ngượng ngùng nguyên nhân nhận nhận cho rằng là có thể qua thật tới rồi muốn động thủ thuật thời điểm vấn đề đã phi thường nghiêm trọng tỉnh thành tổng hợp bệnh viện xem không hảo đến đi đế đô bệnh viện đi xem tần dư hy vào văn phòng Tả hữu nhìn thoáng qua, nơi nơi đều là bộ ngược đồ. Mấy cái bác sĩ ở thảo luận một cái người bệnh ngực chuyến đủ tình huống. Thấy Tần Dư Hi tiến vào, cũng chỉ là quét nàng liếc mắt một cái. Giang Phong ngồi ở bàn làm việc thượng, vẻ mặt tối tâm cấp Tần Dư Hi đệ tờ giấy. Sau đó Bình Dị báo cho Tần Dư Hi, nàng bà ngoại giải phẫu nguy hiểm. Đây là một cái tiểu phẫu thuật đi, hiện tại có hơi sang kỹ thuật sao? Tần Dư Hi nhịn không được đánh gãy Giang Phong kia không hề cảm xúc dao động trần thuật. Như mày nói, dựa theo ngươi nói như vậy, phẫu thuật cũng có nguy hiểm, không động thủ thuật cũng có nguy hiểm, tả hữu đều là có nguy hiểm, kia còn không bằng cành trường hiểm hàng đến thấp nhất, ta tưởng cho ta bà ngoại làm hơi sang. Trước mắt quốc nội hơi sang kỹ thuật không thành thủ. Giang phong sắc mặt có chút lạnh nhạt, quét tần dư hi liếc mắt một cái. Lần này ngươi bà ngoại giải phẫu, triệu bác sĩ mổ chính, ta đương trợ lý, như vô tình ngoại, ngươi bà ngoại có thể tồn tại đi ra phòng giải phẫu. Ngươi nói gì vậy? Tần dư Hi nội tâm có như vậy chút không thoải mái, nàng nhìn giang phong, hỏi. Cái gì kêu ta bà ngoại có thể tồn tại đi ra phòng giải phẫu? Nàng chỉ là động một cái tiểu phẫu thuật, có thể có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Ngồi ở cái bàn biên giang phong, rũ mắt không nói chuyện nữa, hắn đã báo cho tần dư Hi về giải phẫu sở hữu tồn tại khả năng tính. Lời tuy nhiên nói không dễ nghe, nhưng bất luận cái gì tỷ lệ đều yêu cầu trước tiên báo cho người nhà. Bởi vì trên đời này, không có vạn vô nhất thất. Chính là nhất nhất lưu bác sĩ, đều không thể bảo đảm hành nghề cả đời, sẽ vạn vô nhất thất. Một bên tần dư hy cầm kia mấy chương giải phẫu đồng ý thư, những mày nhìn lại xem, sau đó nhìn về phía Giang Phong, hỏi. Ngươi hẳn là nhận thức ta, đúng không? Giang Phong ngẩng đầu, một đôi tử khí trầm trầm đôi mắt, nhìn về phía trên bàn phóng tiểu cây xanh, không nói gì. Kêu ý tứ này chính là nhận thức. Tần Dư Hi nhìn chầm chầm Giang Phong, xanh miết dường như đầu ngó tay, kẹp kia một phần giải phẫu đồng ý thư, hỏi. Vậy ngươi có thể nói hay không nói nói ngươi lý lịch sơ lược? Một cái tiểu phẫu thuật, ngươi canh trường hiểm nói được như vậy nghiêm trọng, làm ta nguyên bản chắc chắn tâm đều có chút dao động. Vậy ngươi cùng ta nói nói, ngươi trợ đau, dựa vào cái gì tư lịch trợ đau? Giang Phong lông mi giật giật, nghiêng đầu, nhìn về phía Tần Dư Hi, trong mắt biểu tình không hề dao động có loại nước lặng giống nhau đờ đẫn, hắn thanh âm thực nhẹ, nói: buổi tối về nhà, ta đem ta tư lịch chứng minh phát đến ngươi hòm thư. Hảo, Tần Dư Hi để lại chính mình hòm thư Hảo, đứng dậy liền đi, một chút đều không nghĩ ở Giang Phong bên người nhiều đãi một lát. người này quanh thân phụ năng lượng quá nặng, có loại làm người trí úc lực lượng, cùng Giang Phong nói chuyện, làm Tần Dư Hi tâm tình đặc biệt áp lực. bất quá đi qua trận này nói chuyện, Tần Dư Hi cũng thập phần khẳng định. Giang Phong lại nhận thức nàng, chỗ nào có thể không quen biết đâu. Tần Dư Hi tiến trung học thời điểm, Giang Phong còn ở trấn nhỏ thượng trung học đọc sách, chờ Tần Dư Hi đọc không sai biệt lắm nửa năm lúc sau, Giang Phong mới ra quốc. Trấn nhỏ liền như vậy tiểu, trung học cũng liền một chút người, hơi chút xuất chúng điểm người, toàn giáo đều nhận thức. Tần Dư Hi suy tư Giang Phong người này, trở về lúc sau, cùng cha mẹ bà ngoại công đạo một tiếng, đi theo Chu Hồng trở về Dư Hi phòng hóa trang. Căn cứ Chu Hồng giải thích, trước mắt trung tâm Thương Thành Dung có hai nhà phòng hóa trang, một nhà gọi là Long Vân phòng hóa trang, nghe tên này, liền biết là Long Vân khai kia ra phòng hóa trang, một khác ra chính là Tần Dư Hi Dư Hi phòng hóa trang. Tần Dư Hi đi ngang qua Long Vân phòng hóa trang thời điểm, hôm nay vừa lúc gặp Long Vân phòng hóa trang khai trường, ngầm Thương Thành bên ngoài vừa mới tạc qua pháo, đầy đất màu đỏ pháo vụn giấy, ta vựa. Chu Hồng đứng ở Long Vân phòng hóa trang bề mặt bên ngoài, nhìn Long Vân cùng chung doanh, xuyên chính là nhân mô cầu dạng ở cửa chiêu đại khách nhân, tức giận đến cả người đều bắt đầu run rẩy Đi theo Chu Hồng mặt sau Tần Dư Hi, một đường lại đây thời điểm, cùng Thương trưởng quầy chuyên doanh tiêu thụ chào hỏi, ven đường tiêu thụ, nhìn Tần Dư Hi đều là vẻ mặt đồng tình. Tần Dư Hi đang buồn bực như đâu, như thế nào những cái đó tiêu thụ, xem nàng một bộ đồng tình ánh mắt. Sau đó nàng liền đi tới Chu Hồng bên người. Dư Hi, ngươi xem. Phía trước Long Vân, tức giận đến ngón tay khẽ run, chỉ vào Long Vân phòng hóa trang. Tần Dư Hi vừa nhấc đầu, liền thấy Long Vân cửa hàng này muôn đầu, quả nhiên là sa hoa đại khí, rất có đại cửa hàng chi phong. Đồng thời, Long Vân vì đoạt Dư Hi phòng hóa trang sinh ý, còn cố ý thỉnh Mỹ viện học sinh, cũng cho nàng bề mặt trong ngoài vẽ hoa, trăm hoa đua nở, hoa đoàn cầm thốc. Bề mặt bên trong, đồng dạng có một trường kinh kịch hoa đán vẻ mặt, rất có loại phim âm bản dư hy phỏng hóa trang phong cách. Nếu tới tìm dư hy phỏng hóa trang khách nhân, một cái không cẩn thận, thật đúng là dễ dàng đi vào Long Vân phỏng hóa trang đi. 296 chương dư hy Tức chết ta, tức chết ta. Chu Hồng tức giận đến muốn cuốn tay áo, vọt vào Long Vân phỏng hóa trang, tìm Long Vân hảo hảo lý luận một phen, nàng đã sớm biết Long Vân muốn khai hóa trang thất. Cùng dư hy phỏng hóa trang đoạt sinh ý một chuyện. Lại là trước nay cũng không biết, cái này Long Vân phỏng hóa trang trang hoàng phong cách, thế nhưng cùng dư hy phỏng hóa trang giống nhau như đúc, nàng còn nói Long Vân muốn khai hóa trang thất, như thế nào ở bề mặt bên ngoài vây quanh khối vây bố, lén lút trang hoàng đâu? Lại nguyên lai like là đánh như vậy chủ ý. Long Vân lại là nhất phái thanh thản đứng ở cửa, tiếp đón mấy cái tới xem náo nhiệt khách nhân. Cho mời cho mời. Chúng ta dư hy chuyên viên trang điểm, đang ở bên trong chờ đại gia hẹn trước đâu, tích cực hẹn trước, danh nghịch nhiều hơn Nga. Chu Hồng tức giận đến nổi trận lôi đình, xông lên đi, hỏi Long Vân. Ngươi có ý tứ gì? Đoạt sinh ý đoạt thành ngươi như vậy vô sỉ, ta thật vẫn là lần đầu tiên thấy, dư hy rõ ràng ở chúng ta cửa hàng, khi nào thành các ngươi chuyên viên trang điểm. Cũng chỉ chuẩn các ngươi cái kia, kêu dư hy chuyên viên trang điểm A. Long Vân ăn mặc màu trang lâu phục váy, thoạt nhìn rất cao cấp, đồ màu đỏ sơn móng tay ngón tay, hướng bên cạnh một lóng tay, đắc ý cười nói. Trên đời này, Tiêu Dư Hi thật đúng là nhiều, không ai quy định, chỉ có thể các ngươi tần Dư Hi Tiêu Dư Hi đi. Cũng không phải là Dư Hi chuyên viên trang điểm sao. Long Vân bề mặt bên cạnh, dựng một khối hút sờ tơ lớn, mặt trên một người giống, là Long Vân phỏng hóa trang đặc sính chuyên viên trang điểm, phía dưới có tự giới thiệu, Tiêu Trương Dư Hi. Thần Dư Hi, Chu Hồng, Long Vân cười đến là vẻ mặt đắc ý. Dù sao cũng không có người biết Thần Dư Hi trông như thế nào. Nàng cửa này mặt trang Hoàng Phong cách cùng Dư Hi phòng hóa trang một cái bộ dáng, liền chuyên viên trang điểm cũng theo Dư Hi chuyên viên trang điểm sẽ không sợ sinh ý không tốt. Tức giận đến Chu Hồng chỉ kém vực máu, Long Vân đây là giống lên Dư Hi phòng hóa trang bả vai ở dẫn lưu lượng đầu. Một bên Vương Tiểu Thỏ cùng Lưu Cẩn Mai cũng đuổi lại đây. Thấy được Long Vân phòng hóa trang trang hoàng phong cách, cùng cái kia Trương Dư Hi cá nhân bốt sở thơ, tức giận đến không được. Vương Tiểu Thỏ mày liễu một dự, cuốn tay háo liền phải đi vào tạp đồ vật, lại là bị tần Dư Hi ruỗi tay ngăn cản. Dư Hi, đều như vậy, ngươi còn có thể nhẫn. Vương Tiểu Thỏ ở bên cạnh tức giận đến tê cái gì ngoạn ý nhi a Hoàn toàn phim âm bản Dư Hi phòng hóa trang trang hoàng phong cách còn chưa tính liền chuyên viên trang điểm cũng kêu Dư Hi chuyên viên trang điểm. Ở đây trừ bỏ tần Dư Hi ở ngoài, sở hữu Dư Hi chuyên viên trang điểm tới người, đều tức giận đến không nhẹ. Rất nhiều người đều lại đây xem náo nhiệt, nguyên bản đi vào Long Vân phòng hóa trang mấy cái khách nhân, cũng đi ra, phảng phất biết chính mình tiến sai rồi bề mặt. Nhưng là Long Vân cũng không lo lắng điểm này, nàng bề mặt so với Dư Hi phòng hóa trang lớn hơn nữa, chỉ cần bảo trì như vậy phong cách, Trường dư Hi bốt sở tơ treo ở bên ngoài, lưu lượng khách sớm hay muộn sẽ bị kéo vào lòng vân phòng hòa trang. Nàng cũng không cấp tại đây một ngày. Vì thế đắc y rảo rạt nhìn tần dư Hi đã đi tới, đứng ở tần dư Hi trước mặt, cười nói. Lại nói tiếp, ta còn phải cảm ơn ngươi, thiệt tình chúc phúc ngươi ở chu vận hàn bên người phát triển đến càng ngày càng tốt. Phải biết rằng, ngươi danh khí càng vang, chúng ta lưu lượng khách lại càng lớn, ta nơi này sinh ý thật đúng là dính ngươi quanh đầu thần dư hi bình tĩnh nhìn long vân cười một chút ngươi đây là muốn ta đại ngôn các ngươi phỏng hóa trang chính là ngươi có biết hay không trên pháp luật có cái gọi là chân dung quyền cùng đại ngôn phí nga ngươi không biết không quan hệ ta sẽ tìm chúng ta luật sư cùng các ngươi nói ngươi muốn ta làm các ngươi đại ngôn có thể đại ngôn phí ta sẽ làm luật sư cùng ngươi thanh toán mà khác còn có long vân làm hóa trang này hành không thể so bán đồ trang điểm, bằng không phải đầu cơ trục lợi, vẫn là yêu cầu một ít thật bản lĩnh. Môn đầu đại, cũng không nhất định sẽ sinh ý hảo, đặc biệt là bề mặt càng lớn, tiền thuê liền phải càng quý, chỉ bằng vào cho người ta hóa trang, kiếm kia mấy đồng tiền hóa trang phí, một cái trang một cái trang tích góp lên, cũng không biết muốn họa nhiều ít cái trang, mới có thể chống đỡ khởi lớn như vậy cái bề mặt tiền thuê. Cứ việc trung doanh dưới mặt đất thương trường đường chiêu thương giám đốc, Nhưng là này ngầm thương thành lại không phải trung doanh sản nghiệp, hắn nếu là giữ cửa mặt tiền thuê thu đến quá thấp, chính hắn chức vị đều khó bảo toàn. Tiền thuê đây là một đầu, còn có chuyên viên trang điểm tiền lương, trước đài tiền lương, cùng với phụ trách lung lạc khách hàng nhân sự tiền lương, này các mặt đều phải tiền. Dư hy chuyên viên trang điểm có thể thành công kiếm tiền, kỳ thật không ngừng tần dư hy một người công lao, đương nhiên, tần dư hy danh khí, đưa tới lưu lượng khách. Nhưng là này gần chỉ là một phương diện mà thôi, nếu trang họa không tốt, khách nhân tới tiêu phí một lần, liền sẽ không tiêu phí lần thứ hai. Cho nên nàng trong tiệm, nàng là chiêu bài, nhưng Vương Tiểu Thọ phụ trách lung lạc khách hàng, Chu Hồng phụ trách chuẩn bị các phương diện quan hệ, như Cẩn Mai là phòng hóa trang vương bài chuyên viên trang điểm, này đó nhân vật thiếu một thứ cũng không được. Trái lại Long Vân trong tiệm, trừ bỏ môn đầu đại, chuyên viên trang điểm kêu Trương Dư Hi Có chung doanh như vậy một cái chỗ rửa ngoại, còn có cái gì? Nói cũng là, thật kim còn cần hòa luyện. Long vân phe phẩy vòng eo, hướng Tần Dư Hi cười đến có chút tác động. Chính là ngươi lại như thế nào biết, chúng ta cái này Trương Dư Hi, so ra kém ngươi cái này Tần Dư Hi. Không chuẩn, chúng ta Trương Dư Hi hóa trang kỹ xảo, so ngươi Tần Dư Hi còn muốn lợi hại đâu. Phải không? Rửa mắt mong chờ. Tần Dư Hi quay đầu liên kéo vương tiểu thỏ hướng dư hy phòng hóa trang đi, sau đó đột nhiên, như là nhớ tới cái gì tới, dừng bước, đối long vân nói, hẳn là tại đây mấy ngày, đài truyền hình cùng chủ lưu truyền thông, sẽ ra một cái cả nước tính hóa trang thi đấu, hải tuyển tính chất đâu, nếu ngươi như vậy có tin tưởng, không bằng kéo lên các ngươi cái kia trương dư hy, đi báo cái danh đi, ta rất muốn nhìn xem các ngươi cái này trương dư hy, có thể đi bao xa, Ngươi nói các ngươi cái này trường dư hy rất lợi hại, nặng có thể so sánh đến đế đô đi sao. Nếu có thể đi đế đô tham gia trận chung kết, lúc này mới tính trong nghề công nhận lợi hại. Phải biết rằng theo kinh tế bay lên, quốc dân giải trí cũng càng ngày càng đa dạng hóa, cái này niên đại bắt đầu, các gia đài truyền hình đều phải bắt đầu vắt hết óc ở game sô thượng làm sáng tạo. Cái này đại tái cái kia đại tái, chúng đem kéo ra chúng nó rộng rãi mở màn bắt đầu sinh động ở các đại kênh truyền hình thượng, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này cả nước tính hóa trang thi đấu, sáng lập lần thứ nhất, sẽ bắt đầu ở cả nước các nơi hải tuyển, tỉnh thành là khẳng định sẽ có hai chàng trở lên thi đấu, một hồi đấu vòng loại, một hồi đấu bán kết. Thần Dư Hy đoan chỉ xem cái này trương Dư Hy, có dám hay không dự thi. Vốn dĩ đấu vòng loại định ở thành phố, nhưng tỉnh thành vốn cũng xem như một cái nội thành, cho nên tỉnh thành đấu vòng loại song song. Liền còn có từ các nội thành thoát dĩnh mà đến tuyển thủ, ở tỉnh thành đấu bán kết một hồi, từ đấu bán kết tuyển ra tới, liền trực tiếp đi đế đô trận chung kết. Cái gọi là vàng thật không sợ lửa, rốt cuộc có hay không có chút tài năng, Long Vân nói không tính, thông qua cái này còn tính công bằng thi đấu, là có thể biết. 297 ta chính là người thiết phấn. Tần Dư Hi làm cho Long Vân mặt nhì, nói lời này, tương đương là đem Long Vân phỏng hóa trang cái kia trương Dư Hi đặt tại hỏa thượng nướng cái này làm cho Long Vân nhất thời khẩu mau không phục nói dự thi liền dự thi ngươi có đi hay không có là gan nhiều lần xem chưa chắc còn thua ngươi không thành ngươi cũng chỉ bất quá là vận khí tốt trùng hợp cấp minh tinh vẽ cái trang mà thôi ta xem cái này thi đấu liền rất công bằng đến lúc đó bảo đảm đem ngươi đánh ngã đi nay khí thế làm Tần Dư Hi không tự giác cười nàng gật đầu rất có cao thủ phong phạm hảo Mộng tưởng rất lớn, ta ưng chiến. Nàng đã thật lâu không có tham gia hải tuyển tính chất thi đấu, tuy rằng có bể in cùng chu vận hàn người bảo đảm, nàng có thể trực tiếp đi đế đô tham gia trận chung kết, nhưng là này đường khẩu, Tần Dư Hi lại thay đổi chủ ý. Nàng ái thi đấu, thi đấu làm nàng cảm thấy vui sướng, đặc biệt là có đối thủ thi đấu, làm Tần Dư Hi quả thực ma trướng hưng phấn. Vậy từ hải tuyển đấu vòng loại bắt đầu đánh, đánh tới trận chung kết đi, nàng đảo muốn nhìn một chút, Cái kia trương Dư Hi có thể đi bao xa. Thần Dư Hi tiếp được chiến thư, liền mang theo vương tiểu thỏ, như cẩn mai cùng Chu Hồng quay lại. Sau đó nghiêng đầu, đối Chu Hồng nhỏ giọng nói, canh trừng Tuấn chỉ kêu lên tới, chuyện này không để yên. Nàng rời đi mấy ngày này, ở Chu Hồng tả hữu hoạt động hạ, Dư Hi phòng hóa trang bề mặt tiền thuê, như cũ bảo trì nguyên lai like tiêu chuẩn, không tăng không hàng. Đem chung doanh cấp khí cái chết khiếp, cho nên dựa theo hợp đồng. Dư Hi phòng hóa trang còn có thể tại cái này ngầm thương thành tồn tại 5 năm thời gian, này vừa vận làm trung hoàn cao ốc bên kia nhi tân thương nghiệp vòng phát triển lên. Mà lúc ấy, dư Hi phòng hóa trang sớm đã trang hoàn hảo, cũng ở trung hoàn cao ốc kia một bên đứng vững vàng góp chân. Trung tâm quảng trường bên này ngầm thương thành, ở lúc ấy sẽ chậm rãi đi hướng người lạ, do đó không quá phù hợp tân một thế hệ người trẻ tuổi thẩm mỹ quan, cũng hấp dẫn không được tân một thế hệ người trẻ tuổi tham. Nếu muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 5 năm thời gian, thần dư hy liền không khả năng chơ mắt nhìn một cái phim âm bản bản long vân phòng hóa trang tồn tại ở chính mình mỹ mắt phía dưới. Long vân loại này hành vi gọi là gì? Sao chép? Thần dư hy hoàn toàn có thể cáo nàng. Phong Tuấn Trì thực mô đuổi lại đây, hắn ở điện thoại trùng đã nghe nói long vân phòng hóa trang phim âm bản dư hy phòng hóa trang sự tình, cho nên tới thời điểm, liền mang theo một đài ca mạ giác. Cùng thần dư hy thương nghị đi pháp luật lưu trình chi tiết. Vương Tiểu Thỏ đứng ở trước đài, tức giận bất bình nói. Con hào chúng ta phía trước, lộng cái hội viên chế độ, lung lạc một đám cố định hội viên, bằng không thật không biết hiện tại hẳn là làm sao bây giờ. Đúng vậy, bên kia bề mặt, chính là so với chúng ta bên này lớn hơn nhiều đâu. Trước đài cô nương, cũng là vẻ mặt lo lắng xuất ruột, nàng thật sợ dư hy phòng hóa trang sinh ý, bị Long Vân phòng hóa trang đoạt đi chính mình sẽ thất nghiệp. Phải biết rằng nàng ở chỗ này làm một tháng trước đài hành chính, chính là có thể bắt được 300 khối một tháng tiền lương đâu, lại còn có có nghiệp vụ trích phần trăm, nếu nàng có thể phát triển ra một cái cố định hội viên, là có thể bắt được tương ứng tỷ lệ trích phần trăm, như vậy kế hoạch xuống dưới, nàng tháng trước liền cầm 500 một tháng. Quả thực không chút nào cố sức. Cho nên trước đài cô nương, là thiệt tình hy vọng dư hy phòng hóa trang có thể hảo. Sofa bên cạnh, Phong Tuấn Trì đang ở cấp tần dư hy cùng Chu Hồng nói tỉ mỉ pháp luật lưu trình, muốn lấy được bằng chứng, phải đi pháp luật chính tự, này không phải một hai tháng có thể hoàn thành sự tình. Bất quá Phong Tuấn Trì cười cười, từ hắn kia xa hoa công văn trong bao, lấy ra một phần văn kiện tới. Phía trước nói muốn cáo chung doanh tăng lên tiền thuê, muốn bội ước sự tình, đã có mặt mày, hắn hẳn là đã thu được tòa án lệnh truyền. Cái này hắn hẳn là có chút sức đầu mẹ trán. Thần dư ghi rửa vào sofa lưng ghế thượng, cười. Khó trách hôm nay Long Vân ở cùng chúng ta sẽ thời điểm, Trung Doanh vẫn luôn ở đường rùa đen rút đầu, không dám ra đây mạo phao. Nay bản thân chính là một kiện thực không tầm thường sự tình. Trung Doanh người kia, như vậy biết làm việc, Long Vân ở xe bước, Trung Doanh liền khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nhưng là hắn hôm nay rõ ràng ở Long Vân phòng hóa trang, lại không có xuất hiện, chứng minh hắn vẫn là có chút cố kỵ. Tuy rằng trải qua chu hồng hoạt động, dư Hi phòng hóa trang bề mặt tiền thuê cũng không có chứng, cáo trung doanh nói, rất có thể sẽ bởi vì khuyết thiếu chứng cứ cáo không thắng. Nhưng là Phong Tuấn Trì bất chính là chuyên môn ăn này chén cơm sao. Hắn công tác chính là xe bức, hiện giờ hắn là dư Hi phòng hóa trang pháp luật cố vấn, không đến bức có thể xé, Phong Tuấn Trì không phải quang lấy tiền lương không làm việc. Cho nên hắn khẳng định là muốn đem trung doanh bẩm bảo đế, mặc kệ có thể hay không cáo thắng. Hắn đến làm việc à, hắn đến vẫn luôn bảo trì công tác trạng thái. Có phong tuấn chỉ cắn chết trung doanh không buông khẩu, đem trung doanh cấp bám trụ, Long Vân lại có phiên thiên tâm tư, cũng không có phiên thiên bản lĩnh. Cho nên nếu lúc này đây kiện tụng thua, còn có sao chép kiện tụng ở phía sau theo sát, phong tuấn chỉ chính là cùng trung doanh cùng Long Vân hào thượng. Cũng chỉ hỏi trung doanh cùng Long Vân có sợ không? Phúc! Hóa trang kính trước, một cái thời đại 20 hơn tuổi cô nương. Nhìn không được bật cười lên, như là nghe thấy được cái gì rất có ý tứ sự tình, cười ngước mắt, nhìn trong gương Tần Dư Hi. Có lẽ là này ánh mắt quá mức chuyên chú thế nhưng cũng hấp dẫn Tần Dư Hi chú ý, nàng liền ngồi ở cái này cô nương sau lưng, cùng Phong Tuấn Trì cùng nhau, ngồi ở trên sofa. Cái này cô nương là hôm nay trước đại cấp Tần Dư Hi hẹn trước, muốn tới họa đặc hiệu trang khách nhân. Dư Hi phòng hóa trang bề mặt quá tiểu cho nên hiện tại sở hữu khách hàng đều là hẹn trước chế, bởi vì khoảng thời gian trước lại bắt đầu thi hành hội viên chế, hội viên có được ưu tiên hẹn trước Tần Dư Hi hóa trang quyền lợi, cho nên cái này cô nương, ít nói cũng là một cái hội viên. Tần Dư Hi cúi đầu, nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, không phải nàng hiện tại cọ sát, muốn cùng Phong Tuấn Trì nói chuyện, mà chậm trễ khách nhân, là vị cô nương này tới sớm. Nhưng là nếu tới cũng tới rồi còn ở hóa trang kinh trước mặt không hề răng ngồi lâu như vậy, tần dư hi cũng không hảo làm bộ nhìn không thấy, liền cùng phong tuấn trì vội vàng kết thúc nói chuyện, đứng dậy tới, bắt đầu cấp cái này cô nương hóa trang. Ta chính là các ngươi nơi này lao khách hàng, bất quá hôm nay lần đầu tiên hẹn trước thượng ngươi hóa trang, còn hảo ta vừa rồi không đi nhầm lộ, chạy đi tìm cái kia trường dư hi cho ta hóa trang. Cô nương này liền ngồi ở hóa trang kính trước, đột nhiên mở miệng, Từ trong gương nhìn về phía Tần Dư Hi, cho nàng tới như vậy một câu. Tần Dư Hi sửng sốt, trong tay động tác một đốn, nhìn về phía trong gương khách nhân, cười nói: "Nhìn dáng vẻ, không rõ nguyên do khách nhân bị kéo qua đi thật đúng là không ít, là rất nhiều, quá có lầm đạo tính, bất quá các ngươi nơi này phần lớn đều là hội viên chế, chúng ta hội viên đều là vật tiền, sự tình quan lức lợi, hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng đã bị cái kia Trương Dư Hi lôi đi." Cô nương hướng Tần Dư Hi cười, tùy ý chính mình mặt, bị Tần Dư Hi buồn bán, sau đó, lại là nói. Ta chính là người thiết phấn, tuyệt đối sẽ không giống khác tán khách như vậy, không có phân biệt năng lực, xem người khác môn đầu đại, liền ngây ngốc hướng trong đầu sớm. 298 khúc gì? Vị cô nương này nói, nói chân thành tha thiết, làm Tần Dư Hi không cấm cười, gật gật đầu. Cảm ơn. Đúng rồi, ta đã quên tự giới thiệu, ta họ khúc. Tiêu khúc di, vong tên là Nấm Hương ngoa Ngoạ. Vị này thiết phấn tựa hồ tới hứng thú, bắt đầu tìm Tần Dư Hi bắt chuyện lên. Ta ở Tổng hợp Bệnh viện Khoa Phụ Sản thực tập, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc tìm ta thì tốt rồi. Nấm Hương ngoa Ngoạ. Chính cầm phần bánh, cấp khúc di hóa trang Tần Dư Hi sửng sốt, cảm thấy tên này hảo sinh quen thuộc, suy nghĩ đã lâu, mới là nhớ tới, bừng tỉnh nói. Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi là trên mạng. Phản Hoàng Ngọc cùng Đỗ Thư Khiết chủ lực. Nếu Tần Dư Hi nhớ không lầm nói, hiện tại Hoàng Ngọc cùng Đỗ Thư Khiết, ở cùng thành khối bờ bờ ép thượng, chính là thực hỏa. Các nàng hai một cái tưởng hắc Chu Thanh, phản bị hắc, một cái tưởng hắc Tần Dư Hi, lại bị phản hắc. Mỗi một lần đều là cái này nấm hương ngọa ngọa ra tới lực đỉnh Tần Dư Hi. Lúc trước tin nòng nói Hoàng Ngọc đi tổng hợp bệnh viện, là đi động lòng người lưu giải phẫu, cũng là cái này nấm hương ngọa ngọa. Liên bởi vì tần dư hy nghĩ tới này nhân vật, nàng đối khúc di thái độ, liền tự nhiên thân cận một chút, cười nói. Hai chúng ta thật đúng là có duyên, ta hôm qua mới hồi tỉnh thành, ngươi xem hôm nay ngươi liền hẹn trước thượng ta đương kỳ, quá có duyên, đúng rồi, ta còn không có cảm ơn ngươi, ở trên mạng thay ta phát ra tiếng. Ai, chút lòng thành, ta chính là không quen nhìn các nàng như vậy khi dễ các người, quốc gia cảnh sát, một đám vội cùng cầu giống nhau. Lại bị Hoàng Ngọc như vậy bắt nước bẩn, lòng ta không phục mà thôi. Khúc Di cười xua xua tay, đột nhiên còn nói thêm. Kỳ thật ta cảm thấy Lâm Tĩnh Nhã, là bị hắn giết. Như thế nào đột nhiên, nói lên cái này. Tần Dư Hi sửng sốt Lâm Tĩnh Nhã, một cái cảm giác đã qua đi đã lâu xa tên, lại nghe được thời điểm, Tần Dư Hi lại là nhớ tới Lâm Tĩnh Nhã vị kia đáng thương mụ mụ, thẩm Tu quỳnh. Bởi vì đó là một cái cùng thành tụ hội. Khúc di tư duy lo dịp rất mạnh, ở trên mạng còn từng chuyên môn khai quá một thiên hiệp, phân tích quá án này, nàng thấy Tần Dư Hi cảm thấy hứng thú, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Ta không biết ngươi có hay không hôn quá cùng thành phòng nói chuyện, lâm tĩnh nhã tên này, đối với chúng ta loại này thường xuyên phao phòng nói chuyện người tới nói, kỳ thật một chút đều không xa lạ. Nga! Nói như thế nào? Đứng ở khúc di phía sau Tần Dư Hi, đôi tay động tác không ngừng. Nhưng hiển nhiên lực chú ý bị Khúc Di nói, cấp hấp dẫn. Vì thế Khúc Di liền tiếp tục nói. Bởi vì ở Lâm Tĩnh Nhã xảy ra chuyện trước một đoạn thời gian, rất nhiều người ở cùng thành phòng nói chuyện, bị mang theo tiết tấu mắng nàng. Ơn nếu ta nhớ không lầm nói, trước hết bắt đầu mắng Lâm Tĩnh Nhã, chính là Hoàng Ngọc cùng Đỗ Thư Khiết, ngươi ngẫm lại, cùng thành phòng nói chuyện như vậy nhiều người, ngày đó đi cùng thành tụ hội người cũng không ít, quán ba tầng cao nhất nếu không ngừng tam nam tam nữ đâu. Sau lại trừ ra lâm tĩnh nhã kia ba nam hai nữ, bị chết chỉ còn lại có, sở hạo hiên cùng Hoàng Ngọc, chết mấy người kia, ai là hung thủ, chỉ sợ bọn họ ở bị giết phía trước, sớm bị thẩm tú quỳnh cùng lâm diệp lối ép hỏi qua, không ai là hung thủ. Nếu không thẩm tú quỳnh cùng lâm diệp lỗi cũng sẽ không mang theo bom, xông vào cục cảnh sát, nhất định phải giết sở hạo hiên cùng Hoàng Ngọc. Căn cứ gây án động cơ tới xem, sở hạo hiên cùng Hoàng Ngọc, là cuối cùng bị giữ lại. Bởi vì Thẩm Tú Quỳnh cùng Lâm Diệp lỗi cũng khẳng định là phân tích quá, sở hạo hiên cùng Hoàng Ngọc gây án động cơ không lớn. Cho nên Thẩm Tú Quỳnh cùng Lâm Diệp lỗi đem sở hạo hiên cùng Hoàng Ngọc, lưu tại cuối cùng sát. Nhưng bởi vì phía trước chết người, đều không phải giết hại lâm tĩnh nhã hung thủ, cho nên Thẩm Tú Quỳnh cùng Lâm Diệp lỗi mới quyết định đem tam nam tam nữ tất cả mọi người giết. Này một đôi ngốc cha mẹ, ôm ý tưởng. Phỏng chừng là thà rằng ba nam hai nữ tất cả đều sai giết, cũng không thể buông tha chân chính giết hại lâm tĩnh nhã cái kia hung thủ. Cho nên, từ thẩm tú quỳnh cùng lâm diệp lôi góc độ phân tích, đến ra kết luận là, sở hạo hiên cùng Hoàng Ngọc, là hung thủ khả năng tính cũng không lớn. Giả thiết sở hạo hiên cùng Hoàng Ngọc, đều không phải hung thủ, như vậy có khả năng nhất, chính là lúc ấy ở trên sân thượng, còn âm thầm trốn tránh một người, thừa dịp lâm tĩnh nhã lạc đơn, đem lâm tĩnh nhã đẩy đi xuống. Bởi vì Lâm Tĩnh Nhã thanh danh đã thực xú thực xú, ai đều biết Lâm Tĩnh Nhã là cái ngoại tình nữ, lúc ấy chán ghét Lâm Tĩnh Nhã, căm ghét Lâm Tĩnh Nhã người, không ngừng một cái. Chưa chừng cái nào lăng đầu thành, uống nhiều một chút rượu, liền đem Lâm Tĩnh Nhã cấp đẩy đi xuống. Vậy ngươi như thế nào không đoán, Lâm Tĩnh Nhã là tự sát. Chu Thanh Thanh âm đột nhiên vang lên, nàng từ phòng hóa trang ngoài cửa đi đến, một thân giỏi giang thường phục, đúng là vừa mới tan tầm. Nghe nói Tần Dư Hy hồi tỉnh thành, cho nên tính toán đến xem Tần Dư Hy, thuận tiện tìm nàng ăn cái cơm chiều, sau đó cùng Tần Dư Hy cùng đi bệnh viện, nhìn xem Dư Hy bà ngoại. Ngồi ở hóa trang kinh trước khúc gì, nhìn thoáng qua chu thành, phảng phất gặp chi âm giống nhau, tiếp tục nói. Rất đơn giản, ta đi qua kia ra quán ba sân thượng, vòng bảo hộ quá cao, hơn nữa là si mang xây, liền tính là lâm tĩnh nhã uống rượu uống đến thần trí không rõ, nàng muốn lật qua vòng bảo hộ. Nhảy xuống, kia cũng yêu cầu phí chút công phu Ít nhất nàng một cái uống say rượu người Là không như vậy dũng mãnh phi thường Có thể chính mình bỏ lên trên vòng bảo hộ Dừng một chút, khúc di đột nhiên lại nói ra một cái nổ mạnh tính sự tình Hơn nữa lâm tĩnh nhã truy lâu cùng ngày Ta cũng ở cái kia cùng thành tụ hội thượng Tuy rằng ta không biết trên lầu đã xảy ra cái gì Nhưng ta nhìn đến quá lâm tĩnh nhã bản nhân Ở còn không có lên sân thượng phía trước Nàng cũng không như là một cái muốn tự sát người. Cùng ngày đi cùng thành tụ hội người có rất nhiều, tổng hợp bệnh viện, sở hữu thực tập bác sĩ hộ sĩ, chỉ cần không trực ban, đều đi. Đương bác sĩ công tác như vậy mệt, mỗi ngày không phải sinh lao chính là bệnh chết, sinh hoạt đã đủ làm cho bọn họ áp lực, tự nhiên yêu cầu thả lỏng một chút, hơn nữa ngày đó quán ba vì phối hợp cùng thành tụ hội, còn làm rất nhiều ưu đãi hoạt động. Khúc Di sở dĩ đối Lâm Tĩnh nhà ấn tượng khắc sâu. Là bởi vì lúc ấy Lâm Tĩnh Nhã còn xuyên một cái váy đỏ, màu đỏ vốn dĩ liền rất đục lỗ, nàng cái kia váy đỏ vẫn là hàng hiệu nhi tân khoản, vừa vặn là Khúc Di thích quần áo thẻ bài. Khi đó Khúc Di liền cảm thấy siêu hâm mộ, Lâm Tĩnh Nhã trên người này váy đỏ, giá cả xa xỉ, ít nhất để được với nàng thực tập một tháng tiền lương. Cho nên Khúc Di liền không khỏi, đối Lâm Tĩnh Nhã nhìn nhiều vài lần, lúc ấy Lâm Tĩnh Nhã cười đến thực vui vẻ phảng phất một chút đều không chịu internet ảnh hưởng, cho nên mãi cho đến lâm tĩnh nhã sau khi chết, Khúc Di đều không cảm thấy lâm tĩnh nhã là tự sát. chu Thanh gật đầu, kéo một phen ghế giữa ngồi lại đây, hỏi Khúc Di. Ta xem ngươi lo dịp năng lực không tồi, trong chốc lát cùng đi ăn cơm, chúng ta tâm sự. Ta là cái cảnh sát. Hảo A. Khúc Di gật đầu, vui vẻ đồng ý, trong lòng hiểu biết, này có thể chạy đến dư hy phòng hóa trang tới cảnh sát. Trừ bỏ Chu Thanh, còn có thể là ai? 299 sóc online. Sau đó khúc di cùng Chu Thanh, liền như vậy người một câu ta một câu, tham thảo nổi lên án này. Bỏ xuống tần dư hi một người dở khóc dở cười, cấp khúc di vội xong rồi đặc hiệu trang, khúc di cùng Chu Thanh tiện tay lôi kéo tay, đi ảnh lâu. Bởi vì là đặc hiệu trang, khúc di đã sớm hẹn ảnh lâu, từ tần dư hi nơi này vừa ra tới, liền đi ảnh lâu chụp ảnh. Cho nên Chu Thanh liền đi theo khúc di chạy, lưu lại vốn dĩ phải bị ước tần dư Hi đại ở phòng hóa trang, chờ cái thứ hai hẹn trước khách nhân tới cửa. Phong Tuấn Trì đã sớm đi rồi, hắn vội vàng đi tòa án trên dưới đi lại, cũng không có bao nhiêu thời gian, háo ở dư Hi phòng hóa trang cái này cửa nhỏ mặt. Lộng xong rồi hai cái đặc hiệu trang, sắp trời đã đã khuya, giống nhau tới rồi cái này điểm, tới hóa trang khách nhân, nhiều sẽ lộng tiệc tối trang. Ngưu Cẩn Mai không thể dạy cũng hiểu, hiện tại không chỉ có có thể họa hàng ngày trang, tiệc tối trang cũng có thể hồi lại. Vì thế Tần Dư Hi đi qua đi, đứng ở Ngưu Cẩn Mai bên cạnh, xem nàng cấp khách nhân họa tiệc tối trang, thuận tiện ra tay giúp Ngưu Cẩn Mai làm hơi điều, không trong chốc lát, liền nghe vương tiểu thỏ hô. Dư Hi, Dư Hi, ngươi nhanh lên tới xem, có người ở trên mạng hát ngươi, nói ngươi dẫm lên nam nhân thượng vị, còn đem ngươi tư liệu tin tức đều phát đến trên mạng đi. Tần Dư Hi cuốn xuống tay trên cánh tay ống tay áo, nếu mày đi tới trước đài bên trong, nơi này Tần An trí một máy tính, có thể lên mạng, Vương Tiểu Thỏ hiện giờ không có việc gì làm, liền sẽ ở chỗ này lên mạng. Vẫn là cùng thành bờ bờ ép bảng khối, phát thiếp người là Đỗ Thư Khiết, vừa thấy cái này phát thiếp người vong danh, Tần Dư Hi liền biết là Đỗ Thư Khiết. Đỗ Thư Khiết không chỉ có đem Tần Dư Hi số điện thoại, Hồng Thư Hảo, về mặt địa chỉ cấp dán tới rồi trên mạng, còn đem Tần Dư Hi liền đọc trung học, trung học chủ nhiệm lớp gọi là gì, thành tích như thế nào, nhân tế quan hệ như thế nào, giao quá một cái gọi là đô thư mặc bạn trai, như vậy lý lịch, tất cả đều cấp dán tới rồi trên mạng. Mất công cái này niên đại bờ bờ ép còn không có khai phá ra có thể thượng truyền hình ảnh công năng, nếu không Tần Dư Hi ảnh chụp đều phải bị đô thư khiết phóng đi lên. Tần Dư Hi nhíu mày, túi đầu. Lấy ra chính mình di động, quả nhiên bên trong đã điên cuồng tuần ra vào vô số điều tin nhắn, có mắng nàng, có phấn nàng, cũng có muốn hẹn trước đặc hiệu hóa trang. Phía trước tần dư hy số di động, liền ở dư hy phòng hóa trang mới vừa khai trương thời điểm, khác ở tuyên truyền đơn thượng quá một lần. Ngày thường cũng có tin nhắn, sẽ thường thường liều lĩnh tần dư hy di động, cầu hẹn trước, tần dư hy giống nhau đều sẽ hồi phục, muốn các nàng đánh trước đài điện thoại. Bất quá hiện tại cái này số điện thoại bên trong, vừa vào quá nhiều tin tức, rất nhiều đều không phải tới hẹn trước hóa trang khách nhân, này thật sự là ảnh hưởng tần dư hy bình thường công tác. Nghĩ nghĩ, nàng lại mở ra hồng thư, nhìn xem bên trong biểu kiện, quả nhiên giống như nổ mạnh giống nhau, bên trong vừa vào không ít ý vị không rõ biểu kiện. Tức chết rồi, này rốt cuộc là ai, như vậy thiếu đạo đức a, Đem ngươi thông tin cá nhân, tất cả đều treo ở trên mạng. Vương Tiểu Thỏ ở một bên nhìn, thật sự là sinh khí. Lại là nghe được Tần Dư Hi cười nói. Loại trình độ này quay dày, vẫn là chút lòng thành, ta biết là ai, quay đầu lại ta cũng đi quải nàng, không có việc gì. Nàng chấn an Vương Tiểu Thỏ, mặc kệ chính mình di động, càng ngày càng nhiều dũng manh vào tin nhắn. Nhớ tới ban ngày thời điểm, Giang Phong nói sẽ phát cá nhân lý lịch tiến nàng hồng thư, vì thế Tần Dư Hi bắt đầu xem chính mình hồng thư. Quả thực phát hiện Giang Phong phát nàng biểu kiện, bên trong có Giang Phong ở nước ngoài lý lịch giấy chứng nhận ra quét kiện, 20 đại học y thì học viện nhảy lớp sinh, thỏa thỏa cao chỉ số thông minh y thì học nhân tài. Nhân tài như vậy, nếu không trở về quốc nói, ở nước ngoài cũng là tiền đồ vô lượng, về nước lúc sau, đối mặt Trần Ngọc Liên như vậy tiểu phẫu thuật, nhắm mắt lại đều có thể bắt tay thuật thành công động xong. Huống chi, Giang Phong còn chỉ là trợ đao, mổ chính là triệu tiên chi. Tri. Tần Dư Hi lửa yên tâm tới, rời khỏi hồng thư, tiếp tục xem cùng thành bản khối, di động của nàng liền gác ở trên quầy hàng mặt, không ngừng ở động tĩnh, không ngừng có người cho nàng phát tin nhắn mắng nàng các loại khó nghe nói. Vì thế Tần Dư Hi cấp vương tiểu thỏ ra chủ ý nói, Ngươi xem ta hiện tại như vậy có nhân khí, đổi cái phương hướng ngắm lại, đỗ thư khiết hoàn toàn là tự cấp ta dẫn lưu, nàng tưởng đem ta cấp lăng xe đỏ, không bằng chúng ta ở trên mạng bán điểm nhi sản phẩm. Khai cái sóc online. Cái gì kêu sóc online? Vương Tiểu thọ không phải thực minh bạch, trong lòng còn ở vì đồ thư khiết cho hấp thụ ánh sáng Tần Dư Hi riêng tư sự tình sinh khí. Vì thế Tần Dư Hi liền cấp Vương Tiểu thọ giải thích nói. Chính là cùng loại ở trên mạng bán đồ vật. Như thế nào giải thích đâu, dù sao chính là ngươi ở trên mạng, tuyên bố một ít ngày hóa sản phẩm, người khác trả tiền, ngươi chuyển phát nhanh cho người khác, cái này ngày hóa giá cả khẳng định muốn so người khác ở quầy chuyên doanh mua tiện nghi một ít. Không hiểu. Vương Tiểu Thỏ vẫn là không rõ, trên mạng bán thế nào đồ vật. Trực tiếp đem tiền gửi tiền lại đây, sẽ không gặp được kẻ lừa đảo sao. Sau đó lại nói, bất quá ta thúc thúc liền ở chuyển phát nhanh công ty đi làm, chúng ta muốn gửi đồ vật nói, bưu phí cho chúng ta có thể tiện nghi hơn phân nửa. Vương Tiểu Thỏ thúc thúc kêu Vương Tiểu Nhị, đầu năm nay gửi chuyển phát nhanh ít người. Rất ít có người biết cái gì gọi là chuyển phát nhanh, đại gia muốn gửi qua bưu điện bao vây, giống nhau đều là đi bình biêu. Tuy rằng Vương Tiểu Thỏ không nghe minh bạch Tần Dư Hi nói sóc online là có ý tứ gì, nhưng là vừa nghe phải dùng chuyển phát nhanh cho người khác đem đồ vật gửi đi ra ngoài, lập tức bắt đầu cho nàng thúc thúc kéo nghiệp vụ, không đợi Tần Dư Hi đáp lại, lại nói. Muốn gửi chuyển phát nhanh tìm ta thúc thúc Vương Tiểu Nhị là được rồi, đừng đi quài. Chuyển phát nhanh công ty quẩy những người đó, thái độ quá kém, bưu phí còn một phần không thể thiếu, cũng đừng gửi bình bưu, một cái bao vây 10 ngày nửa tháng mới có thể đến, chậm rãi chậm muốn mệnh. Tốt. Tần Dư Hi gật đầu, thấy Vương Tiểu thọ vẫn là không hiểu cái gì gọi là khai shop online, liền dứt khoát chính mình động thủ, lấy qua máy tính bàn phím, hướng cùng thành khối đã phát cái thiệp. Thiệp nội dung kỳ thật cũng không có gì tân ý chính là nàng đã từng viết cấp thẩm tú quỳnh kia 500 tự hộ gia tiểu đốt đi. Đương nhiên, nếu Đỗ Thư Khiết đều đã đem nàng cơ bản tư liệu quải đến cùng thành bờ bờ ép mặt trên đi, Tần Dư Hi cũng tự nhiên sẽ không từ bỏ như vậy một cái lăng xê chính mình cơ hội. Đỗ Thư Khiết phát thiệp tiêu đề, cho hấp thụ ánh sáng nước sâu kỳ nữ ngoại tình nữ Tần Dư Hi, là như thế nào từng bước tính kế, dâm lên nam nhân trên vai vị, trở thành một cái nổi danh chuyên viên trang điểm. Tần dư Hi theo sát ở phía sau, phát thiệp tiêu đề, tần dư Hi giáo ngươi 10 phút hộ ra tiểu bước đi, ninh làm yêu tinh, không làm đoán phụ. Như vậy thiệp theo sát ở đô thư khiết thiệp mặt sau, đường nói, thật đúng là rất hấp dẫn trong mắt. Vừa mới đem thiệp phát đi lên không một phút, tần dư Hi tay chân bay nhanh đổi mới một chút chính mình phát thiệp, nhìn đến có người dây trở về nàng. Nắm hương ngoả ngoạ, xin hỏi ngươi viết hộ ra bước đi, đối với thường xuyên thức đêm. Cũng ở trước máy tính mặt công tác người hữu hiệu sao? Khúc Di chạy tới lên mạng. Nàng không phải cùng Chu Thanh đi ra ngoài ăn cơm sao? Hai người ăn cơm ăn cơm, ăn đến trên mạng đi. ba trăm người không có như vậy nhiều thời giờ. Đã có người giúp nàng nhân công trí đỉnh. thần Dư ghi chạy nhanh thử cái này hảo. Chào qua bàn phím liền bắt đầu trả lời. Không nghĩ qua mùa đông, giống nhau hữu hiệu. 10 tháng thanh, hoa... Và... Thế nhưng còn có người viết một cái hộ gia giáo trình, lâu chủ, giúp ngươi trên đỉnh đi. Mười tháng thanh, chẳng lẽ là chu thanh? Này hai người hảo a, nói là hẹn cùng đi ăn cơm, thế nhưng thật ước đến trên mạng đi. Kế tiếp, chu thanh cùng khúc di hai người, liền bắt đầu ngươi một câu ta một câu. Ở tần dư hi dưới lầu nói chuyện phiếm đỉnh tiếp, ngoạn nhi vui vẻ vô cùng. Nấm hương hoàng hoạ, lâu chủ, ta gần nhất làn ra có chút khô. Xin hỏi có đề cử mỹ phẩm dưỡng da sao? Ta muốn bảo rước hiệu quả tốt. Không nghĩ qua mùa đông, ân, dùng thệ dạt bảo rước xương đi, hoa quốc cao cấp đồ trang điểm phối phương sư, đường toàn hình mới nhất nghiên cứu ra tới phối phương, hiệu quả cũng không tệ lắm nha. Trước máy tính mặt tần dư thi, ở đánh ra những lời này lúc sau, không tự giác cũng sờ sờ chính mình gương mặt, nàng quyết định cũng đột mấy bình thệ dạt bảo rước xương đi, mùa thu tới, tỉnh thành không khí sẽ trở nên thực làm. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, một nữ nhân, sao có thể rời đi mỹ phẩm dưỡng da sống một mình. Nữ nhân nhất định phải bảo vệ tốt chính mình làn da, ninh làm yêu tinh, không làm đoán phụ. Tiếp theo tần dư hy lại đổi mới một lần chính mình phát thiệp, có người ghét bỏ thể giặt tân ra tới bảo thước xương qua quý. Mưa nhỏ, lâu chủ có để cử tốt bảo thước xương thẻ bài sao. Trao ra cách chung loại kém thứ, không cần quá quý. Không nghĩ qua mùa đông. Thế dặn bảo ướt xương còn tính không tồi, chúng ta phòng hóa trang cũng có thể bắt được bán xỉ giới, đại khái chỉ cần mấy đồng tiền đi, hoan nên tới mua. Vi Vi, không phải đâu, mới mấy đồng tiền à? Chúng ta nơi này có một nhà thế dặn, nhưng là bảo ướt xương muốn mười mấy Nga, lâu chủ ngươi nơi đó bảo ướt xương là chính phẩm sao? Không nghĩ qua mùa đông là chính phẩm, trăm phần trăm chính phẩm, có thể gọi điện thoại tuần tra phòng ngụy tiêu chí. Mười tháng thanh, ta xem lâu chủ. Hẳn là không phải tỉnh thành người, ngươi có phải hay không còn không biết Tần Dư Hi ở tỉnh thành danh khí? Nàng ở trung tâm ngầm thương trường khai một nhà phòng hóa trang, Tần Dư Hi bản nhân cũng từng ở thệ giật quầy chuyên doanh công tác quá, có thể bắt được bán sỉ giới thực bình thường, hơn nữa khẳng định là chính phẩm a. Nắm hương ngắm loa, đối, không sai, ta thường xuyên đi Dư Hi phòng hóa trang hóa trang, còn làm nơi đó hội viên, hiện tại nhà ta mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm. Đều là từ Tần Dư Hi nơi đó mua, giá cả so quẩy chuyên doanh tiện nghi rất nhiều, lại còn có có rất nhiều tiểu dạng đưa tạo. Vì, vì thật vậy chăng? Tần Dư Hi tên, ta nhưng thật ra ở tạp chí thượng nhìn đến quá, chính là cái kia cấp chu vận hoàn hóa trang Tần Dư Hi nha. Kia như vậy, ta ở lâu chủ ngươi chỗ đó mua hai bình thể giặt bảo rước xương đi, ta có thể ra bưu phí. Không nghĩ qua mùa đông ta số điện thoại là ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít, còn có một chiếc điện thoại dây số, là chúng ta phòng hóa trang máy bàn ít ít ít ít ít ít ít. Ngươi gửi tiền cho ta sau, Đem địa chỉ tên họ điện thoại, thông qua tin nhắn phương thức chia ta, ta tra xong rồi trứng, liền cho ngươi gửi. Ngay sau đó, Tần Dư Hi số di động liền phi vào vài điều tin nhắn, đều là do hỏi về thể giật tân gia bảo đứt xương, nhìn dáng vẻ, chú ý Tần Dư Hi thêm người, vẫn là không ít. Nàng vốn dĩ ở tỉnh thành, hiện giờ cũng đã xem như rất có danh khí. Hơn nữa độ thư khiết cùng hoàng ngọc ở trên mạng thật là tận hết sức lực hết nàng. Đem tần dư Hi ở trên mạng danh khí càng sẽ càng hồng. Rất nhiều nữ nhân ở cái này niên đại đều không thế nào phong đến khai, nhưng nữ nhân ái mỹ là thiện tính. Tần dư Hi nói Ninh làm yêu tình, không làm đoán phụ, này một câu vô cớ chọc chúng rất nhiều nữ nhân tâm. Đại gia ám chọc trọng, sôi nổi cấp tần dư hy phát tin nhắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Dư Hi xoay tay lại cơ tin tức đều hồi không thắng. Cùng thời gian, nàng câu kia ninh làm yêu tình, không làm đoán phụ nói, làm trên mạng các gạn tỷ phản, cùng điên rồi giống nhau phê phán nàng, đặc biệt là đỗ thư khiết, người thực hăng hái, bắt lấy Tần Dư Hi những lời này, đau phê Tần Dư Hi như thế nào như thế nào tao, lãng, tiện. Còn có một ít người, cầm Tần Dư Hi số điện thoại, liều mạng phát tin nhắn. Phát một ít có chứa vũ nhục tính chất nói. Tỉ như, một đêm bao nhiêu tiền linh tinh, có thể chơi mấy cái mê linh tinh. Tần dư hi nhẹ nhàng bơm cơ nhìn nhìn thiệp phun nàng lời nói, nàng cho rằng chính mình đời này, sẽ cùng đời trước giống nhau, đối với này đó có chứa rất nhiều vũ nhục tính chất nói, sẽ rất khổ sở. Nhưng là trên thực tế, lại trải qua một lần như vậy ác ý tràn đầy ngôn ngữ, nàng chỉ là trong lòng có chút trầm trọng, lại không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu. Trên đời này, ác ý quá nhiều, thiện ý lại cũng không ít, vì ác ý mà buồn bực không vui, không làm thất vọng như vậy nhiều quan tâm chính mình, yêu quý chính mình thiện ý sao. Thần dư ghi ngồi ở trước này nghiêng đầu nhìn trận mắt há hốc mồm vương tiểu thỏ, nói Ta nơi này tới mười mấy số điện thoại, không tương quan không cần để ý tới, chọn muốn mua đồ vật khách hàng, ngươi dùng máy bản về tin tức cho các nàng, đăng ký hảo các nàng yêu cầu sản phẩm cùng địa chỉ. Đem thẻ ngân hàng hào cho các nàng, chờ các nàng hối tiền lúc sau, liền dùng chuyển phát nhanh phương thức, đem sản phẩm gửi cho các nàng. Cứ như vậy, đem đồ vật thông qua Internet truyền bá, bán đi. Vương Tiểu Thỏ có chút khiếp sợ, lần này tử, đã có thể bán ra mười mấy đơn thể giặt bảo rước xương đâu, Tuy rằng tất cả đều là tiền rơi bán, nhưng là Vương Tiểu Thỏ hiện tại là thể giặt quầy triển lãm đặc tiêu, mỗi tháng đều có thể từ tiêu thụ trên chán, bắt được trích phần trăm. Hơn nữa, chuyển phát nhanh phát ra đi mỗi một đơn, biêu phí nàng đều có thể đánh gãy, bởi vì nàng thúc thúc vương tiểu nhị, liền ở chuyển phát nhanh công ty đi làm A. Như vậy tính xuống dưới, từ biêu phí thượng, mỗi một đơn tuy rằng đều chỉ kiếm cái một hai khối tiền, nhưng là một ngày là có thể bán đi mười mấy đơn, một ngày chính là mười hai mươi khối lợi nhuận đâu. Cái này kiếm tới biêu phí, nhập chính là thể giặt công chứng một ngày mười hai mươi đồng tiền biêu phí lợi nhuận. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là một tháng đâu. Nếu hảo hảo đem shop online làm lên, một ngày không ngừng 10-20 đơn nghiệp vụ, một ngày có 1-200 đơn đâu. Đến lúc đó dư hy phòng hóa trang tiền thuê nhà, nhân công tiền lương, nói không chừng đều có thể kiếm đã trở lại. Vương Tiểu Thỏ có chút hưng phấn, chạy nhanh ghé vào trước máy tính mặt, bắt đầu dụng tâm sàng chọn trả lời, nhìn đến những cái đó nhục mạ tần dư hy thiệp, nàng nhịn không được động thủ muốn mắng trở về lại là bị Tần Dư Hi ngăn trở. Hảo Hảo sang chọn hữu dụng tin tức, ngươi không có như vậy nhiều thời giờ, cùng những người này sẽ bước. Đối Tần Dư Hi tới nói, thời gian là thực quý giá đồ vật, cùng với lãng phí thời gian, cùng người khác ngồi ở trước máy tính mặt sẽ bước, còn không bằng lợi dụng này đó thời gian, nghiên cứu một chút nghiệp vụ, đề cao một chút chính mình nhận chi. Trừ cái này ra, Tần Dư Hi nguyện ý đem thời gian hoa ở cùng bình ca ca nấu cháo điện thoại. Cùng ba ba mụ mụ cùng Trần Ngọc Liên nói chuyện, truyền thụ một ít phòng hóa trang mặt khác chuyên viên trang điểm, về hóa trang tiểu kỹ xảo. Nàng chính là không muốn phí thời gian, cùng người đối mắng. Vương tiểu thỏ có chút nghẹn khuất, cắn môi, nhìn Tần Dư Hi, hốc mắt đều khí đỏ. kia chẳng lẽ chúng ta liền nhìn những người đó, như vậy vũ nhục người sao? Ba trăm linh một trí đỉnh. Thông chi phong tuấn chỉ, làm hắn đi giải quyết. Tần Dư Hi không muốn tự mình kết cục đi xé. Chính là bởi vì cùng này đó Internet bình xịn căn bản sẽ cũng không được gì, từ từ chúng khẩu, chỉ cần có một người nói Tần Dư Hi nói bậy, Tần Dư Hi liền tẩy không bạch chính mình. Cho nên nàng dưỡng phong tuấn chỉ là tới làm gì? Chính là chuyên môn xé bức, hiện giờ có người ở trên mạng công khai vũ nhục Tần Dư Hi, nàng biết người này là ai, vậy làm phong tuấn phi đi tìm đỗ thư khiết. trừ cái này ra, Internet chính là như vậy, càng sẽ càng hồng. Tần Dư Hi còn rất nguyện ý đối phương như vậy tận hết sức lực ở trên mạng xé nàng. Cấp Vương Tiểu Thỏ làm tốt cái này tư tưởng công tác, Vương Tiểu Thỏ lập tức cấp Phong Tuấn Trì gọi điện thoại, làm Phong Tuấn Trì thông qua hợp pháp thủ đoạn đi liên lạc Đỗ Thư Khiết, lúc này mới oán hận, dùng Tần Dư Hi diễn đàn tài khoản, cấp tầng chủ nhóm tận tâm tận lực đẩy mạnh tiêu thụ thể giả sản phẩm. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Dư Hi cái kia ninh làm yêu tinh, không làm đoán phụ gián, đột nhiên liền hỏa bạo lên. Đương nhiên, Tần Dư hi di động tin nhắn Dương, cũng chỉnh nổ mạnh xu thế. Nàng ngồi ở Vương Tiểu Thỏ bên người, một bên xóa vô dụng tin nhắn, một bên cấp Vương Tiểu Thỏ báo số điện thoại, báo ra tới số điện thoại, đều là cô ý hướng mua sắm bảo dưỡng giường, cái này liền chờ Vương Tiểu Thỏ tự mình về tin tức đi sách. Lúc này, Tần Dư hi vô cùng hoài niệm mã QR, hiện tại tài chính giao lưu, căn bản là không có quét quét mã QR, như vậy đơn giản, 20 năm sau Chính là bên đường một cái mua đồ ăn, đều có cái tiền trả chuyển khoản mã qua giờ, nhưng là hiện tại, vong mua đều còn không có hứng khởi, mọi người đều là muốn thông qua thẻ ngân hàng tài chính chuyển khoản. Vương Tiểu Thỏ trả lời điện thoại cấp khách hàng khi, còn phải không ngừng lặp lại, đem dư hy phòng hóa trang thẻ ngân hàng hào báo qua đi, sau đó đi ngân hàng kiểm toán, dườm giả thử. Nhưng tóm lại cái này shop online, này đây như vậy hình thức ban đầu hình thức, khai đi lên. Bên này Tần Dư Hi cùng Vương Tiểu Thỏ, tại tuyến thượng tuyến hạ vội vui vẻ vô cùng, lại là làm máy tính kia đầu, đang ở cho chính mình thiệp nhân công trí đỉnh Đỗ Thư Khiết, tức giận đến chỉ kém đem một ngụm lao huyết, cấp phun tới rồi trên màn hình. Nàng là tưởng hắc Tần Dư Hi không sai, nhưng tuyệt không có giúp Tần Dư Hi lăng xê ý tưởng, hiện tại những cái đó thường xuyên lẫn lộn thành khối người, đại khái đều từ Đỗ Thư Khiết Thiệp, mặt bên xác minh Tần Dư Hi, là một cái lớn lên xinh đẹp. Thực chiêu nam nhân thích nữ nhân. Nhưng cũng có rất nhiều đỗ thư khiết thủy quân, ở cùng thành phòng nói chuyện, cảm thấy Tần Dư Hi bán bảo hước xương thực tiện nghi. Nay cũng coi như là thông qua khác loại phương thức, xác minh Tần Dư Hi câu nói kia Ninh làm yêu tình, không làm đoán phụ, đối nữ tính người tiêu thụ tới nói, là thực có lực hấp dẫn. Như vậy, như thế nào mới có thể làm yêu tình đâu? Đương nhiên là mua Tần Dư Hi để cử mỹ phẩm dưỡng da lạp lạp lạp trong khoảng thời gian ngắn, tần dư hy cái kia thiệp nhanh chóng bị người đỉnh thành hỏa dán, ngay cả diễn đàn tiểu biên đều không chịu cô đơn, thân thủ cấp cái này linh làm yêu tinh, không làm đoán phụ thiệp, trí đỉnh, đỉnh, thời gian thực mau liền đi qua, thương trường đại môn muốn đóng, dư hy phòng hóa trang, chu hồng, lưu cần mai, còn có trước đài cô nương đều ở bắt đầu quét tước vệ sinh, chuẩn bị đóng cửa, vương tiểu Thỏ còn ở trên mạng bận rộn. Nàng sắp vội điên rồi, một bên cấp tầng chủ đẩy mạnh tiêu thụ bào hướt xương, một bên đối Tần Dư Hi nói. Dư Hi, ta cảm thấy chiếu như vậy đi xuống, chúng ta dứt khoát còn lộng một máy tính, liền đặt ở trước đài, làm trước đài không có việc gì, chuyên môn ở trên mạng hồi phục này đó thiệp hảo. Là cái ý kiến hay. Tần Dư Hi thu thập chính mình đồ vật, đem không ngừng động tĩnh di động ấn tinh âm, đi ra phòng hóa trang môn, triển đầu vừa nhìn. Cách đó không xa Long Vân Phòng Hóa Trang, Long Biển Mây cùng Trung Doanh, đang ở bàn hôm nay buôn bán nghịch các nàng mượn Tần Dư Hy danh khí, hôm nay nhưng thật ra kéo không ít tán khách lại đây hóa trang. Bất quá hôm nay sinh ý, lại không có bọn họ tưởng tượng như vậy hảo, nếu mỗi một ngày sinh ý, đều giống hôm nay nói như vậy, một tháng buôn bán nghịch tính xuân dưới, cũng nhiều lắm ngang hàng bọn họ chi ra. Rốt cuộc, Trương Dư Hy, không phải Tần Dư Hy. Hóa trang kỹ xảo ở chỗ này, nếu không thể làm người trước mắt sáng ngời, đại gia hoa 10 đồng tiền, hoa một cái trang, liền có vẻ thực không đáng. Áp lực, như bóng với hình mà đến, Long Vân cao mày đối chung doanh nói. Vẫn là phải nghĩ lại biện pháp, không thể như vậy đi xuống, bằng không thu chi cân bằng nói, chúng ta một phân tiền kiếm không đến, ở chỗ này không phải bạch bận việc. Trung doanh có vẻ có chút không chút để ý, tựa hồ cũng không có đem càng nhiều tâm tư. Đặt ở Long Vân phòng hóa trang mặt trên, hắn liền ngồi ở Long Vân đối diện, vẻ mặt hoàng hốt. Lâu không chiếm được Trung Doanh trả lời, Long Vân đem trong tay sổ sách đi phía trước đẩy, cả giận nói. Trung Doanh, người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Người có biết hay không, ta nói sự tình, là thực nghiêm trọng, chúng ta ở cái này cửa hàng, đầu nhiều như vậy tiền. Nếu chỉ là thu chi cân bằng nói, không những chúng ta kiếm không trở lại tiền, quăng vào đi tiền cũng lấy không trở lại. Này liền xem như mệt. Trung doanh như mày, bạch hồ hồ trên mặt, có chút thịt thịt, hắn không kiên nhẫn nói. Ngươi bây giờ còn có tâm tình nói này đó, ta lập tức liền phải bị kiện, tòa án lệnh truyền đều cho ta gửi lại đây, ngươi có biết hay không? Kia lại làm sao vậy? Ngươi lại chưa cho các nàng bề mặt trường giới, các nàng lãng phí cái kia tiền, tìm ngươi thưa kiện, cuối cùng khẳng định sẽ thua. Vấn đề không ở cái này, ta bị kiện cáo, ta phía trên lãnh đạo liền sẽ biết. Đến lúc đó ta chức vị khó bảo toàn. Trung doanh nhìn Long Vân, thực không kiên nhẫn cùng nàng giải thích, hiện tại cái này Long Vân phòng hóa trang, là hắn cùng Long Vân kết phương khai, bên trong trang hoàng phí, cũng là hắn cùng Long Vân cùng nhau đầu. Dựa theo bình thường bề mặt tiền thuê, Long Vân phòng hóa trang có lớn như vậy, hơn nữa tầm nhìn còn tốt như vậy, tiền thuê khẳng định không ngừng như vậy một chút. Đúng là bởi vì Trung doanh chiếm thương thành chiêu thương giám đốc chức vị, Cho nên đem Long Vân phòng hóa trang bề mặt tiền thuê áp thấp, thấp đến cùng dư hy phòng hóa trang như vậy cái cửa nhỏ mặt không sai biệt lắm. Nhưng là nếu trung doanh bị kiện cáo, hơn nữa vẫn là bởi vì bề mặt tiền thuê sự tình, mà ăn kiện tụng, thực mau liền sẽ đưa tới thượng tầng lãnh đạo chú ý. Đến lúc đó rút dây động rừng, Long Vân phòng hóa trang bề mặt tiền thuê, cùng với hắn phía trước ăn thương hộ tiền boa sự tình, đều sẽ bị điều tra ra. Nói được Long Vân đều có chút lo lắng lên. Phải biết rằng hôm nay Long Vân Phòng hóa trang buôn bán ngạch, cũng không thể giáo nàng vừa lòng, nếu Trung Doanh suy sụp, đến lúc đó Long Vân Phòng hóa trang muốn trướng tiền thuê, đối Long Vân hiện giờ tài chính trạng vương tới nói, không thể nghi ngờ dậu đổ bìm leo. Vì thế Long Vân trong mắt, ở hốc mắt chuyển động, đối Trung Doanh nói, nói đến nói đi, vẫn là đến để cao chúng ta Phòng hóa trang buôn bán ngạch, ngươi ngẫm lại, chỉ cần chúng ta kiếm tiền, ngươi làm hay không cái này chiều thương giám đốc cũng chưa bao lớn quan hệ. 300 linh hai người có phải hay không điên rồi. Ngồi ở Long Vân đối diện Trung Doanh, nghe nàng luôn mồm, cũng chỉ nghĩ đến phòng hóa trang, không hề có đứng ở chính mình góc độ suy nghĩ một chút. Trung Doanh cảm giác chính mình như là ở đàn gậy Thái Châu hắn ở cái này chức vị ngồi đến hảo hảo, có một phần đãi nộ còn tính không tồi tiền lương, ổn định thả có mặt mũi, ở Long Vân phòng hóa trang phát triển thượng, cũng có thể khởi đến trợ lực tác dụng. Nói trắng ra là, Hắn nếu có thể giữ được chiêu thương giám đốc vị trí này, này khởi tác dụng, cùng Chu Hồng đối dư hy phòng hóa trang khởi tác dụng, đó là giống nhau. Nhưng là Long Vân hiển nhiên không thể lý giải đến điểm này, nàng tính toán, thấy Trung Doanh không nói lời nào, liền đối với Trung Doanh nói. Ta nhớ rõ ngươi có cái đại chất nữ, không phải đang ở tìm công tác đâu sao. Chúng ta có thể đem nàng phái đến tần dư hy nơi đó, học điểm nhân hóa trang kỹ xảo trở về, ta cân nhắc trộm điểm sư bằng không chúng ta này sinh ý, khởi không tới. Tùy ngươi đi. Trung doanh coi chút phiền, tâm tư của hắn ở kiện tụng thượng, Long Vân lại cho hắn nói này đó, hắn tự nhiên không để bụng. Bất quá hắn cái kia đại chất nữ, đúng là tới rồi muốn tìm công tác thời điểm, nghe Chu Hồng thả ra tiếng gió nói, thần Dư hy Hi hiện tại có kế hoạch khai ban giảng bài, Long Vân muốn phái hắn đại chất nữ đi thâu sư, Trung doanh không phản đối. Mà ở Dư hy phòng hóa trang bên này, rốt cuộc muốn đóng cửa. Vương Tiểu Thỏ lưu luyến không rời tắt đi máy tính, nàng còn có thật nhiều tầng chủ vấn đề, đều không có hồi a a a a a Dư hi dư hi, ngày mai buổi sáng, ngươi sớm một chút nhìn lên, tám điểm chúng ta đi một chuyến ngân hàng, lại đi thể giặt kho hàng, sau đó lại đi một chuyến chuyển phát nhanh công ty tìm ta thúc thúc, ta ngày mai muốn giao hàng đi ra ngoài. Vương Tiểu Thỏ đi theo tần dư hi sau lưng, hai người xuyên qua một đám không có một bóng người quài. Hướng thương thành đại môn đi đến Các nàng hai phía sau Đi theo chính là Chu Hồng Như Cẩn Mai cùng trước đài Ba người ở thảo luận phòng hóa trang chi tiết Các nàng còn không biết hôm nay buổi tối thời điểm Tần Dư Hy cùng Vương Tiểu Thỏ Ở trên mạng làm chút cái gì Kinh thiên động địa sự tình Tám điểm ta khởi không tới Tần Dư Hy đi tuất đàng trước đầu Quay đầu lại xem Vương Tiểu Thỏ Đậu nàng Chính ngươi đi vội đi Thời tiết quá lạnh Ta muốn ngủ cái sớm giường Ngươi đi lên, ta thỉnh ngươi ăn cơm sáng, ăn vọng nguyệt trai mì sợi. Không nghĩ chính mình một người, cô độc buôn ba ở tỉnh thành sáng sớm, vương tiểu thỏ cấp tần dư Hi bỏ xuống lãi nặng. Ta đây thức dậy tới. Tần dư Hi cười đến vui sướng, có hy vọng nguyệt trai mì sợi ăn, vẫn là vương tiểu thỏ mời khách, nàng đương nhiên muốn dậy sớm. Hai người ở phía trước nói hứng khởi, đi theo ra ngầm thương thành đại môn, tần dư Hi trở về tiếu mạn mạn cho thuê phòng. Vương Tiểu Thỏ lại một đầu chui vào bên đường vong đi. Nàng cảm thấy trên mạng thiệp quá hòa bạo, muốn tiếp tục đi trên mạng bán sản phẩm. Vương Tiểu Thỏ đã vì sóc ôn lại sự nghiệp điên cuồng. Tần Dư Hi lại là lâm vào bị oanh tạc trạng thái. Khả năng cái này nên đại, rất ít có người ở trên mạng, làm như vậy ngày hóa mở rộng, cho nên có một cái còn tính không tồi mở đầu. Tần Dư Hi phát kia thiệp bị trúc hoa trí đỉnh sau, vô số tin tức của vào Tần Dư Hi di động. Làm di động của nàng trực tiếp tê liệt Có thậm chí cũng chưa nghe qua thể giặt cái này Mỹ phẩm dưỡng da thẻ bài Chỉ là cảm thấy Tần Dư Hi phát thiệp rất có đạo lý Liền trực tiếp hỏi Vương Tiểu Thỏ muốn thẻ ngân hàng hào Chuẩn bị ngày hôm sau gửi tiền mua thể giặt bảo đốt xương Vì tiết kiệm du phí Có người dùng một lần liền mua hai bình hoặc là tam bình Trường hợp một lần hỏa bạo thực Cả đêm thời gian trôi qua Tần Dư Hi ở tiếu mạn mạn cho thuê trong phòng tỉnh lại Đôi mắt còn không có mở, nàng cửa phòng đã bị chụp văng lên. Tần Dư Hi ngồi dậy tới, ăn mặc áo ngủ, đỉnh nhập nhèm đôi mắt đi mở cửa, thấy Mã Vừa Y đứng ở bên ngoài. Làm sao vậy? Tần Dư Hi phiền nàng, đứng ở bên trong cánh cửa, không kiên nhẫn hỏi. Mã Vừa Y ngươi đổi tính. Mỗi ngày đều khởi sớm như vậy sao? Khi nói chuyện, Tần Dư Hi có chút hài hước thái độ, khoảng cách lần trước, Mã Vừa Y tiến nàng ngủ phòng trộm kim khí sau. Nàng liền chưa thấy qua mã vừa ý. Này một chút thấy mã vừa ý, đối phương phảng phất một chút cũng chưa chịu lần trước trộm đạo chưa tội ảnh hưởng. Người đã trở lại, liền đi đem tiền thuê nhà phí giao, đã đến kỳ, chủ nhà đều tới vài lần điện thoại thúc giục chúng ta giao tiền thuê nhà. Mã vừa ý vẻ mặt không nói khách khí, nàng vừa mới mới trở về, phát hiện Tần Dư Hi đã trở lại, vì thế chạy nhanh gõ khai Tần Dư Hi cửa phòng, làm nàng đi giao tiền thuê nhà. Bên trong cánh cửa Tần Dư Hi, dựa vào khung cửa thượng, rũ mắt tính tính thời gian, ba tháng thời gian quá thật sự mau, cho đến hôm nay, sợ là còn đảo thiếu chủ nhà một tháng tiền thuê nhà. Vì thế Tần Dư Hi ngước mắt, cười nhìn mã vừa ý. Hành A, ngươi trước đem ngươi kia bộ phận tiền thuê nhà cho ta, ta đi giao. Ngươi một tháng kiếm như vậy nhiều tiền, còn có thể cấp minh tinh hóa trang, dựa vào cái gì muốn ta ra khỏi phòng thuê A. Mã vừa ý không phục lắm. Đừng tưởng rằng nàng không biết, tần dư hy dưới mặt đất thương thành khai một nhà phòng hóa trang, nhưng kiếm tiền, nàng đi xem qua, vốn dĩ tưởng đi vào miễn phí hóa cái trang, nhưng là cái kia dư hy phòng hóa trang bề mặt tuy nhỏ, lại là cái gì cho má hội viên chế. Không làm hội viên, liền tính là tần dư hy thân thích, đều không thể miễn phí hóa trang. Nhớ tới chuyện này, mã vừa ý chính là một bụng hỏa, tay ruồi ra, không những không cho tần dư hy tiền thuê nhà. Còn đối Tần Dư Hi nói: "Nếu ngươi đã đã trở lại, vậy ngươi cho ta mấy chương ngươi cái kia phòng hóa trang thẻ hội viên, ta muốn đi hóa trang." Tường mở. Tần Dư Hi phanh một tiếng, đem phòng ngủ cửa phòng đóng, làm cho Mã Vừa Ý mặt cấp tắt đi, nàng cùng Mã Vừa Ý hiện giờ quan hệ, quả thực cùng kẻ thù không bất luận cái gì khác nhau, mặc dù không phải kẻ thù, nàng cũng không có khả năng tặng không cấp Mã Vừa Ý thẻ hội viên. "Tần Dư Hi, ngươi mở cửa." Ngươi có phải hay không điên rồi? Nơi nào có ngươi làm như vậy thân thích? Ngoài cửa, mã vừa ý tức giận đến đấm môn, là to nói. Chính ngươi vụng trộm muộn thanh phát tài không nói, ngươi thế nhưng đối chính mình thân thích như vậy khắc nghiệt, để ý chuyện này chuyển quay lại đi, ngươi sẽ bị người chọc cổ xuống mắng. Vậy ngươi liền trở về nói bái. Tần dư ghi có vẻ phá lệ không để bụng, ở phòng ngủ đem quần áo thay đổi, lại đối mã vừa ý nói. Thuận tiện giúp ta mở rộng một chút mức độ nổi tiếng, ta cảm thấy này cũng khá tốt, ha ha ha. Ngươi, mã vừa ý bị khí chứ, nàng như thế nào đều không thể tưởng tượng, Tần Dư Hi hiện giờ ra mặt, như thế nào như vậy hầu. Đều nói nhân ngôn đáng sợ, cái này niên đại cái nào không sợ bị người chọc cổ sống mắng. Cái này Tần Dư Hi nhưng thật ra một bộ thập phần hưởng thụ bộ dáng, sợ chính mình mức độ nổi tiếng còn chưa đủ đại giống nhau. Một chút đều không để bụng mã vừa ý trở về nói hiệu nói vượng. Một bộ nói rõ chính là khắc nghiệt bộ dáng, mã vừa ý có thể lấy nàng thế nào. Không thể nề hà mã vừa ý, hung hăng, dùng chân đá một chút môn, cả giận nói. Tần Dư Hi, ngươi nhớ rõ giao tiền thuê nhà, dù sao ta sẽ không bỏ tiền giao tiền thuê nhà, ngươi như vậy có tiền, ngươi đem tiền thuê nhà cấp giao, thử. 303-60 phân chuyển phát nhanh. phóng xong lời nói Mã vừa ý liền trở về chính mình phòng, nàng liền không giao tiền thuê nhà, tần dư Hi có thể lấy nàng thế nào? Dù sao chủ nhà thu hồi thuê tới, nàng chết sống không có tiền lấy, tần dư Hi liền không khả năng không lấy tiền ra tới. Chỉ cần tần dư Hi đem tiền lấy ra tới, mã vừa ý liền chết an vạ nơi này, tiếu mạn mạn thiện tâm, tuyệt đối sẽ không đem ngựa vừa ý đuổi ra đi. Tần dư Hi lại là đã sớm liệu đến, mã vừa ý là như thế này một loại ý tưởng. Mã vừa ý loại người này đời trước khẳng định là nghèo chết, đời này cơ quan tính hết, nơi nơi chiếm người tiện nghi. Các nàng ra, cùng mã vừa ý một nhà, cũng là thời điểm đường ai lấy đi. Tần Dư Hi trong lòng hạ quyết tâm, cũng không cùng mã vừa ý khắc khẩu, chỉ là thẳng mở ra phòng ngủ môn, bắt đầu rửa mặt, tính toán đi ra ngoài tìm Vương Tiểu Thỏ. Đêm qua, Vương Tiểu Thỏ nói muốn thỉnh nàng ăn vọng nguyệt Trai mị sợi, Tần Dư Hi tính toán buổi Vương Tiểu Thỏ xong xuôi xong việc. Hướng bệnh viện đi một chuyến, sau đó đi xem phòng ở. Hiện tại giá nhà thực tiện nghi, Trung hoàn Cao Úc đã đỉnh cao, bên cạnh phá bỏ và di rời tranh cãi cũng đã xong rồi. Hiện tại kia một mảnh nhi đều ở dựng lên thương nghiệp khu, con đường bị sửa đến thập phần rộng lớn, ven đường, cây cối cũng reo trồng lên. Lại qua không lâu, thương hộ liền có thể tiến vào Trung hoàn Cao Úc Trang Hoàng. Tần Dư Hy tính toán ở Trung hoàn Cao Úc quanh thân, tìm một bộ phòng ở định cư. Thuận tiện đem Chung hoàn cao ốc định kia một tầng lâu đầu tiền trả cấp giao thanh. Cho nên nàng hôm nay là muốn mang tiền qua khứ. Đến nỗi chợ bán thức ăn này bộ thuê nhà, Tần Dư Hi liền rất hào phóng để lại cho mã vừa ý. Dù sao hiện tại này căn hộ, đã thiếu chủ nhà một tháng tiền thuê nhà, Tần Dư Hi hiện tại làm cha mẹ dọn ra tới, cũng không mệt. Ra cửa hết sức, Tần Dư Hi đứng ở cạnh cửa, quay đầu lại, không chút nào lưu luyến nhìn lướt qua phòng khách. Tiếu mạn mạn ở bệnh viện chiếu cố Trần Ngọc Liên, chỉ mấy ngày không trở về, phòng khách liền loạn đến cùng ổ chó giống nhau. Mã vừa ý buổi sáng trở về, thay thế quần áo, đôi ở trên sofa không núp đích, tần dư hy cũng không quản lấy thượng thân phận của nàng chứng cùng di động, liền vội vã ra cửa. Nàng chạy trốn thức mau, vẫn luôn không có mặc giày cao gót thói quen, đời trước ở chạy đoàn phim thời điểm, bởi vì mang giày cao gót mỗi ngày vội tới vội đi, chân rất đau. Cho nên Tần Dư Hi liền dần dần dưỡng thành, không hề xuyên giày cao gót thói quen. Nàng liên xuyên một bộ màu trắng áo sơ mi, màu lam quần jean, cùng giày thể thao ra cửa. Vương Tiểu Thỏ sớm liền đỉnh quần thâm mắt, ôm một quả kem che khuyết điểm chờ ở giao thông công cộng đứng, nàng cùng Tần Dư Hi trụ phòng ở không xa, bất quá nàng là cùng nàng ba mẹ thúc thúc thầm thầm cùng nhau, thuê ở tại một cái ba phòng hai sảnh bên trong. Thấy Tần Dư Hi ăn mặc một thân bộ mạc, con cái hai vai ba lô, Chặt đôi ngựa từ chợ bán thức ăn ra tới, an mặc thu trang vương tiểu thỏ chạy nhanh dơ kem che khuyết điểm tiến lên, hướng tần dư Hi cầu cứu nói: mau tới cứu vớt một chút ta quầng thâm mắt, ta cảm giác ta muốn biến thành gấu trúc. người đã là gấu trúc. tần dư Hi tiếp nhận vương tiểu thỏ kem che khuyết điểm, chào quá vương tiểu thỏ mặt mấy cái bôi đi xuống, đem vương tiểu thỏ quầng thâm mắt che khuyết, lại là nói: nữ nhân làn da thiên địch chính là thức đêm, cho nên nữ nhân có rảnh. Liền phải tận khả năng ngủ, vô luận ở nơi nào, chỉ cần có không, liền ngủ, ngủ ngủ đến nhiều, mới có thể làm làn da của ngươi nét mặt tỏa sáng A. Ngươi lời này thật mới mẻ, ý tứ ngủ còn có thể mỹ dung đâu. Vương tiểu thỏ nháy đôi mắt, lấy ra bao da tiểu gương, ngó trái ngó phải, khen. Dư hi, ta cảm thấy ngươi thật sự lợi hại, đồng dạng kem che khuyết điểm, như thế nào ở trong tay ngươi, liền như vậy thần kỳ, ta phía trước chính mình đổ qua ai. Cảm giác mắt túi thượng như là dán hai mảnh giấy trắng, hiện tại ta một chút đều nhìn không ra tới ta đôi mắt phía dưới có đánh quá kem che khuyết điểm dấu vết. Quần tay hay việc, dùng nhiều sẽ biết. Lôi kéo vương tiểu thỏ thượng xe buýt, tần dư hi nhàn nhạt nói, trên thực tế ai cũng chưa nghe ra tới, giọng nói của nàng trung chua sót. Đưa một người, mỗi ngày chỉ có thể ngủ 4-5 cái giờ, mỗi ngày đều phải mang quần thâm mắt, khai triển cao cường độ công tác khi em tre khuyết điểm sẽ không dùng, đều sẽ dùng. Hôm nay Tần Dư Hy hành trình thực mãn, buổi sáng buổi Vương Tiểu Thỏ xong xuôi xong việc sau, còn muốn đi bệnh viện, buổi chiều phải về phòng hóa trang hóa trang, cho nên ở trên đường, Tần Dư Hy cùng Vương Tiểu Thỏ cơ hồ không như thế nào trì hoãn. Từ vọng nguyệt trai ăn xong rồi bữa sáng sau nủ cơ lầy, hai người liền trực tiếp đi ngân hàng. Vương Tiểu Thỏ đầu tiên là tìm quậy đi lang thang thủy, sau đó cùng Tần Dư Hy cùng nhau. Từng bước từng bước thẩm tra đối chiếu nước chạy thượng chuyển khoản số thẻ sau bốn vị, cùng di động tin tức. Hai người liền ngồi ở ngân hàng trong đại sảnh kim loại ghế trên, một người cầm nước chạy đơn, một người cầm di động, quanh thân người tới tới lui lui, thấy hai cái mỹ nữ làm việc nghiêm túc, đều nhịn không được nghiêng đầu nhiều xem một cái Vương Tiểu Thỏ cùng Tần Dư hy. Một bên Tần Dư hy xóa mất không ít quấy rầy tin nhắn, kỳ quái hỏi Vương Tiểu Thỏ: "Ngươi đêm qua ở Vong Đi chơi đến mấy giờ?" Như thế nào có nhiều người như vậy cho người chuyển khoản A? Không sai biệt lắm ba, Bốn giờ đi, sinh ý quá hòa bạo, người cũng không biết các nàng cho ta gửi tiền, trừ bỏ tưởng mua thể giặt bảo ước xương, còn có rất nhiều người bị ta xếch động, tưởng mua thể giặt tân gia này khoản dung dịch săn ra đâu. Vương Tiểu Thỏ đánh cái ngáp, trên mặt che giấu không được rào rạt đắc ý, nàng căn bản là không phí cái gì kính, liền ở trên mạng bán đi nhiều như vậy đơn đặt hàng, nhìn dáng vẻ. Cái này shop online sắc thật không tồi, đáng giá tiêu phí tinh lực đi đảo sức. Nàng phải hảo hảo làm, trong chốc lát hồi thể giặt liền dán cái thông báo tuyển dụng thông báo. Nhiều chiêu một người, chuyên môn ở phòng hóa trang, an trí một góc, dùng làm shop online hoạt động. Tuyến thượng tuyến hạ đều phải hảo hảo mở rộng, dư hi phòng hóa trang mới có thể làm to làm lớn. Tần dư hi đối xong rồi giấy tờ, ngồi ở ngân hàng đại sảnh ghế nghỉ chân, cầm di động, một bên về tin tức. Một bên nghiêng đầu hỏi Vương Tiểu Thỏ. Ngươi nói chúng ta quẩy chuyên doanh dung dịch san ra, bán sỉ giới là nhiều ít. Chín khối nhiều đi. Vương Tiểu Thỏ tùy tiện nhìn thoáng qua Tần Dư Hi giấy tờ nước chảy, trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Tiếp nhiều như vậy đơn A, tổng cộng có bao nhiêu đơn? Ta ngày hôm qua liền cố tiếp đơn đặt hàng, không số có bao nhiêu đâu. Tần Dư Hi hồi xong rồi trong tay tin tức, nghiêng đầu, nhìn Vương Tiểu Thỏ. Ngươi muốn cùng ngươi thúc thúc nói cái thấp nhất giới, ta biết chuyển phát nhanh nghiệp, có một ít công đối công bên trong giá cả, ngươi chỉ lo cùng ngươi thúc thúc nói, cho chúng ta nhất giá quy định, chúng ta hôm nay đại khái muốn gửi 60 phân chuyển phát nhanh đi ra ngoài, không cho thấp nhất giới, ngươi đêm qua thức đêm khổ, liền nhận không. Bởi vì không biết cuối cùng có thể nói xuống dưới bưu phí là nhiều ít, cho nên ngày hôm qua Tần Dư Hi quản mỗi một cái đơn, đều định chết thu mấy đồng tiền bưu phí. Nếu bưu phí vượt qua cái này kim lạch, vậy chỉ có thể phòng hóa trang cho không. Vương Tiểu thỏ lại là khiếp sợ với Tần Dư Hi nói, 60 phân chuyển phát nhanh. Nàng mở to hai mắt nhìn, nhìn Tần Dư Hi mặt, sau đó một câu không nói, chạy nhanh đứng dậy, tìm máy bàn gọi điện thoại, liên hệ nàng thúc thúc đi. 304 kỷ tử hàm tài đại khí thô. 60 phân chuyển phát nhanh à, đối với nàng thúc thúc như vậy một cái. Trà trộn ở chuyển phát nhanh ngành sản xuất tầng chót nhất, mỗi ngày thu phát chuyển phát nhanh. Nói dễ nghe một chút nhi là hậu cần công tác giả, nói khó nghe điểm nhi chính là cái đưa chuyển phát nhanh người tới nói cũng coi như là một bút đại đơn. Liên tính là nàng thúc thúc Vương Tiểu Nhị cho thấp nhất chiếc khấu, một phần chuyển phát nhanh, một phần tiền đều không kiếm, dựa theo thu chuyển phát nhanh số lượng, công ty cũng sẽ cấp Vương Tiểu Nhị công trạng trích phần trăm. Vương Tiểu Thỏ có chút kích động. Nàng thúc thúc ở trong điện thoại còn không tin nàng nói, chỉ nói làm vương tiểu thỏ không cần quay dối, vì thế đứng ở người đến người đi bên đường công cộng điện thoại đại sảnh, vương tiểu thỏ hướng về phía nàng thúc thúc quát. Theo ngươi tới bao hóa, ngươi liền tới bao hóa, lại không tới ta liền chết cho ngươi xem, ngươi thật đúng là, nhanh lên nhi tới ta nơi này. Từ ngân hàng trong đại sảnh đi ra tần dư hy, kinh ngạc nhìn hóa thân vì người đàn bà đành đá vương tiểu thỏ, đợi đến vương tiểu thỏ cắt đứt điện thoại. Tần Dư Hi mới lòng có xúc động nhiên, nhìn đi rồi trở về Vương Tiểu Thỏ, hỏi. Bị ngươi như vậy uy hiếp, ngươi thúc thúc sẽ không sinh khí sao? Sẽ không, hắn nói hắn liền tới. Vương Tiểu Thỏ trên mặt cười hì hì, phảng phất bởi vì uy hiếp nàng thúc thúc, cảm thấy đặc biệt tự hào, xem đến Tần Dư Hi trong lòng một trận thổn thức. Nếu không nói như thế nào là nhà người khác thúc thúc đâu. Không đến Tần Dư Hi ra thúc thúc bá bá như vậy. Một đám trong đầu tất cả đều là kinh doanh. Xong rồi xong rồi. Đột nhiên, vương tiểu thỏ như là nhớ tới cái gì tới, chảo một cái đã bắt được tần dư Hi tay, đối tần dư Hi tràn ngập hoảng sợ kêu lên. 60 phân chuyển phát nhanh A, đây là 60 bình bảo đốt xương. Ta tính tính tiền A, một lọ tiến giới mười mấy đồng tiền, ta đây không phải muốn dùng một lần rời khỏi 6.000 nhiều khối công trạng A. Thế giặc bên kia, phải cho ta bao nhiêu tiền một tháng A? Có người một lần mua mười bình, nói là tiện nghi, dùng để tặng người. Thần Dư Hi không thể không nhắc nhở Vương Tiểu Thỏ điểm này. Vương vương vượng, kho hàng có nhiều như vậy hóa sao? Vương Tiểu Thỏ cao hứng đến chỉ trai nhảy lên, chợt liền nghĩ tới quầy chuyên doanh, khả năng sẽ không có nhiều như vậy cách ly xương, đó là kéo Thần Dư Hi tới, liền nói. Đi, chúng ta đi kho hàng nhận hàng đi. Không đổi, ta trước đem tiền lấy. Ta hôm nay còn muốn đi giao trung hoàn cao ốc đầu tiền trả. Tần dư Hi cười nhìn vương tiểu thỏ, trọng hoạch tân sinh, nàng nguyên bản căn bản là không thèm để ý vương tiểu thỏ người này, nhưng là lúc này, so sánh những cái đó hít lợi tối thượng giới giải trí người, tần dư Hi thực thích vương tiểu thỏ đơn thuần. Cảm giác này vẫn là khá tốt, đơn thuần vì tiền mà nỗ lực kiếm tiền người, thực đáng yêu. Chỉ nghe được tần dư Hi gợn sóng bất kinh nói, ta hôm nay mang theo thân phận chứng. Trong chốc lát ta thượng buồn bàn thính, một lần nữa làm một chương di động tạm này chương di động tạm sẽ để lại cho ngươi, ngươi đi mua cái di động, sau này hảo phương tiện liên lạc nhiệm vụ. Cái gì? Ngươi muốn ta đi mua cái di động. Vương Tiểu Thỏ có chút bị dọa tới rồi, che khẩn chính mình tiền bao. Không cần, di động là phú bà mới có thể lấy. Thần dư hy trắng Vương Tiểu Thỏ liếc mắt một cái, trong tay giơ sổ thu chi đơn, hỏi. Luyến tiết hải tử bộ không lang, ta mới không có cái kia thời gian rỗi, mỗi ngày bồi ngươi hướng ngân hàng tới tra nước chạy, di động tạm cho ngươi, từ đây sau, ngươi chính là dư hy phòng hóa trang internet kinh doanh bộ bộ trưởng, Tân, cái này tên tuổi thực văng rồi, siêu cấp xứng ngươi. Internet kinh doanh bộ bộ trưởng. Vương tiểu thỏ lặp lại một lần cái này danh hiệu, nháy mắt cảm thấy chính mình chính là cái bạch phú mỹ, chính là cái thành công nhân sĩ. Chính là một cái đã đi hướng đỉnh cao nhân sinh khoản thị Internet Kinh doanh Bộ Bộ trưởng lập tức gật đầu Đi, dư hy, chúng ta đi mua di động Di động là vương tiểu thỏ chính mình rán hầu ba mua Di động tạp liền dùng tần dư hy Chu Hồng ở tài chính phân phối thượng Mỗi tháng đều cấp dư hy phòng hóa trang công nhân Đã phát một bút thông tin phí Cho nên tần dư hy di động Cơ bản không có thiếu phí quá Nàng bồi vương tiểu thỏ vào buôn bản tính. Vương Tiểu Thỏ tuyển thủ cơ, nàng liền cho chính mình tuyển cái tân số điện thoại, số đuôi vẫn như cũ là một nghìn hai mươi, kỳ tử hàm sinh nhật. Ra buôn bán tính sau, Tần Dư Hi cùng Vương Tiểu Thỏ liền tách ra, Vương Tiểu Thỏ trở về thương thành, gửi đi chuyển phát nhanh, Tần Dư Hi tắc mang theo tiền, còn có an tính như gà di động, hướng trung hoàn cao ốc chạy đi. Bởi vì từ có di động lúc sau, Tần Dư Hi đều bị quấy rời quán, trong khoảng thời gian ngắn. Nàng đều có chút không thế nào thói quen chính mình di động như vậy an tĩnh, tổng cảm thấy đi ở trên đường, di động không tin nhắn thông chi, hết sức tịch mịch giống nhau. Này nước chừng chính là đời sau theo như lời di động nghiện chứng. Liên như vậy tới rồi Trung hoàn Cao Úc, Tần Dư Hi tìm được rồi bán lâu bộ tiểu thư, thuyết minh ý đồ đến, vừa định từ túi sách, đem kia một chồng điệp tiền mặt lấy ra tới, thanh toán Trung hoàn Cao Úc kia tầng lầu đầu phó. Lại là nghe được bán lâu tiểu thư cha xét trà tư liệu, nói 4 lâu kia một tầng lâu toàn khoản, đều đã thanh toán tiền nhà. Cái gì? Các ngươi bán cho người khác. Tần Dư Hi một ngốc, không dám tin tưởng nhìn cái kia bán lâu tiểu thư, đang muốn tức giận. Lại là nghe được kia bán lâu tiểu thư nói Không phải, nghiệp chủ tên họ vẫn là Tần Dư Hi đâu, sớm tại mấy tháng trước, cũng đã thanh toán tiền toàn khoản. Thấy Tần Dư Hi vẻ mặt không tin. Bán lâu tiểu thư đem toàn khoản hợp đồng phó bản cấp đem ra, phố ở quê thượng, cấp Tần Dư Hi xem. Tần Dư Hi vội vàng phiên động bản hợp đồng kia, nghiệp chủ là nàng tên không sai, thanh toán toàn khoản cũng không sai. Này phân hợp đồng còn có lúc ấy thanh toán toàn khoản biên lai đế căn, mặt trên viết kỳ tử hàm đại danh. Là kỳ tử hàm cho nàng đem trung hoàn cao ốc này một tầng lâu toàn khoản trao. Tần Dư Hi có chút khiếp sợ kỳ tử hàm tài đại khí thô, một bên bán lâu tiểu thư. Lại là cười nói, kỳ thật chúng ta hiện tại lập tức liền phải khởi động thông chi chính tự, nếu tần tiểu thư hôm nay đã tới, liền đem đỉnh cao thông chi thư lánh trở về đi. Ta lánh thông chi thư liền có thể bắt đầu vào bản trang hoàng đi. Tần dư hy ngước mắt, nhìn bán lâu tiểu thư, thấy bán lâu tiểu thư gật đầu, tần dư hy lập tức quyết định, lập tức xuống tay trang hoàng. Nàng túi sách còn có hơn vạn đồng tiền, đây là nàng này mấy tháng qua, phòng hóa trang chia làm cùng tiền lương còn có nàng từ Chu Vận Hàn cùng hứa Mỹ lệ nơi đó kiếm khoản thu nhập thêm. Này số tiền, là nàng tư nhân, trung hoàng cao ốc tầng lầu này, nếu muốn bắt tới làm phòng hóa trang cao cấp cửa hàng, liền không thể tần dư hy tư xuất tiền túi. Trang hoàng phí, đến dư hy phòng hóa trang bỏ ra. Cho nên tần dư hy trên người này đó tiền, có thể dùng để mua phòng ở. Nhưng là kỳ tử hàm bút tích quá lớn. Lập tức giải quyết Tần Dư Hi tương lai Mười hai mươi năm nỗi lo về sau Nàng liền ít đi không được Muốn đem kế hoạch cấp biến biến đổi Vốn dĩ Tần Dư Hi quyết định Nàng sau này muốn cùng kỳ tử Hàm định cư Tìm một bộ liền ở Trung Hoàn Cao ốc phụ cận phòng ở Lộng cái tiền trả phân kỳ là được Nhưng là hiện tại Nàng quyết định đi khai phá khu Mua, đừng, thử Ba trăm linh năm tất cả đều bị khóa Từ giữa Hoàn Cao ốc hướng đông đi không sai biệt lắm mau tới rồi khai phá khu, nơi đó có một mảnh nhi đã kiến hảo biệt thự đàn, chuyện này toàn bộ tỉnh thành người đều biết, nhưng là biết là một chuyện, mua người lại không nhiều lắm. Nguyên nhân chính là ly nội thành quá xa, bởi vì là vừa rồi khai phá khu vực, cho nên nơi nơi đều là hoàng thổ, nơi nơi đều ở kiến lâu bản, hiện tại người cho rằng bọn họ là đầu làm nghề nguội, mới có thể đem phòng ở mua được nơi đó đi. Nhưng là tương lai vài năm sau Tỉnh thành biến động phi thường đại, hiện tại thương nghiệp khu dần dần xuống dốc, xe càng ngày càng nhiều, hoàn cảnh càng ngày càng xảo, toàn bộ tỉnh thành nội thành trở nên hẹp hòi mà chen chúc. Khai phá khu kia một mảnh nhi, dần dần thích hợp nghi cư, giá nhà càng ngày càng cao, biệt thự càng ngày càng quý. Thần Dư hi đến chạy nhanh đi đoạt lấy chiếm hữu lợi địa hình, bằng không cầm tiền làm gì? Đặt ở ngân hàng chờ bị giảm giá trị sao? Hiện tại biệt thự cũng tiện nghi, Tần Dư Hi trong túi, chuẩn bị phó Chung Hoàn Cao Úc một tầng lâu đầu tiền trả, phó một bộ biệt thự đầu phó, hoàn toàn đủ rồi. Sau đó đi bên kia khu biệt thự sau, nàng phát hiện bởi vì khai phá khu biệt thự hế hàng, khai phá thương vì đem biệt thự mau chóng bán đi, còn cấp rất nhiều biệt thự làm trang hoàng, tặng kèm nguyên bộ gia cụ. Đến, hiện tại chỉ cần dỏ sách vào ở. Tần Dư Hi cũng không có hoa giải hơn thời gian, trực tiếp thanh toán một bộ biệt thự đầu tiền trả. Cầm phát thảo đặt hàng hợp đồng, ngồi ở nhà mình biệt thự trên sofa, móc di động ra tới, cấp kỳ tử hàm gọi điện thoại. Mấy ngày nay thuộc về đặc thù thời kỳ, kỳ tử hàm di động bị xin xuống dưới. Hắn cái này số điện thoại, ở đế đô thời điểm liền làm, nhưng là bởi vì mấy năm không cùng ngoại giới liên hệ, hiện tại liên hệ người rất ít, cũng cơ bản không có cái gì người xa lạ, sẽ cho hắn gọi điện thoại. Dây số tiếp khởi, kỳ tử hàm thanh âm truyền tới. Hắn vừa mới uy. Một tiếng. Thần dư ghi liền méo giọng nói, đà đà hỏi. Thiên sinh, xin hỏi yêu cầu đặc thù phục vụ sao? Kỳ tử hàm, muốn. Đều có này đó phục vụ. Muốn. Thần dư ghi trong lòng hỏa khí lên đây, dùng nguyên thanh cả giận nói. Ngươi thường xuyên muốn đặc thù phục vụ sao? Di động kia đầu, kỳ tử hàm gợn sóng bất kinh cười nói. Ta còn tưởng rằng ta đi rồi cái gì diễm nộ đâu? Nguyên lai là ngươi A. Ngươi thực thất vọng là ta A. Tần Dư Hi không cao hứng, ta một không ở bên cạnh ngươi, ngươi liền không quý củ, đặc thù phục vụ ngươi đều phải. Ngươi đặc thù phục vụ, ta vì cái gì không cần. Kỳ tử hàm hỏi lại, đừng tưởng rằng Tần Dư Hi tiêm giọng nói nói chuyện, kỳ tử hàm liền nghe không ra đây là Tần Dư Hi. hắn trước nay điện biểu hiện sau bốn vị số, là có thể đoán được đối phương không phải cái gì người xa lạ. Cái nào người xa lạ? Sẽ tuyển hắn sinh nhật làm số điện thoại sau bốn vị. Chờ di động một chuyển được, đối phương mở miệng liền hỏi hắn muốn hay không đặc thủ phục vụ. Giảng thật, kỳ tử hàm cố nhân trung còn không có như thế không biết xấu hổ cô nương. trừ bỏ tần dư hi. Sau đó, kỳ tử hàm lại hỏi. Ngươi như thế nào đổi số điện thoại? Ban đầu số điện thoại đâu? Ai nha, ngươi đừng nói nữa, ta đều mau đã quên cùng ngươi nói chuyện này. Tần dư hi đứng dậy. Ở to như vậy biệt thự phòng khách đổi tới đổi lui, xuyên qua một mảnh cửa sổ sắt đất, tiến vào một mảnh chưa xử lý hoa viên, nói Ta gần nhất bị người treo ở trên mạng, cái gì riêng tư đều cho hấp thụ ánh sáng, cái kia dãy số suốt ngày không ngừng tích tích tích tích, cho nên dứt khoát đổi cái số di động, dù sao hiện tại biết ta số di động người, còn không có mấy cái Tại sao lại như vậy? Những việc này, ngươi như thế nào không gọi điện thoại cùng ta nói? Di động kia đầu, chuyên đến kỳ tử hàm đột nhiên linh liệt thanh âm. Thần dư hy lại là không để trong lòng cười nói. Nói này đó làm gì? Người bên kia hiện tại vội thành một nồi cháo, ta làm gì muốn cùng ngươi nói này đó? Nói nữa, đỗ thư khiết cùng Chu thanh ở trên mạng sẽ nàng, không phải đem nàng càng sẽ càng hồng sao. Cho nên từ một cái khác phương diện tới xem, thần dư hy còn phải hai cái miễn phí lăng xê tay thiện nghệ đâu. Mặc kệ nói như thế nào. Đề cập riêng tư, nguy hại vẫn là rất lớn. Kỳ tử hàm không đợi Tần Dư Hi trả lời, tức khắc cắt đứt điện thoại, cấp internet an toàn bộ phương diện người quen, gọi điện thoại. Tha thứ hắn thân ở vùng núi, căn bản là không chú ý trên mạng sự tình. Tần Dư Hi lại trước nay đều là cái chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Chính mình bạn gái riêng tư, đều bị treo ở trên mạng, bước cho Tần Dư Hi đều thay đổi số điện thoại. Đây chính là làm Kỳ tử hàm tức điên. Hùng chi thân phận của hắn yêu cầu bảo mật. Tần Dư Hi sau này là muốn cùng hắn cộng độ cả đời người, Tần Dư Hi riêng tư, cũng là giống nhau yêu cầu mã hóa. Mà liên ở kỳ tử hàm, cấp internet an toàn phương diện người quen đánh xong điện thoại, không quá nửa tiếng đồng hồ, trên mạng về Tần Dư Hi sở hữu riêng tư, đều bị xóa đến không còn một mảnh. Bao gồm Tần Dư Hi ở cái gì trường học đọc sách, thành tích như thế nào, chủ nhiệm lớp là ai, ở tại cái gì Thâm sơn cùng cốc. Tất cả đều đã không có, ngay cả người khác bình luận, chỉ cần đề cập Tần Dư Hi riêng tư, cũng đều ở trên mạng biến mất vô tung. Đại gia có khả năng biết đến, chính là một cái gọi là Tần Dư Hi chuyên viên trang điểm, phòng hóa trang địa chỉ, cùng với trước mắt đã thành công cộng di động số điện thoại. Thả từ cái này di động số điện thoại thượng, cũng tra không đến Tần Dư Hi thân phận chứng hảo. Nàng phát biểu về hộ gia thiệp còn ở, sóc online còn ở tiếp tục hoạt động nhưng về chửi bới Tần Dư Hi, nói Tần Dư Hi ngoại tình, lính tinh thiệp và hồi phục, liền phảng phất ở trong nháy mắt, hoàn toàn không thấy. Trên mạng đã thấy không một cái về Tần Dư Hi nói bậy. Cùng lúc đó, đang chuẩn bị lên mạng, tiếp tục hướng Tần Dư Hi trên người bắt nước bẩn đỗ thư khiết, phát hiện chính mình diễn đàn tài khoản bị khóa, nàng đổ bộ không thượng chính mình tài khoản. Vì thế nàng chạy nhanh cấp Hoàng Ngọc gọi điện thoại. Hoàng Ngọc, ngươi nơi đó còn có dư thừa tiểu hào sao? Ta tài khoản không thể hiểu được bị khóa. Ta cũng bị khóa. Hoàng Ngọc tràn ngập buồn rầu thanh âm truyền ra tới, lại nói. Ta nếm thử đổi bộ ta mấy cái tiểu hảo, tất cả đều bị khóa. Diễn đàn, đã không có về Tần Dư Hi nửa điểm mặt trái tin tức. Đỗ Thư khiết tức giận đến dầm chân, Tần Dư Hi mặt trái tin tức bị cắt bỏ. Nàng cùng Hoàng Ngọc sở hữu tiểu hảo đều bị đông lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Dư Hi phát biểu kia thiên hộ ra thiệp ở một mảnh khen ngợi trong tiếng càng ngày càng hỏa càng ngày càng hỏa hiện tại cấp nàng mất đi cấp nàng chiến trường còn có thể lấy cái gì tới cấp tần dư hy ngột ngạt nếu không chúng ta vẫn là thôi đi hoa ngọc do dự thanh âm vang lên nàng cảm giác được tần dư hy lực lượng thật sự là quá lớn không phải nàng loại này bình phàm tiểu dân chung có thể trêu chọc đều nói internet chiến đấu giống như hồng thủy mãnh thú nhất hô ba ứng Chính là cũng bất quá chớp mắt công phu, các nàng đối tần dư hy vây truy chặn đường, liền tan thành mây khói. Cái này làm cho Hoàng Ngọc cảm thấy có chút sợ hãi. Nàng kỳ thật vốn dĩ cũng không ý tham dự trên mạng, đối với tần dư hy công kích, từ nàng bên người, đã chết như vậy nhiều người lúc sau, Hoàng Ngọc ý chí chiến đấu, cũng không bằng dĩ vãng như vậy vô cùng vô thận. 306 cao cờ. Đỗ thư khiết lại là ở điện thoại kia đầu cười lạnh. Tính cái gì tính? Nàng tần dư hi có gì đặc biệt hơn người. Ta cùng ngươi nói, ngươi đừng tưởng rằng nàng có bao nhiêu lợi hại, nàng chính là một cái ở nông thôn nghèo ba ba, không biết đi rồi cái gì cất chó vợ, leo lên một cái có quyền thế nam nhân, ta khẳng định là muốn cùng nàng chiến đấu rốt cuộc, ta cũng không tin nàng có thể chỉ tay che trời. Hành đi, vậy ngươi chiến đấu đi, ta không nghĩ, ta mệt mỏi. Hoàng Ngọc Thanh Âm có chút tiêu điều, nàng treo điện thoại lại không nghĩ bồi đỗ thư khiết một cái ngõ nhỏ đi đến hắc vốn dĩ nàng bị internet thịt người thời điểm cũng đã cảm thấy thực sợ hãi những người đó thịt nàng thiệp là hoàng ngọc nằm mơ đều muốn xóa rớt nàng cấp trúc hoa khiếu lại thật nhiều thứ nhưng trúc hoa căn bản không để ý tới nàng lúc này nàng tài khoản bị phong nàng cùng đỗ thư khiết phát biểu ở trên mạng sở hữu chiến đấu tần dư hi thiệp trong nháy mắt đều bị cắt bỏ hai tương đối so với hạ làm hoàng ngọc cảm thấy Tần Dư Hi sau lưng lực lượng, vô hạn thần bí, vô hạn cường đại, nàng không dám tái chiến đấu đi xuống, được rồi, cứ như vậy đi, Hoàng Ngọc đã tâm như cho tàn, từ bỏ nhảy nhót. Đỗ Thư Khiết còn ở trước máy tính mặt chiến đấu hang hái, nàng hiện tại đã không riêng chỉ là muốn làm xú Tần Dư Hi thanh danh, nàng cái này hành vi, đã mang lên một mặt ghen ghét. Đối, ghen ghét, dựa vào cái gì một cái nghèo ba ba, mọi chuyện không bằng nàng nghèo ba ba có thể cấp minh tinh hóa trang, có thể ở tỉnh thành, có lớn như vậy danh khí, còn có thể tìm được một cái so nàng ca ca càng có thân phận bối cảnh bạn trai. Đỗ thư khiết chính là không phục, chính là không cam lòng, chính là không quen nhìn tần dư Hi càng ngày càng tốt tiền đồ. Nàng bắt đầu nghĩ cách, một lần nữa đăng ký chính mình tiểu hào, mới vừa đăng ký thượng một cái, ở diễn đàn một lần nữa phát biểu một thiên về tần dư Hi ngoại tình thiệp, kết quả màn hình máy tính nhảy dưỡng động. Đỗ Thư Khiết liền phát hiện chính mình tài khoản bị đá ra diễn đàn. Cưỡng chế đá ra diễn đàn, đây là cái quỷ gì? Đỗ Thư Khiết chạy nhanh một lần nữa đổ bộ diễn đàn, kết quả phát hiện chính mình tài khoản lại bị khóa. Nàng tức giận chụp một chút cái bàn, đặt ở trên mặt bàn di động, hắc bạch tiểu màn hình lại là sáng, biểu hiện có tin nhắn tiến vào. Ngươi hảo! Đỗ Tiểu Thư, ta là tần dư Hi luật sư, ta kêu phong tuấn trì, thỉnh ước cái thời gian. Ta muốn cùng ngươi nói một chút, về ngươi ở trên mạng, tùy ý đối ta đương sự phỉ báng bôi nhọ sự tình, ta số điện thoại đi đi đi đi đi đi đi đi, thì ở trong vòng 3 ngày cho ta điện thoại, nếu không, ta đem trực tiếp tìm được quý giáo dạy dỗ chỗ, thỉnh quý giáo lãnh đạo tự mình tới thỉnh Đỗ tiểu thư. Đỗ thư khiết tối đầu, cầm trong tay tay nhỏ gờ, nhìn di động tin nhắn nội dung, hàm răng hung hăng cắn môi đỏ, hồi phục nói: Ngươi đây là ở uy hiếp ai đâu? Sợ ngươi A. Quyết định hảo thời gian sao? Đỗ tiểu thư, ta ngày mai buổi sáng muốn đi một chuyến tòa án, buổi chiều có rảnh. Tin nhắn hồi lại đây, mang theo phong tuấn trì thức cường thế, cho người ta một loại ẩn ẩn uy hiếp cảm giác. Đỗ thư khiết trong lòng châm xuống, tuyệt đối không thể làm chuyện này, thọc đến nàng trường học đi, trước đại học không dễ dàng, nếu thật nháo tới rồi dạy dỗ chỗ, đối nàng danh dự ảnh hưởng không tốt. Vì thế... Đỗ Thư Khiết cũng không cùng phong tuấn trì dây dưa, nàng lập tức cấp Tần Dư Hi tin nhắn đã phát cái tin tức, chửi ấm lên Tần Dư Hi tìm cá nhân, giả trang luật sư tới hù doan nàng. Kết quả, chia Tần Dư Hi tin tức phát ra đi, giống như đá chìm nấy biển, lại vô tin tức. Mà ở lúc này, đã thay đổi số điện thoại Tần Dư Hi, căn bản cái gì đều còn không biết, mang theo hợp đồng đi tổng hợp bệnh viện, tìm giang phong ký tên, định ra cấp Trần Ngọc Liên phẫu thuật thời gian sau. Liền trở về phòng hóa trang. Phòng hóa trang bên ngoài tán khách, so ngày hôm qua nhiều một chút, tới Dư Hi phòng hóa trang làm hội viên, cũng so hôm qua nhiều một ít. Nhìn dáng vẻ, bị Long Vân phòng hóa trang hấp dẫn quá khứ lưu lượng khách, ở chạy trở về. Tần Dư Hi vào cửa, trước đài đứng một cái 20 tới tuổi nữ hài nhi, đi tới, thực khách khí hỏi. Ngài Hảo, xin hỏi có hẹn trước sao? Tần Dư Hi nhìn cái này nữ hài nhi liếc mắt một cái. Mới tới. Trước này, đang ở trước máy tính mặt đánh chữ Vương Tiểu Thỏ, dương mắt, nói: "Cao Cở, đó là Dư Hi." Sau đó Vương Tiểu Thỏ lại đối Tần Dư Hi giới thiệu nói: "Cái này là Cao Cở, hôm nay tân nhận lời mời lại đây quẩy tiếp tân. Kia kêu, kêu Cao Cở nữ hài nhi, đó là trên dưới đánh giá Tần Dư Hi một lần." Nhiệt tình cười nói: "Ai nha, ngươi chính là Tần Dư Hi nha, nghe nói ngươi trang hỏa hảo hảo." không nghĩ tới là như vậy tuổi trẻ một cái tiểu muội muội Thần dư hy nhúng mày, nhìn cao cờ không nói tiếp. Cao cờ còn đãi cuốn lấy thần dư hy tiếp tục bộ cái gần như, một bên chu hồng liền đã đi tới, thực nghiêm túc đối cao cờ nói. Ngươi cũng không có việc gì, cũng đừng tìm dư hy nói chuyện, dư hy thời gian thực đổi, một bên nhi đi làm ngươi chuyện nên làm, đừng quên, ngươi hôm nay chỉ là thử dùng, không quá thời gian thử việc, ta sẽ không dùng ngươi. Sau đó Chu Hồng đã đi tới, lôi kéo Tần Dư Hi, hai người ngồi ở trên sofa, thấp giọng bắt đầu thương lượng ăn mặc tu Dư Hi phòng hóa trang cao cấp cửa hàng sự tình. Các nàng hai thanh âm thực nhẹ, bên cạnh không vài người có thể nghe được thanh. Cao cở vài lần muốn chạy qua đi bảng tính một chút, nhưng ngại với phòng hóa trang khách nhân quá nhiều, nàng muốn lưu lại nơi này công tác, tốt xấu đến đem vân nội sự tình làm xong làm tốt mới được. Một bên nhìn trước đài Văn Nguyệt, đi qua đi. Vô vô cao cờ vai, hỏi. Ngươi luôn nhìn dư hy làm cái gì? A, cao cờ không dự đoán được văn nguyệt một cái trước đài, còn chú ý tới rồi chính mình, vì thế chạy nhanh giải thích nói. Ta là tưởng thỉnh giáo một chút dư hy, có phải hay không tới một cái khách nhân, liền phải sửa sang lại một lần hóa trang đài. Những việc này, ngươi hỏi ta thì tốt rồi. Văn nguyệt sắc mặt có điểm không cao hứng, nhướng mày, đối cao cờ thực nghiêm túc nói. Ở chúng ta nơi này làm việc, ngươi làm không hảo không quan hệ, nhưng nhất định phải nhớ rõ không thể thêm phiền. Dư hy là chúng ta chưa bài, một ít nhảm chán việc nhỏ, đừng hỏi nàng, nàng cũng sẽ không quản, nàng thời gian, đều dùng để hóa trang, cùng xử lý đại sự thượng. Như là một ít mà có nên hay không kéo, hóa trang đài muốn hay không quét tước, những việc này, căn bản là không nên hỏi, mà gặp thời khắc kéo, chỉ cần phát hiện một chút dơ đổ vợ, liền phải đem mà kéo một lần. Hóa trang đại khẳng định cũng là muốn thời khắc quét tước, bảo trì sạch sẽ ngăn nắp, hảo nên đón tiếp theo cái khách nhân. Trừ cái này ra, chỉ cần ở phòng hóa trang đại quá người, liền biết Tần Dư Hi căn bản mặc kệ trong tiệm lớn nhỏ sự tình, hỏi nàng hóa trang kỹ xảo có thể, khắc, liền không cần đi phiền Tần Dư Hi. Cao cờ bị một cái nho nhỏ trước đài giáo huấn một đốn, tối đầu, trong lòng có chút nẹn quất, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nga một tiếng, lại không tới gần quá Tần Dư Hi. Nàng hiện tại đã hiểu, muốn lưu tại Dư Hi phòng hóa trang, phải hảo hảo làm việc, trừ cái này ra, không cần đi theo Tần Dư Hi lôi kéo làm quen, cũng coi như là ở phòng hóa trang sinh tồn chi đạo. 307 trước Đại Văn Nguyệt Tần Dư Hi thừa dịp hiện tại không có hẹn trước khách nhân, nàng cùng Chu Hồng liền thảo luận về trang hoàng sự tình. Chu Hồng bên kia có trang hoàng công ty người quen, tuyệt đối đáng tin cậy, kỹ thuật cũng thực không tồi, giá cả cũng coi như hợp lý. Tần dư hy cùng Chu Hồng khoảng thời gian trước cũng đã tính toán làm một cái dư hy phòng hóa trang cao cấp cửa hàng. Cho nên trong khoảng thời gian này, Chu Hồng cũng ở tích cực liên lạc các đại ngày hóa nhãn hiệu, tính toán ở cao cấp trong tiệm, nhiều đầu một ít quầy triển lãm. Đến lúc đó các đại ngày hóa nhãn hiệu thường đều sẽ phái một cái quầy triển lãm tiêu thụ, thường trú ở dư hy phòng hóa trang cao cấp trong tiệm. Bởi vì có này một tầng hợp tác quan hệ, Dư Huy phòng hóa trang ở rất nhiều ngày hóa nhãn hiệu, đều sẽ ăn đến tương đối khai, lấy ngày hóa sản phẩm giá cả, cũng có thể càng ưu liêm một ít. Đây là một cái nhiều thắng cục diện. Chúng ta không riêng có thể làm ngày hóa quầy triển lãm, ta kỳ thật cảm thấy, như vậy đại một tầng lâu, có thể khai triển một ít bất đồng hàng ngủ. Thần Dư Huy dựa vào trên sofa, lôi kéo Chu Hồng thấp giọng nói: "Các hội viên cũng có thể phân một phần cấp bậc, Nguyên Thủy, Bạch Kim, Bạch Kim." Hoàng Kim gì đó chỉnh một chút, còn có thể thiết trí một ít tư nhân mỹ dung cố vấn, làm một ít thân thể hộ gia, toàn thân tạo hình thiết kế linh tinh. Chúng ta ở cao cấp trong tiệm, còn có thể thiết trí một chút xa hoa quần áo, trang sức linh tinh quậy triển lãm. Người kia một tầng lâu, rốt cuộc có bao nhiêu đại? Thấy Tần Dư Hi nói này đó, khiến cho Chu Hồng có chút nghi hoặc. Nếu muốn đem Tần Dư Hi thiết tưởng toàn bộ đúng chỗ, cao cấp cửa hàng diện tích không thể thiếu. Đại, rất lớn. Thần Dư Hy giơ tay, so một chút. ngươi đi xem sẽ biết, khai cái siêu thị cũng không có vấn đề gì. Nàng cái gọi là siêu thị, tuyệt đối không phải hiện tại cái này nên đại, cá nhân cho rằng cái loại này tiểu cửa hàng tiện lợi, mà là đại, siêu, thị. Lớn như vậy một tầng lâu, toàn đầu tư dùng để làm hóa trang, là thực lãng phí, sinh ý yêu cầu đa nguyên hóa khuất trường. Thần Dư Hy thậm chí cảm thấy, nàng ở chỗ này đầu. Khai cái chuyên tấn công điện ảnh phương diện đặc hiệu phòng làm việc đều không có vấn đề. Quá đến trong chốc lát, thần dư hy di động vang lên, là hứa mỹ lệ đánh lại đây. Nàng trung khí 10 phần thanh âm ở trong điện thoại vang lên. Ngươi cái kia cả nước hóa trang đại tái báo danh tư liệu, ta đã cho ngươi giao lên rồi a. Ngươi nói ngươi đây là ở lăn lộn cái gì? Bệ nhịn không phải nói, ngươi có thể trực tiếp đi đến đô tham gia trận chung kết. Kia nhiều không thú vị. Thần dư ghi ngồi ở trên sofa, lắc lắc cổ. Ta thói quen dùng thực lực nói chuyện, không thói quen đi cửa sau nhi từ nội thành thi đấu tranh tài đi, khá tốt. Người nhà người nhà người nhà. Hứa Mỹ lệ ở trong điện thoại không có cách. Ngươi hiện tại thời gian an bài đến như vậy khẩn, còn phải tốn thời gian đi tham gia như vậy cái thi đấu, không phải lãng phí thời gian sao? Đối rất nhiều trong vòng đã thành danh chuyên viên trang điểm tới nói, như vậy hóa trang thi đấu. Bởi vì là lần thứ nhất, căn bản là không có gì hàm kim lượng, tuy rằng đây là một cái hấp dẫn rất nhiều trong vòng đại đạo diễn tới cổ động thi đấu. Nhưng là tới tham gia thi đấu chuyên viên trang điểm, không phải mỗi người đều trông cậy vào, lợi dụng cái này thi đấu trở nên nổi bật, để được đến đạo diễn ưu ái, có thể đi cùng tổ hóa trang sao. Đây là trước mắt mới thôi, cái này thi đấu lớn nhất lực hấp dẫn. Nhưng là đối với Tần Dư Hi Tới nói, Nàng đã được đến bể in cùng Sophia Tán Thành, trước có công ty quản lý ưu ái sau có loại trời phù hộ chi viện, này công ty quản lý cùng nhà đầu tư muốn bắt đầu quay điện ảnh. Tần Dư Hi chính là điều động nội bộ đại chuyên viên trang điểm người được chọn. Nàng đã nhẹ nhàng được đến người khác muốn được đến, hà tất còn phí như vậy thời gian, đi đánh cái này thi đấu hải tuyển. Này đại khái vì vinh dự mà chiến. Tần Dư Hi cười. Cùng hứa Mỹ Lệ ở trong điện thoại liêu nổi lên long vân phòng hóa trang hoàn mỹ phim âm bản Dư Hi phòng hóa trang một chuyện, một trận là cần thiết muốn đánh, lại còn có muốn đánh đến xinh đẹp. Liên ở tần Dư Hi cùng hứa Mỹ Lệ, ở trong điện thoại trò chuyện thời điểm, mới tới cái kia cao cờ, liên ở bên cạnh bơi qua bơi lại, hơi chút nghe xong như vậy một lỗ thai, sau đó chuyển tới trước này hướng vương tiểu thỏ hỏi thăm nói. Tiểu thỏ! Dư Hi thật muốn đi đánh cái kia cái gì cả nước hóa trang đại tái a. Vương Tiểu Thỏ chính bùm bùm ở trên mạng đánh chữ, nghe vậy gật gật đầu, nói, vì cái gì không đánh? Cái kia Long Vân phòng hóa trang đều khi dễ đến trên đầu chúng ta, bất chính hảo nghiệm chứng một chút, rốt cuộc là Tần Dư Hi lợi hại, vẫn là trường Dư Hi lợi hại sao? Cao cờ liền há mồm, muốn nói lại thôi, sau đó rũ mắt cúi đầu, cầm lấy chiếc đài rẻ lau, ra sức sát nổi lên mặt bạn tới. Một lát sau, có mấy cái khách nhân hẹn trước tới hóa trang, đứng ở trước đài dò hỏi vương tiểu thỏ, cao cờ liền đi sở cái kia đăng ký hẹn trước khách nhân vợ. Phía trước cái kia trước đài, tên là Văn Nguyệt, đi tới, đem hẹn trước vợ cầm qua đi, đối cao cờ nói. Ngươi đi cấp khách nhân đảo chén nước đi, thuận tiện đem mà kéo một chút. Sau đó Văn Nguyệt liền tươi cười thân thiết nhìn tới mấy cái khách nhân, an bài các nàng đi như cần mai, cùng các chuyên viên trang điểm nơi đó hóa trang. Cao cờ đứng ở bên cạnh không nhúc ních, hỏi Văn Nguyệt. Không cho Hi An bài hóa trang sao? Nàng ở trên sofa ngồi thật lâu đâu? Cái kia không cần ngươi nhọc lòng. Văn Nguyệt nhướng mày, trong tay cầm hẹn trước vợ, không nghĩ cùng cái này ngày đầu tiên thử dùng người ta nói này đó. Bởi vì ở dư Hi Phòng Hóa Trang, hiện tại cũng bắt đầu dần dần có tư lịch chi phân. Văn Nguyệt từ Phòng Hóa Trang vừa mới khai trương, liền ở chỗ này làm trước đài, đã làm vài tháng xem như nơi này lao nhân nhi vương tiểu Thỏ hiện giờ đem 1 phần hai tinh lực đặt ở giữa gìn khách hàng mặt trên mặt khác 1 phần hai đặt ở trên mạng nàng kéo văn nguyệt cùng nhau hai người chuẩn bị trọng công một chút cái này shop online cho nên văn nguyệt hiện tại sửa vì hành chính thuận tiện đi theo vương tiểu Thỏ cùng nhau ở trên mạng vân mê điểm nhi cái gì trước đại sự tình chậm rãi đều sẽ giao cho tân nhân nhưng cấp tần dư hi an bài hóa trang vẫn là từ văn nguyệt phụ trách Rốt cuộc Tần Dư Hi là dư hi phòng hóa trang chưa bài, nàng tất cả an bài đều cần phải có người đặc biệt căn cứ Tần Dư Hi hành trình phụ trách. Cao Cở muốn hỏi đến Tần Dư Hi hóa trang đương kỳ, tư lịch còn chưa đủ. Cái này Cao Cở cũng coi như thông minh, biết chính mình mới ngày đầu tiên thực tập, rất nhiều chuyện đều với không tới, cho nên Văn Nguyệt làm nàng làm gì, nàng liền làm gì, làm nàng viết đất nàng liền viết đất, làm nàng đi ra ngoài phát tuyên truyền đơn. Nàng liền đi ra ngoài phát tuyên truyền đơn. Chờ nàng phát xong rồi tuyên truyền đơn trở về, Tần Dư Hi đã vẽ xong rồi một cái đặc hiệu trang, chuẩn bị kết thúc công việc, tìm Chu Thanh đi dạo phố. Từ trung tâm Bách Hoa Thương Thành nơi này, có một chuyến xe buýt, có thể thẳng tới nàng tân mua biệt thự tiểu khu cửa, hiện tại đường cái thượng xe thiếu, cho nên chỉ cần ngồi nửa giờ xe. Bởi vì chính phủ muốn phát triển mạnh khai phá khu, cho nên này một chuyến xe buýt là tháng trước Tần Tăng. Chiếc xe vẫn là Tân, lại đại, lại có điều hòa, hơn nữa đi hướng khai phá khu người cũng ít. Cho nên hôm nay buổi tối, tần Dư Hi tính toán mua điểm nhi vật dụng hàng ngày, ngồi xe buýt hồi biệt thự đi ngủ. 308 Long Vân đã từ trước. tần Dư Hi vừa mới tính toán rời đi, cao cờ liền thò qua tới, vẻ mặt nhiệt tình nhìn tần Dư Hi, hỏi. Dư Hi, ngươi tính toán về nhà sao? Ly đóng cửa còn có thật lâu đâu. Nếu là Cao Cờ đương hành chính nói, Cao Cờ sẽ không như vậy dung túng Tần Dư Hi, rốt cuộc hiện tại tuy rằng trời tối, chính là sắc trời còn rất sớm. Hơn nữa Tần Dư Hi hôm nay một ngày cũng chỉ họa một cái đặc hiệu trang, hoàn toàn có thể thừa dịp tan tầm thời gian, lại đuổi một cái đặc hiệu trang ra tới. Tần Dư Hi quay đầu lại nhìn thoáng qua Cao Cờ, trước đại vương tiểu thỏ đột nhiên hét lớn. Cao Cờ, ngươi nhanh lên nhi đem chúng ta phòng hóa trang quầy triển lãm, sở hữu mi bút. Đều đưa cho ta Nói xong Chính mình rời đi trước đài Đi tìm Chu Hồng bên kia quầy chuyên doanh lấy mi bút Đứng ở Vương Tiểu Thỏ bên cạnh Văn Nguyệt Trên mặt cười hì hì Ở Vương Tiểu Thỏ sau khi rời khỏi Văn Nguyệt ngược lại ghé vào trước máy tính mặt Cao cờ vẻ mặt không thể hiểu được Thấy Vương Tiểu Thỏ đi theo đi ra trước đài Nàng cũng không thể trì hoãn Chỉ có thể xoay người Đi phòng hóa trang góc quầy triển lãm Đi hỗ trợ lấy mi bút Vì thế Tần Dư hi ghé vào trước đại thượng, hỏi Văn Nguyệt, phát sinh chuyện gì? Vừa rồi tiểu thỏ bán đi ra ngoài thật nhiều mi bút. Văn Nguyệt đệ thấp thanh âm, sợ người khác đem các nàng bí mật nghe xong đi, cấp Tần Dư hi chổm nói. Ban ngày thời điểm, chúng ta đã đem nhà kho ngầm thệ giặt mi bút lấy không, vì không chậm trễ giao hàng, chỉ có thể lấy quẩy triển lãm mi bút. Cùng với nói Vương Tiểu Thỏ có làm buôn bán thiên phú, không bằng nói nàng vì cùng khách hàng làm tốt quan hệ ra tay rất hào phóng. Có chút ở trên mạng hạ đơn, đã thu được hóa khách hàng, Vương Tiểu Thỏ cũng sẽ phát cái tin nhắn trở về, thăm hỏi một chút các nàng sản phẩm sử dụng càng thụ, thường xuyên qua lại như thế, có chút người căn bản liền chưa thấy qua Vương Tiểu Thỏ, nhưng cùng nàng thông qua từng điều tin nhắn, một tầng tầng thiệp, cứ như vậy giao lưu thành hảo bồn hữu, kia thành hảo bồn hữu, mua đồ vật tự nhiên phải cho điểm nhi ưu đãi, Vương Tiểu Thỏ liền suy nghĩ cái chủ ý, Dùng một lần mua hai bình bảo rớt xương, đưa tặng một chi thể giặt mi bút. Bởi vì mua người nhiều, mỗi ngày đơn đặt hàng cũng liền nhiều, Vương Tiểu Thỏ vẫn là hơi chút trướng điểm bảo rớt xương giá cả, không hề lấy bán sỉ rồi bán đi, nhưng vẫn như cũ vẫn là so các nơi quẩy chuyên doanh giá cả tiện nghi không ít. Cho nên mua hai bình bảo rớt xương nói, một chi mi bút lợi nhuận, vẫn là có thể kiếm trở về, hơn nữa thể giặt mi bút, bởi vì bên trong quản lý không tốt, ở mở rộng thượng. Gia điểm phiền thoái nhỏ, cho nên đại chúng rất ít người biết thể giặt còn ra một khoản mi bút. Vì thế tạo thành này khoản mi bút, ở quầy chuyên doanh hơi có chút thế hàng cảm. Cho nên thường xuyên qua lại như thế, thể giặt mi bút giá cả vẫn luôn không nâng lên tới. Tỉnh thành tổng đại tùy thời sẽ gián đoạn thể giặt mi bút, kho hàng trồng chất không ít mi bút tồn kho. Vương tiểu thỏ cái này mua hai bình bào gớt xương, đưa một chi mi bút thiệp một phát ra tới, đơn đặt hàng liền cùng đông tuyết tấm ảnh giống nhau thướng vương tiểu thỏ nơi này dũng lại đây đem tỉnh thành trung tâm thương thành nhà kho ngầm trồng chất mi bút tồn kho lập tức để ra cái không làm trông coi kho hàng lão đầu nhi không cấm cười nở hoa nhi lúc này hắn nhưng có địa phương ngồi lạc. hiện giờ tần dư hy phát ở cùng thành trên diễn đàn thiệp thật là càng ngày càng hòa bạo bởi vì là ở trên mạng bán đồ vật cho nên rất nhiều khách thành thị vong hiu cũng sẽ chạy tới dạo cái này thiệp vương tiểu thọ cùng văn nguyệt hai người Liền luân phiên ở cái này thiệp phát thể giặt ngày hóa sản phẩm, hiện giờ các nàng hai bán, đã không chỉ là bảo đốt xương, còn có mi bút chờ. Quay triển lãm mi bút không thể toàn cấp bán, bằng không phòng hóa trang phải dùng đến mi bút làm sao bây giờ. Tần Dư Hi nhỏ giọng nhắc nhở một câu văn nguyệt, các nàng phòng hóa trang hiện tại ở trên mạng bán ngày hóa, đều là tạm thời bảo mật, ở tận khả năng trong phạm vi, không cần mở rộng tuyên truyền. Rốt cuộc ở trên mạng bán đồ vật. Ai đều có thể bán, ai thanh danh trước đánh lên tới, ai liền thắng thị trường. Thấy Văn Nguyệt gật đầu, Tần Dư Hi lúc này mới yên tâm đi ra phòng hóa trang, đi ngang qua thể giặt quầy chuyên doanh. Chu Hồng đang ở cấp Vương Tiểu Thỏ lấy quầy triển lãm mi bút, nhà kho ngầm mi bút, bị Vương Tiểu Thỏ dọn không, quầy triển lãm mi bút lại không thể toàn bán, Vương Tiểu Thỏ cũng chỉ có thể đánh quầy chuyên doanh chú ý. Tần Dư Hi dựa lại đây, đứng ở quầy chuyên doanh trước quầy mặt. Hướng Vương Tiểu Thỏ treo gẹo nói. Con hảo ngươi hiện tại tới quầy chuyên doanh, gặp phải chính là Hồng Tỷ Trữ Ban, nếu là gặp phải Long Vân tâm tắc. Long Vân đã từ trước. Chu Hồng cấp Vương Tiểu Thỏ cầm mười mấy chi mi bút, đuổi đi gấp gấp hỏa liệu Vương Tiểu Thỏ, lúc này mới đối Tần Dư Hi nói. Phòng trưng nàng cảm thấy sau này là có thể dựa vào nàng cái kia Long Vân phòng hóa trang đại phú đại quý, cho nên trước hai ngày Long Vân liền cấp Tổng Đại Đệ Trình từ trước báo cáo. Đi rồi cũng hảo. Thần dư ghi trên mặt biểu tình có chút mịa mai cảm giác. Miễn cho thể giặt sau này bị này đó sâu mọt gặm đến khởi đều khởi không tới. Muốn nói thể giặt nội tình thực hảo, có quốc tế đỉnh cấp đồ trang điểm phối phương sư đường toàn hình làm hậu thuẫn, không đạo lý sau lại chỉ lăn lộn trong đó đương đồ trang điểm bài. Chính là bởi vì thể giặt quản lý không tốt, kinh doanh tầng xuất hiện vấn đề, từ trên xuống dưới, liền tất cả đều là vấn đề. Từ một cái nho nhỏ quầy chuyên doanh là có thể nhìn ra được tới Long Vân như vậy không hề sợ trường người đều có thể làm được phó cửa hàng trưởng cái này chức vị có thể thấy được thể giặt có bao nhiêu sẽ không dùng người Chu Hồng gật đầu Tựa Hồ cũng cảm thấy Long Vân rời đi thể giặt quầy chuyên doanh nàng sau này công tác khai triển liền càng như cá gặp nước một ít liền mang theo vui mừng Cao Hưng nói Thính không đề cập tới nàng thấy hiện tại quầy chuyên doanh không có gì người. Chu Hồng liền nhàn nhã ngồi ở tần Dư Hi bên người, nhìn nàng, kỳ quái hỏi. Dư Hi, ngươi biết tiểu thỏ gần nhất đang làm cái quỷ gì? Trước kia không có việc gì liền cầm máy bàn, cấp khách hàng nấu cháo điện thoại, hiện tại nàng điện thoại cũng không đánh. Suốt ngày thần thần bí bí đại ở trước máy tính mặt, vừa rồi đem ta quẩy chuyên doanh mi bút đều để ra cái không. Trước quẩy, tần Dư Hi thưởng thức một cây thể giặt son môi thử dùng phẩm, túi đầu rũ mắt, nhấp môi cười, nói. Dù sao nàng lại không phải ở làm chuyện xấu, ngươi còn không theo nàng đi. Ta đương nhiên biết nàng không phải ở làm chuyện xấu. Chu Hồng làm ở trên quầy hàng mặt, điệp chân, vui vẻ thoải mái cười nói. Chính là ngươi biết không? Chúng ta dưới lầu kho hàng, bà ướt xương cũng bị nàng cùng Văn Nguyệt đề đến một lọ không còn. Hôm nay thể giật văn phòng người còn gọi điện thoại hỏi ta, làm ta kiềm chế điểm nhi, hiện tại mới đầu tháng, hoàn thành tháng này công trạng, còn sớm điểm nhi. Không phải vì hoàn thành công trạng, nàng thật là bán nhiều như vậy sản phẩm." Tần Dư hi cười, vừa muốn cấp Chu Hồng giải thích, vừa mới quay lại Vương Tiểu Thỏ liền cầm trong tay di động, lại vọt trở về, chạy đến quầy biên, còn không có đứng ngững góc chân, liền đối với Chu Hồng reo lên. "Cửa hàng trưởng, ngươi mau đừng cọ sát, ngươi chạy nhanh đi tìm tổng đại, đề 100 bình, không, 200 bình bảo ước xứng tới, còn có 50 chi mi bút. Ta không có thể giật nhập hàng quyền hạ." Ngươi muốn mò. Nhà kho ngầm cùng quầy triển lãm đều không có hóa. Yên tâm, ngươi tháng này công trạng tuyệt đối có thể trước tiên hoàn thành. 309 tăng lớn đầu tư lực độ. Như thế nào lại muốn 50 chi mi bút? Nghe Vương Tiểu Thỏ nói, một bên ngồi tần dư hi, có chút kinh ngạc, nghiêng đầu đi xem Vương Tiểu Thỏ di động, đây chính là nàng tân mua di động A, kia một chỉnh khối nho nhỏ trên màn hình, không ngừng có tin nhắn nhắc nhở tiến vào. Di động tin nhắn nhắc nhở âm đều bị tạp trụ, phát ra một trận tích tích tích tích tích tích rồn rập âm. Này đó đều là Vương Tiểu Thỏ thêm những cái đó khách hàng, nàng liền vong cũng chưa thời gian thượng, chỉ là xoay tay lại cơ tin tức đều hồi không thắng. Mi bút là dùng để bán, lúc này không phải đưa tặng. Vương Tiểu Thỏ giải thích, liền bởi vì mới vừa rồi, nàng ở Tần Dư Hi cái kia thiệp, dùng Tần Dư Hi tài khoản hồi phục, nói thể giặt mi bút thực hảo thực không tồi. Mua hai bình bảo rước xương có thể đưa một chi mi bút. Vì thế liền có người bắt đầu dò hỏi thể giặt mi bút, có chút người cũng không cần bảo rước xương, các nàng yêu cầu mi bút. Vương tiểu thỏ thuận thế leo lên, bắt đầu ra sức đẩy mạnh tiêu thụ mi bút, dù sao mặc kệ là bán bảo rước xương, vẫn là mi bút, chỉ cần có tiền kiếm, nàng đều bán. Vì thế có rất nhiều do dự mà mua một lọ bảo rước xương hảo đâu, vẫn là mua hai bình bảo rước xương hảo được đến mi bút đưa tặng người liền trực tiếp chuyển đi mua một lọ bảo đớt xương, thêm một chi mi bút. Cho nên hiện tại thế cục, chính là Vương Tiểu Thỏ không riêng quang sách động những người đó mua cách ly xương, còn đẩy mạnh tiêu thụ rất nhiều chi mi bút đi ra ngoài. Internet truyền bá tốc độ là phi thường hòa bạo, quốc nội hiện tại làm sóc online cũng không đến người nào, rất nhiều người đối Internet loại này tiêu thụ con đường, đều ôm hoài nghi thái độ. Nhưng Tần Dư Hi Tốt Xấu cũng coi như là cái tỉnh thành tiểu danh nhân. Có tần dư hi này khối thể bài làm bảo đảm, tỉnh thành rất nhiều người đều nguyện ý tới Vương Tiểu Thỏ shop Online mua ngày hóa sản phẩm. Dần ra, shop Online danh tiếng một hảo, người bên ngoài thấy, cũng liền có rất nhiều người đều nguyện ý từ shop Online mua sắm ngày hóa sản phẩm. Vì thế liền như vậy tạo thành Vương Tiểu Thỏ di động tê liệt. Chu Hồng đến bây giờ đều còn không có chỉnh minh bạch, Vương Tiểu Thỏ đến tuột cùng muốn nhiều như vậy sản phẩm làm cái gì. Nàng ngồi ở trên quầy hàng không có động tác. Tần Dư hi liền nghiêng đầu, cùng Chu Hồng câu thông vài câu, đơn giản nói một chút vương tiểu thỏ hiện tại, chính thông qua Internet, lấy chuyển phát nhanh vì vận chuyển con đường, đem thể giặt sản phẩm, đưa đến khách hàng trong tay. Kể từ đó, Chu Hồng rốt cuộc chỉnh minh bạch vương tiểu thỏ ở làm chút cái gì? Chính là ở trên mạng bán đồ trang điểm, có người mua sao? Những cái đó người tiêu thụ không sợ chính mình mắc như bị lừa sao? Chu Hồng bán tín bán nghi, đem quẩy chuyên doanh sự, giao cho quẩy chuyên doanh mới tới hai cái tiêu thụ, chính mình đi trên lầu, tìm Tổng Đại yêu cầu khẩn cấp đặt hàng. Cùng Tổng Đại nói xong thể giặt phải khẩn cấp bổ hóa sự tình, Tổng Đại cũng là thực giật mình, nàng nhanh chóng tra xét tra đã nhiều ngày kho hàng tiêu thụ ký lục, phát hiện kho hàng bảo hước xương cùng mi bút, đều bị vương tiểu thỏ cấp đề đi rồi. Tổng Đại một mặt cấp bến tàu Tổng kho hàng gọi điện thoại, cấp điều hóa tới tỉnh thành. Một mặt hỏi Chu Hồng, các ngươi phòng hóa trang sinh ý tốt như vậy, mấy ngày nay thời gian đều có thể theo kiệm quầy chuyên doanh một tháng doanh số. Chu Hồng cười, cũng không biết nên như thế nào cùng tổng đại giải thích, nàng chính mình hiện giờ đều còn ngốc đâu. Vì thế chờ tổng đại điều xong hóa sau, Chu Hồng liền vội vàng đi xuống lầu phòng hóa trang, đi nghiên cứu một chút cái này shop online, là cái cái gì ngoạn ý nhi. Ngay từ đầu Chu Hồng cũng không tin Vương Tiểu Thỏ có thể bán đi ra ngoài nhiều như vậy sản phẩm. Mãi cho đến Vương Tiểu Thỏ đem nàng lịch sử cho chuyện. Còn có Tần Dư Hi Phát ở tin tức vong trên diễn đàn thiệp cho Chu Hồng xem. Chu Hồng mới rốt cuộc tin. Nếu nói, một cái tỉnh thành quầy chuyên doanh, đối mặt chính là tỉnh thành này một mảnh khu vực tiêu phí quân thể. Kia Vương Tiểu Thỏ phụ trách cái này shop online, đối mặt chính là toàn bộ hoa hạ. Pham là lên mạng. Phàm là nhìn đến quá tần dư hi này thiên thiệp, đều là vương tiểu thỏ còn chờ khai phá người tiêu thụ quân thể. Kia sẽ là nhiều khổng lồ một cái quân thể. Chu Hồng không thể tin được. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vương tiểu thỏ ở làm, là một loại kiểu mới tiêu thụ hình thức. Trước đó, hoa hạ internet vừa mới khởi bước, vong đi tuy rằng thịnh hành, nhưng lên mạng người, phần lớn đều chỉ là ở trên mạng chơi game, xem tin tức, rất nhiều thương gia. Chọn dùng đều là truyền thống thả xuống quảng cáo hình thức, hiện tại ở trên mạng thả xuống quảng cáo đều thiếu. Loại này Internet tiêu thụ hình thức chịu chúng, là cự lượng, vượt quá tưởng tượng cự lượng, thậm chí so tần dư hy chính mình đoán trước đều còn muốn khủng bố. Bởi vì hiện tại ở trên mạng bán đồ vật người rất ít, như tần dư hy như vậy, có điểm điểm danh khí làm đảm bảo, căn bản là không có. Cho nên người tiêu thụ lựa chọn cũng rất ít, vì thế không đến tuyển cũng chỉ có Tần Dư Hi một nhà. Chu Hồng còn không có phục hồi tinh thần lại, Vương Tiểu Thỏ cũng đã bắt đầu không ngừng hồi phục tin nhắn, nàng ở tin nhắn chung trực tiếp dán lên phòng hóa trang tài khoản ngân hàng, mà Văn Nguyệt liền ngồi ở phía trước đài kia máy tính phía trước, không ngừng hồi phục Ninh làm yêu tinh không làm đoán phụ kia phiến thiệp, về tầng chủ đưa ra cô vấn. Nay thiên thiệp hiện giờ đã trở thành cùng thành bản khối diễn đàn, nhất hỏa dán rất nhiều người cô vấn, từ Bảo Đốt xương mi Bút, Đều đã đề cập tới rồi khác ngày hóa sản phẩm, tỉ như son môi A, mắt ảnh A, phấn bánh A linh tinh. Chu Hồng đứng ở văn nguyệt sau lưng, nhìn trên mạng cái này xu thế, chỉ sợ son môi, mắt ảnh, phấn bánh gì đó, cũng muốn bắt đầu thiếu hóa. Mệt mỏi quá, ta mau mệt điên rồi. Mắt thấy thời gian đã tới rồi buổi tối, một ngày thời gian trôi qua, nguyên bản còn tưởng thừa dịp phát xong tin tức trong khoảng thời gian này, đánh một phen trò chơi Vương Tiểu Thỏ trực tiếp đem trong tay di động vùng tiếp thượng đồ sạc đối chu hồng nói à ta muốn thỉnh cá nhân giúp ta đăng ký tin tức thiên lạp ta phải cho ta mẹ gọi điện thoại làm nàng đem nàng đường bảo mẫu công tác tử ta muốn dạy nàng lên mạng chu hồng nhấp môi cười không nói lời nào kỳ thật nàng cũng muốn học học như thế nào lên mạng internet thế giới thật thần kỳ liền dựa vào như vậy một đài nho nhỏ máy tính phòng trường tháng này Dư hy phòng hóa trang sở hữu công nhân tiền lương đều có thể kiếm đã trở lại. Cho nên, Chu Hồng âm thầm hạ quyết tâm, vẫn là muốn duy trì một chút vương tiểu thỏ, chiêu hai cái đánh chữ mau người, chuyên môn ở trên mạng, cùng những cái đó vong mua người nói chuyện phiếm bán đồ vật. Lúc này sáng sớm liền đen, tần dư hy sớm đã về nhà đi, Chu Hồng đi ra phòng hóa trang, cấp tần dư hy gọi điện thoại, nói một chút nàng quyết định chiêu hai cái sẽ máy tính, đánh chữ mau người. Thần dư hi ở biệt thự, cầm di động cười cười, nói Hồng tỉ, ngươi không riêng muốn nhiều chiêu hai cái sẽ máy tính đánh chữ người, ta cảm thấy chúng ta trung hoàn cao ốc cửa hàng khai lúc sau, ngươi còn hẳn là chuyên môn sáng lập một gian đại văn phòng, chuyên môn phụ trách internet phương diện ngày hóa tiêu thụ, hơn nữa không riêng quảng bán thể dạt ngày hóa, ngươi cũng có thể đi theo khác ngày hóa nhãn hiệu nói cái giới, bán hộ bọn họ ngày hóa sản phẩm. Đúng vậy, phải làm liền làm tốt một chút, Hướng lớn phát triển, cái này shop online phát triển tiền cảnh rất lớn, làm tốt, hoàn toàn có thể làm chúng ta phòng hóa trang nghiệp vụ khối. Chu Hồng chính mắt kiến thức internet lực lượng cường đại, nàng thấy được ninh làm yêu tinh, không làm đoán phụ này thiên thiệp là có bao nhiêu hòa bạo. Nàng cảm thấy cấp cái này shop online, tăng lớn đầu tư lực độ, được không? 310 người chiếu ta mẹ muốn đi. Chu Hồng càng nghĩ càng kích động. Hận không thể hiện tại liền đem thông báo tuyển dụng thông báo cấp đánh ra tới, dư hy phòng hóa trang giống như là nàng hài tử giống nhau, hiện tại muốn phân ra một cái nghiệp vụ khối đương nhị thai dưỡng, chu Hồng cảm thấy hùng tâm bừng bừng a Có thể được đến chu Hồng duy trì, thần dư hy nhưng thật ra tại dự kiến bên trong, đối mặt như vậy một cái khổng lồ tiêu thụ quân thể, rất ít sẽ có người không động tâm. Ở hơn nữa chu Hồng, cũng đích sát xem như một cái rất có năng lực, cũng thực quyết đoán người. Nàng nhìn chúng sự tình, chỉ cần có nắm chắc, nàng đều sẽ đi làm, bao gồm phía trước kéo Tần Dư Hi cùng nhau khai hóa trăng thất, cũng là giống nhau. Chu Hồng liền đem nhiều năm tích tụ, toàn áp ở Tần Dư Hi như vậy một cái vô quyền vô thế, không hề căn cơ bối cảnh nhân thân thượng, liền do dự dây rủa thời gian đều không có. Tần Dư Hi chưa từng làm nàng thất vọng quá, lần này làm sóc online, cũng là giống nhau. Có thể là bởi vì Tần Dư Hi biết 20 năm sau Internet mua sắm sẽ có bao nhiêu phát đạt, cho nên nàng có vẻ so Chu Hồng, còn có Vương Tiểu thọ đều chắc chắn nhiều. Phát triển mạnh sóc online, không có sai. Nàng cùng Chu Hồng triển vọng một phen tương lai vóng mua tiền cảnh, liền treo điện thoại tẩy tẩy ngủ lạc. Ngày mai, nàng muốn trở lên vóng, viết một thiên về hóa trang tiểu kỹ xảo, đẩy đẩy son môi A, mắt ảnh A, phấn bánh A. Cho nên hôm nay muốn sớm một chút nhi ngủ, ngày mai đầu góc mới rõ ràng. Tần Dư Hi ở biệt thự ngủ hạ, một đêm chưa hồi chợ bán thức ăn thuê nhà, ngồi ở trong nhà chờ Tần Dư Hi giao tiền thuê nhà mã vừa ý, thật là gấp đến độ đến không được, mắt thấy tiền thuê nhà đã khất nợ một tháng chưa giao, chủ nhà đều đã đánh vài cái điện thoại, thậm chí tuyên bố nếu mã vừa ý lại không giao tiền thuê nhà, liền phải tới thu phòng ở. Mã vừa ý trong lòng phi thường sốt ruột, Ngày hôm sau sáng sớm, liền chạy tới dư hy phòng hóa trang cửa, tới đổ tần dư hy. Cao cờ ngày hôm sau tới cũng rất sớm, nàng đứng ở phòng hóa trang cửa, chờ văn nguyệt tới, liền cùng mã vừa ý hẳn huyên lên. Này không liêu không biết, một liêu, phát hiện mã vừa ý thế nhưng là tần dư hy biểu tỉ muội lúc này, cao cờ chính là hăng hái, đối mã vừa ý nhiệt tình vô cùng. Chờ văn nguyệt tới khai phòng hóa trang môn, cao cờ còn nhiệt tình mời mã vừa ý tới phòng hóa trang ngồi ngồi. Văn Nguyệt đang ở quầy triển lãm bên kia thu thập ngành hóa, Cao Cờ cầm cây chổi một bên quét dác, một bên hỏi Mã Vừa Ý. "Vậy ngươi cùng Dư Hi là thân thích, hôm nay tới tìm nàng, có chuyện gì sao?" "Ta tới tìm nàng lấy tiền, nàng nên giao tiền thuê nhà." Mã Vừa Ý đứng ở trước đài bên cạnh, Tả Hưu đánh giá cái này phòng hóa trang hoàn cảnh, bật thốt lên nói: "Cái này hoàn cảnh là thật không bằng Long Vân phòng hóa trang bên kia." không biết dư hy như thế nào ở chỗ này đường chuyên viên trang điểm nàng vì cái gì không đi lòng vân phòng hóa trang bên kia đứng ở quay truyền lãm biên sửa sang lại văn nguyện quay đầu lại nhìn thoáng qua mã vừa ý trong lòng đại khái minh bạch tuy rằng mã vừa ý cùng tần dư hy là thân thích nhưng là chỉ sợ quan hệ cũng không phải như vậy thủ nếu không cái này mã vừa ý như thế nào không biết cái này phòng hóa trang cùng tần dư hy tiền đồ cùng một nhịp thở cao cờ ở phía trước đài trung Hỗ trợ sửa sang lại ngày hóa sản phẩm, cười nói. Như thế nào Dư Hi còn muốn ở bên ngoài thuê nhà A? Nàng có phải hay không thực thiếu tiền A? Ấn, nàng cùng ta hiện tại ở bên nhau hợp thuê. Mã vừa ý đi đến triển đài bên cạnh, tùy tay cầm lấy một hộp bảo rớt xương, đối cao cờ nói. Cái này ngươi cùng tần Dư Hi nói một chút, ta cầm đi, phải nàng trướng. Trước đài nội cao cờ sửng sốt một chút, gật gật đầu. Sau đó triển đài bên cạnh Văn Nguyệt đó là cười nói. Cao cờ, đây chính là ngươi đồng ý à, trong chốc lát nếu dư hy không muốn bị cho nợ, chính là muốn từ ngươi tiền lương khấu đâu. Ai nha, một hộp bảo rước xương mà thôi, ta là tần dư hy thân thích, nàng sẽ để ý đưa ta như vậy một hộp bảo rước xương sao. Mã vừa ý có chút chỉ trích nhìn Văn Nguyệt, trong tay cầm bảo rước xương không buông tay. Cho nên ta nói, các ngươi này đó trước ngày thật là một chút đều sẽ không làm người. Hôm nay đừng nói ta kia nàng một hộp bảo rốt xương, ta chính là trực tiếp từ trên quầy hàng lấy tiền, vậy các ngươi một câu thí lời nói đều không thể phóng. Văn Nguyệt, báo nguy. Tần Dư Hi thầm, từ phòng hóa trang bên ngoài vang lên, nàng đi vào phòng hóa trang, cọ qua mã vừa ý vai, từ mã vừa ý trong tay, trực tiếp đem bảo rốt xương cầm trở về. Mà mã vừa ý một cái không bắt bẻ, liền như vậy làm Tần Dư Hi đem bảo rốt xương lấy về đi. Nàng đôi mắt chừng, đi qua đi, lại muốn đi quẩy triển lãm lấy một hộp tân bảo hước xương, Tần Dư Hi một cái xoay người, đem mã vừa ý chặn lại đem mã vừa ý trong tay bảo hước xương cấp cầm trở về. Chỉ nghe được Tần Dư Hi, đối Văn Nguyệt nói, mau đi kêu bảo an tới, ta căn bản là không quen biết người này, nàng muốn cướp bóc. Văn Nguyệt phản ứng thực mau, vội vàng đi ra phòng hóa trang, đi tìm thương thành bảo an tới. Thấy Văn Nguyệt đi kêu bảo an. Mã vừa ý tức giận đến hụt máu, sau này lui hai bước, chỉ vào tần dư hy cái mũi, cả giận nói. Tần dư hy, ngươi quả thực là lại keo kiệt lại khắc nghiệt, khắp thiên hạ, liền không có ngươi như vậy đương thân thích. Khắp thiên hạ, lại có các ngươi như vậy đương thân thích. Tần dư hy trong mắt đựng niềm ai, hướng mã vừa ý tới gần một bước, hỏi. Lại nói tiếp, ba ngoại đều phải phẫu thuật, chuyện này các ngươi có biết hay không? Tiền thuốc men ngươi cùng mẹ ngươi có phải hay không nên gánh nặng một chút? Tuy rằng Trần Ngọc Liên tiền thuốc men, có đông sơn nơi dừng chân gánh nặng, nhưng là Tần Dư Hi chính là muốn cô ý ở mã vừa ý trước mặt nói như vậy, nàng muốn nhìn một chút, mã vừa ý cùng tiếu tiểu mạ, có hay không nửa điểm nhi lương tâm, sẽ đến Trần Ngọc Liên trước mặt, tẫn một tận hiếu đạo. Quả nhiên, mã vừa ý biểu tình co rụt lại, bật thốt lên hỏi, cái gì? Muốn động cái gì giải phẫu? Bà ngoại thân thể rất tốt, Tần Dư Hi, ngươi đừng việc gì cũng nhì, liền muốn tìm chúng ta lấy tiền, nhà của chúng ta so ra kém ngươi giàu có, căn bản không có tiền cho ngươi. Có hay không vấn đề, không bằng ngươi đem mủ mủ ngươi kêu lên tới, chúng ta làm trò bác sĩ mặt nhì, hỏi một chút xem đi. Tần Dư Hi hai trong mắt, nhìn gần mã vừa ý, lại đi phía trước đi rồi một bước, hỏi: "Hiện tại nằm viện phí, đồi dưỡng phí, giải phẫu phí thêm lên, ước chừng muốn mấy ngàn khối?" ta không nói cấp ngươi ra một nửa, một nghìn đồng tiền tổng phải cho, coi như cấp bà ngoại mua điểm nhi dinh dưỡng phẩm đi. Mẹ ngươi không ở tỉnh thành, cái này tiền, liền ngươi cấp ra, ta mới không cần. Mã Vừa Ý trực tiếp lui về phía sau ra dư hy phòng hóa trang, cả giận nói, ngươi có như vậy nhiều tiền, ta chính là một cái người làm công, ta dựa vào cái gì phải cho bà ngoại ra tiền? Ngươi tìm ta mẹ muốn đi. Nói xong, Mã Vừa Ý liền quay đầu chạy. Đừng nói trên người nàng không có 1.000 thối, chính là 10 đồng tiền, nàng đều không nghĩ cấp trần ngọc liên ra, rốt cuộc nàng hiện tại sinh hoạt gian khổ, so không được Tần Dư Hi có tiền. Tần Dư Hi mắt lạnh nhìn mã vừa ý chạy, lúc này mới quay đầu đi xem cao cờ, cao cờ hướng Tần Dư Hi xấu hổ cười cười, nói Dư Hi, vừa rồi không biết, ngươi cùng cái này mã vừa ý quan hệ có kém như vậy. 311 lại không phải ta trộm.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 Khách khí mà nam nhân động thủ, mọi người cả kinh, mã vừa ý càng là thét chói thai ra tiếng, chỉ nghe được kia nơi khác nam nhân quát. Ngươi là trước đài, lao tử người khác không tìm, cũng chỉ tìm ngươi, ngươi nói, nhìn đến ai vào lao tử phòng sao? Nói, hắn đem mã vừa ý ra sức một gầy đẩy, đồng hồ liền từ mã vừa ý trên người lạch cạch một tiếng, cấp rất xuống dưới. Nay trong nháy mắt, hiện trường một mảnh an bình, khách sạn lao bản trên mặt, đốn cũng xấu hổ nơi khác nam nhân sừng sốt, không nghĩ tới hắn đồng hồ. Thế nhưng ở cái này trước đài trên người, bang, một đạo vang rội cái tát ở khách sạn trước đài vang lên, cùng với mã vừa ý một tiếng thét chói tai. Nơi khác nam nhân quăng mã vừa ý một bật hai, đem mã vừa ý cấp đả đảo ở trên mặt đất. Sau đó tinh tỉnh táo bạo nơi khác nam nhân vọt vào trước đài, đối với mã vừa ý một đốn tay đấm chân đá. Khách sạn lao bản lúc này cũng không tốt lắm khuyên hắn là làm buôn bán, khai khách sạn làm buôn bán, tự nhiên cũng rất chán ghét mã vừa ý loại này nội tặc, hơn nữa cái này nơi khác nam nhân thoạt nhìn phi thường hung, đối nữ nhân thái độ cũng không tốt, khách sạn lão bản biết loại người này, là càng khuyên càng ngày hỏa, mã vừa ý bị đánh đến loa hoa tê, khóc la, đừng đánh, đừng đánh, ta sai rồi, ta cũng không biết kia khối biểu là như thế nào chạy đến ta trên người, đừng đánh, ngươi cái tặc bà đương, ngươi còn không thừa nhận. Ngươi còn không thừa nhận, lao tử hôm nay đánh không chết ngươi. Nơi khác nam nhân một bên mắng, một bên chiều mã vừa ý trên người dẫm mấy đá, rơi trên mặt đất đồng hồ, hắn đều tức giận đến không nhặt, dù sao muốn ra này một ngụm ác khí lại nói. Mã vừa ý ở phía trước đài, bị đánh đến ngao ngao kề, lầu hai rất nhiều khách nhân đều đi xuống lầu tới, vây quanh ở trước đài xem náo nhiệt, đại gia từ nơi khác nam nhân hùng hùng hổ hổ, đại khái nghe nói mã vừa ý trộm biểu một chuyện. Sôi nổi đối với bị tấu mã vừa ý chỉ chỉ trò trò. Khách sạn lão bản gấp đến độ không được, hắn khách sạn xảy ra sự tình, khắc còn hảo thuyết, nhưng này ra nội tạc, chính là khai khách sạn tối kỵ, vì thế tưởng rơi chậm lại ảnh hưởng, làm đi xuống lầu tới khách nhân trở về, đuổi đi cái này, rồi lại có một cái khác thấu đi lên. Mấu chốt là này nên đại, mọi người đều hãy xem náo nhiệt, nam nhân đánh nữ nhân chuyện này không ít, chính là đánh như vậy tàn nhẫn. Vẫn là nam khách nhân đánh nữ ăn trộm, đại gia liền đều hiếm lạ. Ngươi đừng đánh, cầu xin ngươi đừng đánh, ta còn, ta còn cho ngươi còn không được sao. Mã vừa ý ở phía trước đài khóc tê vươn tay tới, sờ đến trên mặt đất kim biểu, tránh né nơi khắc nam nhân ngạch quyền cước, đem kim biểu dơ lên. Cho ngươi, đây là ngươi biểu, ta còn cho ngươi. Nơi khắc nam nhân không tiếp biểu, tay chân một đốn cười lạnh nói. Nay biểu hỏng rồi, lao tử từ bỏ. Muốn mua khối tân, xem trọng lạc, cái này thẻ bài là nước ngoài nhập khẩu, thế giới đỉnh cấp hạn lượng bản kim biểu, giá trị muốn một vạn. Ngươi phải cho lão tử tiền mặt, lão tử hôm nay tạm tha ngươi, lấy không ra tiền tới, lão tử hôm nay đánh chết ngươi, đều không quá. Ngươi cái gì biểu, muốn một vạn. Ngươi có phải hay không hoa người a? Mã vừa ý miệng đều bị đánh vỡ, mặt mũi bầm dập quỷ gối trước đài khóc đề. Ngươi chính là đem ta bán. Ta đều lấy không ra một vạn khối tới. Ngươi thật là không kiến thức, đây là hai mươi bài nhi, anh quốc hoàng thất đều mang này khoản biểu, một vạn khối tuy rằng quý điểm, nhưng là giá trị cái này giới. Trong đám người, có cái biết hàng người hô lớn. Ngươi nếu là không có tiền, liền ngẫm lại biện pháp khác, gọi điện thoại cho ngươi ba mẹ, làm cho bọn họ thấu tiền tới. Ta ba mẹ cũng không có tiền. Mã vừa ý sợ tới mức xúc ở trên quầy hàng. Khách khí mà nam nhân bản tay lại muốn tiếp đón lại đây, lập tức khóc hô. Nhưng ta có một cái rất có tiền thân thích, rất có tiền, ngươi cho nàng gọi điện thoại, nàng rất có tiền. Không cần đánh ta, cầu xin ngươi không cần đánh ta. Nói xong, mã vừa ý chạy nhanh báo thượng tần dư hy số điện thoại, bất quả báo chính là tần dư hy trước kia điện thoại, sau lại tần dư hy tân đổi số điện thoại, nàng cũng không biết. Nơi khác nam nhân đạp mã vừa ý một chân. Lấy ra trong bao di động tới, chàng ngập hoài nghi bắt đánh một lần tần dư hy điện thoại, điện thoại vẫn luôn bội âm, sau đó lặp lại đánh mấy lần mới truyền được. Một đai truyền được, nơi khác nam nhân đó là cả giận nói. Tìm tần dư hy, nơi này có cái nàng thân thích trộm đồ vật, làm nàng mang một vạn đồng tiền tới cho người, bằng không lão tử bằng cái này têu mã vừa ý. Điện thoại kia đầu, một trận nhi trầm mặc, sau đó truyền ra một cái nữ âm. Kẻ lừa đảo. Ha ha ha ha, treo. Vương Tiểu Thỏ chạy nhanh treo điện thoại, sau đó cấp Tần Dư Hi số điện thoại mới gọi điện thoại. Hôm nay Tần Dư Hi bà ngoại buổi chiều phẫu thuật, một cái không lớn giải phẫu, nhưng là Tần Dư Hi buổi sáng ở phòng hóa trang vẽ một cái đặc hiệu trang sau, buổi chiều liền chạy đến bệnh viện, lúc này chỉ sợ sớm đã chờ ở bệnh viện phòng giải phẫu bên ngoài. Trần Ngọc Liên giải phẫu cũng không phải rất lớn, lại là bởi vì quân khu bệnh viện bên kia đặc biệt chiếu cố tụ tập tổng hợp bệnh viện không ít chuyên gia lại đây hội trận. Trình đến Tần Dư Hy đều có chút ngượng ngùng lãng phí chữa bệnh tài nguyên. Nàng cung Tần Khánh Quốc, tiếu mạn mạn cùng nhau, ngồi ở phòng giải phẫu ngoại, chính ôm một loại tương đối thanh thản tâm tình, chờ Trần Ngọc Liên giải phẫu kết thúc. Vương Tiểu thò điện thoại đánh tiến vào, Tần Dư Hy nhíu mày nghe xong nghe, cười lạnh nói. ngươi nói mã vừa ý. Nàng ngươi kia cái gì làm không được. Vì lừa tiền. Hiện tại còn tìm cái nam nhân tới làm bộ chính mình bị đánh. Có tật xấu, không để ý tới nàng. Vì thế Tần Dư Hi treo Vương Tiểu Thỏ điện thoại, không để ý tới chuyện này. Bởi vì Vương Tiểu Thỏ là biết mã vừa ý người này, nàng đối mã vừa ý là một chút hảo cảm đều không có. Vì thế Tần Dư Hi nói mặc kệ, Vương Tiểu Thỏ liền càng không thể có thể khuyên Tần Dư Hi đi quảng quảng. Treo điện thoại Tần Dư Hi, căn bản liền không đem chuyện này để ở trong lòng. Chỉ là chú ý bên ngoài bà giải phẫu mặt trên. Lại là đột nhiên, phòng giải phẫu cửa mở, có hộ sĩ vội vội vàng vàng chạy ra, đầy tay đều là huyết hồ lớn. Người bệnh suốt huyết nhiều, mau, điều huyết tới. Thần dư hi mặt một bạch, đi theo đứng lên, tức giận hỏi. Tại sao lại như vậy? Còn không phải là một cái tiểu phẫu thuật sao? Nàng phía sau, Tiếu Mạn Mạn cùng Tần Khánh Quốc cũng đứng lên tới, vẻ mặt nôn nóng. Còn không có quá hai giây. Phong giải phẫu môn lại bị đẩy ra tới, một cái hộ sĩ đầy mặt đều là may mắn nói. Huyết ngừng, giang bác sĩ thật là lợi hại, không hổ là từ nước ngoài đào tạo sâu trở về, một chút liền đem huyết ngừng. Sau đó, kia hộ sĩ lại tới chân an Tần Dư Hi, Tần Khánh Quốc cùng Tiếu mạn mạn. Yên tâm đi, yên tâm đi, giải phẫu đã làm xong, chính là một cái sự cố nhỏ. Sự cố nhỏ, Tần Dư Hi còn không có hoan quá thần nhi tới. Sắc mặt như cũ tái nhận, trừng mắt cái kia tiểu hộ sĩ, khẩu khí không tốt lắm nói. Ta vừa rồi hơi kém bị hù chết, các ngươi cùng ta nói, đây là một cái sự cố nhỏ. kia đối với các ngươi tới nói, cái gì mới có thể coi như là đại sự cố. 313 tìm ta làm cái gì? Thật là xin lỗi, thật là xin lỗi, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Tiểu hộ sĩ ngoài miệng cấp tần dư hi xin lỗi, trên thực tế trên mặt biểu tình cũng thực khó xử. Trần Ngọc Liên động tuy rằng là cái tiểu phẫu thuật, nhưng là ai ngờ đến, nàng sẽ đối bệnh viện tân nhập khẩu thuốc tê dị ứng đâu. Nay phía trước cũng chưa từng có người nào xuất hiện quá đối nhập khẩu thuốc tê dị ứng bệnh trạng a. Cũng may mắn Giang Phong kiến thức rộng rãi, này từ nước ngoài trở về bác sĩ chính là không giống nhau. Ba lượng hạ liền đem cái này đột phát trạng huống cấp giải quyết. Tiểu hộ sĩ cảm thấy Giang bác sĩ lúc này đặc biệt ưu ít. Tần Dư hi vừa định phát hỏa, phía sau Tiếu mạn mạn liền đi lên tới, kéo lấy tần dư hi, khuyên đủ. Tính, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, người không có việc gì thì tốt rồi, người bà ngoại vất vả cả đời, hiện tại đã vận khí đổi thay, về sau chỉ biết nhiều phúc nhiều thọ, ngươi cũng đừng tức giận lung tung. Sau đó, Tiếu mạn mạn lại là vẻ mặt cảm kích nhìn tiểu hộ sĩ. Giang bác sĩ, chính là triệu bác sĩ cái kia trợ lý sao. Thay chúng ta cảm ơn hắn. Hắn thật là một vị rượu thủ nhân tâm thầy thuốc tốt. Ơn ơn. Tiểu hộ sĩ gật gật đầu, vui sướng xoay người vội chuyện của nàng. Tiếu mạn mạn lại nghiêng đầu, đối tần Khánh Quốc nói. Ngươi chạy nhanh đi xuống mua chút trái cây, trong chốc lát cấp giang bác sĩ đưa đi, mẹ lúc này có hắn cái này quý nhân tương trợ, thật là gặp dự hóa lành, chúng ta đến hảo hảo cảm tạ nhân gia. Chính là, bọn họ rõ ràng đều bảo đảm, đây là một cái tiểu phẫu thuật. Tần Dư Hi ở một bên nhíu mày, đối cái này Giang Phong cảm kích chi tình, cũng không có thiếu mạn mạn như vậy nồng đậm, nàng cũng không cảm thấy Giang Phong là làm một kiện cái gì đáng giá nàng mang ơn đội nghĩa sự tình. Bởi vì đời trước, Trần Ngọc Liên ở phẫu thuật thời điểm, cũng không có xuất hiện quá thuốc tê dị ứng bệnh trạng. Lúc sau Trần Ngọc Liên cùng bệnh viện đánh mười mấy năm giao tế, cũng cũng không có xuất hiện quá đối bất luận cái gì dược vật dị ứng sự tình. Cho nên ở Giang Phong Triệu Tiên Chi tri lần nữa bảo Đằng Hạ, còn xuất hiện loại này sơ hở, thứ Tần Dư Hi tiếp thu vô năng. đương nhiên, cảm tạ vẫn là nhất định phải cảm tạ. Rốt cuộc đương bác sĩ cũng không dễ dàng, vất vả cứu người một mạng, còn phải không đến người bệnh người nhà cảm kích, nhiều thất vọng buồn lòng a. Cho nên Tần Dư Hi cũng không có ngăn lại Tần Khánh Quốc đi mua trái cây. Tần Khánh Quốc cùng Tiếu Mạn Mạn muốn biểu đạt thân là người bệnh người nhà cảm kích chi tình, cái này Tần Dư Hi không phản đối. Nàng chỉ là trong lòng có chút khúc mắc, thiệt tình không đứng dậy. Còn không đợi Trần Ngọc Liên bị đẩy ra phòng giải phẫu, đi xuống lầu mua trái cây Tần Khánh Quốc, trong tay cầm một cái đại ca đại, vội vội vàng vàng chạy đi lên, hô: "Mạn mạn, không hảo, không hảo, Mã Vừa Ý xảy ra chuyện gì, có cái nam nhân nói, làm chúng ta mang một vạn khối, đi chuột Mã Vừa Ý, hắn nói Mã Vừa Ý trộm hắn một khối kim biểu, hiện tại kia khối biểu hỏng rồi, muốn đổi cho hắn." Cái gì? Tiếu mạn mạn cả kinh nhảy dựng lên. Mã vừa ý như thế nào sẽ đi trộm người khác biểu? Là cái gì biểu giá trị một vạn khối? Có phải hay không lừa bịp thống tiền A? Một bên chờ Trần Ngọc Liên bị đưa ra tới Tần Dư Hi. Nghe vậy cũng là như như mày, trực tiếp lấy ra gì đọc tới? Không biết là thật hay giả? Mã vừa ý người nọ nhưng gạt tặc. Ta trước gọi điện thoại, cấp chu thanh báo cái cảnh. Sau đó... Tần Dư Hi quay đầu nhìn Tần Khánh Quốc cùng tiếu Mạn Mạn, như mày nói, một vạn khối đâu? Chúng ta chỗ nào tới như vậy nhiều tiền? Các ngươi chạy nhanh cấp tiếu tiểu Mạn gọi điện thoại, làm nàng trù tiền đến đây đi, trộm nhân ra đồ vật, chuyện này không có khả năng không bồi điểm như tiền. Như thế nào nàng đối mã vừa ý sẽ coi hôm nay, một chút đều không cảm thấy ngoại ý muốn đâu. Tần Dư Hi nói gặp biến bất kinh, thậm chí còn có một loại khó được thanh thản cảm đừng trách Tần Dư hy tâm tàn nhẫn, thấy chết mà không cứu, mà là đời trước, nàng không biết bị mã vừa ý hố bao nhiêu lần. Đối với mã vừa ý loại này thủ đoạn, nàng đều kiến thức quá thật nhiều lần. Cái gì trang đáng thương, nói chính mình không có tiền, muốn vay tiền, hoặc là nói chính mình tiền lên dớt, mượn điểm tiền cứu cấp, lại hoặc là nói chính mình không phát tiền lương, đem khách nhân đổ vật lộng hỏng rồi, muốn bồi tiền. Tóm lại đời trước, mã vừa ý đòi tiền phương thức nhiều mặt. Đem khách nhân đồng hồ lộng hỏng rồi, muốn bồi đồng hồ này nhất chiêu, tần dư Hi đã sớm đã linh giáo rồi. Chỉ là mã vừa ý chưa từng có công phu sư tử ngoạng, dùng một lần muốn một vạn khối như vậy nhiều quá. Điểm này, mã vừa ý vẫn là so đời trước có điều tiến bộ, biết tần dư Hi hiện giờ trên người có tiền, bắt đầu bắt kịp thời đại. Nhưng là tiếu mạn mạn cùng tần khánh quốc, vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến như vậy thao tác, sợ tới mức không được. Chạy nhanh cấp tiếu tiểu mạn gọi điện thoại, hai người ở điện thoại này đầu gấp đến độ nói năng lộn xộn, thay phiên nhi, mới đem chuyện này cấp thuyết minh minh bạch. Điện thoại kia đầu, tiếu tiểu mạn vẫn luôn nghe, sau đó giận khởi. Nàng chính mình tạo nghiệt, tìm ta làm cái gì? Các ngươi tần dư hi hiện giờ đương láo bản, không phải có tiền sao? Chạy nhanh cấp vừa y đem tiền cấp điền thượng A. Này, này, tiếu mạn mạn gấp đến độ không có chủ ý, nhìn về phía tần dư hi. Tần Dư Hi bên này vừa mới cấp Chu Thanh đánh xong điện thoại, Chu Thanh nói trong chốc lát dẫn người đi mã vừa ý nhận trước kia ra khách sạn đi xem, làm Tần Dư Hi trước đem sự tình cấp biết rõ ràng. Sau đó Tần Dư Hi treo điện thoại ngẩng đầu, nhíu mày, nhìn về phía cha mẹ, hỏi, tiếu tiểu mạn có phải hay không không trả tiền? Làm ta cấp mã vừa ý lót đâu? Tiếu mạn mạn cùng Tần Khánh Quốc lập tức gật đầu, đều không cần bọn họ thuyết minh, tiếu tiểu mạn chính là ý tứ này. Vì thế Tần Dư Hy vây tay, lấy qua tiếu mạn mạn trong tay điện thoại, đối với di động một hồi không khách khí nói. Ta trong tay không có tiền, ta nói tiếu tiểu mạn, ngươi liền chính ngươi thân sinh nữ nhi tánh mạng ngươi đều từ bỏ, ngươi biết mã vừa ý là trộm đồ vật sao. Nay đã không phải tiền có thể giải quyết vấn đề, hơn nữa đây là chính ngươi nữ nhi, chính ngươi đều mặc kệ, còn trông cậy vào người khác cho ngươi quản Nói xong, Tần Dư Hy liền đem đại ca đại cấp treo cũng không biết tiếu tiểu mạn cái này đương mẹ nó vì cái gì sẽ là cái dạng này chính mình sinh nữ nhi trộn người khác biểu hiện tại cho hoa lại trông cậy vào người khác tới xong việc giàng trắng tần dư hy căn bản là không tính toán quản mã vừa ý chuyện này trực tiếp đem chuyện này chuyển giao cho chu thanh đi giải quyết nàng hiện tại tâm tư cũng không ở cấp mã vừa ý thu thập cục diện rối dáng mặt trên cái kia dư hy thật mặc kệ a đối phương thái độ nhún hùng Tần Khánh Quốc có chút lo lắng nhìn Tần Dư Hi, mã vừa ý ra loại sự tình này, bọn họ cũng cảm thấy thực phiền, nhưng là đối phương hùng hổ, thoạt nhìn không dễ trọc, nếu thật mặc kệ nói, mã vừa ý ra chuyện gì, bọn họ lại là trường bối. Giống như không thể nào nói nổi a, Nói không chừng mã vừa ý là thỉnh người nào, lừa gạt tiền. Nói rõ mặc kệ Tần Dư Hi, xoay người, ngồi xuống trường ghế dài tử thượng, tiếp tục chờ Trần Ngọc Liên ra tới. Nàng dương mắt, Nhìn cha mẹ liếc mắt một cái, cha mẹ trên mặt biểu tình có chút khủng hoảng. Này hai cái trung thực cả đời người, chỉ sợ lớn như vậy, không kiến thức quá như vậy thao tác. 314 ngươi làm người tiểu gì bán phòng ở. Nhìn cha mẹ như vậy biểu tình, vì thế thần dư hi mềm lòng mềm. Nhưng có một số việc, không cho cha mẹ một chút áp lực, bọn họ sẽ cùng mã vừa ý này một nhà không dứt dây dưa đi xuống. Thần dư hi khẩu khí hòa hoãn một ít, ngẩng đầu nhìn cha mẹ, nói. Ba, mẹ, ta biết các ngươi sợ là sau này ở thân thích bằng hưu trước mặt, rơi vào cái vô tình vô nghĩa cục diện, chính là các ngươi cũng muốn vì ta ngấm lại, ta vừa mới mua căn hộ, ngân hàng thiếu mấy chục vạn, ta nơi nào có tiền cấp mã vừa ý à. Con Dung một lần muốn bắt một vạn khối nhiều như vậy. Tần Dư khi nói được đáng thương, nàng vốn dĩ không nghĩ đem nàng lớn bóc mua biệt thự sự tình, nói cho cho cha mẹ nghe, rốt cuộc ấn bóc mua phòng ở chuyện này đối với thế hệ trước người tới nói quá mức huyền huyễn rất nhiều rất nhiều người đều không tiếp thu được một bộ phòng muốn chủ cả đời đến già rồi thế nhưng còn tự cấp ngân hàng còn tiền đối với tần dư Hi cha mẹ kia một thế hệ người tới nói thiếu người tiền liền ngồi như châm nỉ không đem thiếu tiền trả hết cả đời cuộc sống hàng ngày khó ăn cho nên tần dư Hi nói nàng thiếu ngân hàng mấy chục vạn sợ tới mức tần khánh quốc cùng tiếu mạn mạn mặt mũi trắng bệch Như thế nào, như thế nào sẽ thiếu nhiều như vậy? Tiếu mạn mạn chân mềm lũn, hơi kém nằm liệt trên mặt đất, vẫn là Tần Khánh Quốc duỗi tay, đỡ Tiếu mạn mạn. Nhưng Tần Khánh Quốc sắc mặt cũng không phải thực hảo, Tần Dư Hi thiếu ngân hàng mấy chục vạn, đối Tần Khánh Quốc tới nói, thiên đều phải sập xuống. Nhìn cha mẹ như vậy sám trắng biểu tình, Tần Dư Hi nội tâm có chút thấy nấy, nàng cũng không nghĩ hù dọa phụ mẫu của chính mình, trong tương lai mấy năm. Trên bốc mua phòng đã trở thành xã hội đại xu thế. Cái nào có phòng ở người, không phải thiếu ngân hàng mấy chục thượng trăm vạn. Nàng biệt thự mua đến sớm, phòng thị còn không có ngẩng đầu, một đống đại biệt thự, một tháng nhiều lắm bất quá trăm tới khối nguyệt cùng, 20 năm sau, trăm tới khối nguyệt cùng, cũng không có giống nhau. Cho nên Tần Dư hi một chút cũng chưa cảm thấy có áp lực, nàng kỳ thật cũng không nghĩ đem chuyện này nói ra, làm cha mẹ lo lắng. Chính là nếu nàng không nói Cha mẹ nàng, liền sẽ đồng tình mã vừa ý, liền sẽ nghị cấp mã vừa ý thấu tiền, đem cửa ải khó khăn qua. Không có biện pháp, đều là thân thích, Tần Khánh Quốc cùng Tiếu Mạn Mạn, Tổng không thể trơ mắt nhìn mã vừa ý xảy ra chuyện. Nhưng là tự biết nói Tần Dư Hi, thiếu ngân hàng một đống nợ sau, Tiếu Mạn Mạn cùng Tần Khánh Quốc tâm tư, liền hoàn toàn bị Tần Dư Hi này một đống nợ cấp hấp dẫn đi rồi. Bọn họ hiện tại chỗ nào còn có cái kia tâm tư, thế mã vừa ý sốt ruột. Nhà mình cô nương, còn không có kết hôn liền thiếu ngân hàng mấy chục vạn, này, này như thế nào cho phải a Còn có nhà ai hậu sinh, dám cưới như vậy cô nương? Hai phu thê, bắt đầu tính toán chính mình có thể lấy ra bao nhiêu tiền tới, cấp tần dư hy đem ngân hàng trướng cấp điền một điền, thường thường, còn hận sắt không thành thép xem một cái tần dư hy. Một bên ngồi tần dư hy, vui vẻ thoải mái, căn bản một chút đều không cảm thấy khẩn trương. Xem cha mẹ liền chính mình trong túi mấy rất tiền, đều đào ra tới góp đủ số, nàng nội tâm, lại ấy nấy, lại cảm thấy buồn cười. Như vậy cũng hảo, miễn cho cha mẹ bị tiếu tiểu mạn một nhà khóc vừa khóc, cầu một cầu, liền cấp tiếu tiểu mạn cùng mã vừa ý lấy tiền. Trừ cái này ra, cha mẹ sinh hoạt sở yêu cầu dùng đến hết thể đồ vật, thần dư hy đều sẽ cho bọn hắn mua, không nói mua tốt nhất, xa xỉ nhất, trung thượng cấp bậc, thần dư hy vẫn là có thể làm đến. Cho nên tạm thời khiến cho cha mẹ khẩn trương một chút, nàng cũng liền không có cho cha mẹ giải thích, chính mình thiếu ngân hàng mấy chục vạn, căn bản là không nóng nảy còn. Không trong chốc lát, Tần Dư Hi liền đem ngựa vừa ý chuyện này cấp đã quên. Chờ Trần Ngọc Liên ra tới, bận việc một trận lúc sau, Tần Dư Hi liền dẫm lên bóng đêm, chuẩn bị đi đuổi cuối cùng nhất ban xe buýt trở về. Tần Khánh Quốc cầm đại ca đại đuổi tới, đi theo Tần Dư Hi mặt sau hô, Dư Hi, Dư Hi. Là thật sự, đây là thật sự, tiếu tiểu mạn nhận được nam nhân kia điện thoại, ngươi tiểu gì nóng nảy, nói làm chúng ta trước cấp mã vừa ý đem tiền lắp thượng, nắng ngày mai liền ngồi xe lửa lại đây. Ta đã một ngụm từ chối ngươi tiểu gì, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Biết chính mình cô nương, thiếu một đống nợ sau, Tần Khánh Quốc cũng không do dự, tiếu tiểu mạn một tá điện thoại lại đây, Tần Khánh Quốc liền trực tiếp mở miệng từ chối tiếu tiểu mạn. Hắn chỉ là nghĩ, Trừ bỏ ở tiền phương diện, nhà bọn họ không có cách nào hỗ trợ ngoại, có thể hay không từ khắc phương pháp thượng ngẫm lại biện pháp, giúp một tay mã vừa ý. Phía trước, đã đi ra bệnh viện đại môn Tần Dư Hi, quay đầu lại, nhìn Tần Khánh Quốc nhíu mày, nhẹ nhàng bâng quơ, không chút nào để ý hỏi. Thật muốn cho người ta bồi tiền A. kia cũng là tiếu tiểu mạn sự tình A, làm tiếu tiểu mạn mang tiền tới tỉnh thành. Nhưng ngươi tiểu gì nói nàng không có tiền chết sống không chịu lấy tiền, còn thần Khánh Quốc câu nói kế tiếp chưa nói xong, hắn dừng lại không chịu xuống chút nữa nói kỳ thật hắn không nói, Tần Dư Hi cũng minh bạch, còn không phải là tiếu tiểu mạn chết sống không chịu lấy tiền còn chết sống muốn Tần Dư Hi cấp mã vừa ý ra tiền sao nghĩ đến thật tốt đẹp vì thế Tần Dư Hi cười cười đối chính mình phụ thân nói chúng ta cũng không có tiền nhà chúng ta hiện tại là thật không có tiền ngươi làm tiếu tiểu mạn Hiện tại có bao nhiêu? Cho người ta bồi nhiều ít đi. Chúng ta thật không có tiền. Nếu Tiếu Tiểu Mạn không có tiền, làm Tiếu Tiểu Mạn đem nhà nàng phòng ở bán. Ba, đều chuyện tới hiện giờ, Tiếu Tiểu Mạn không bán phòng ở, như thế nào cứu mã vừa ý? Không cần cảm thấy tần dư hy ác độc, nhưng là chính mình nữ nhi phạm vào sự, tổng không thể để cho người khác ra cấp thu thập cục diện rồi dám. Chuyện tới hiện giờ, Tiếu Tiểu Mạn còn xúc ở sau lưng đương rùa đen rút đầu. Chuyện gì? Đều sai sử tiếu mạn mạn cùng Tần Khánh Quốc đi làm. Nàng chính mình nữ nhi, không nên là chính mình đập nổi bán sắt nghi cách sao. A, Tần Khánh Quốc nhìn Tần Dư Hi, có chút dọa tới rồi. Ngươi làm ngươi tiểu gì bán phòng ở. Chuyện lớn như vậy nhi, nàng, nàng tạm thời cũng lưỡng lự đi. Có phải hay không muốn cùng ngươi dượng thương lượng một chút à? Đối với Tần Khánh Quốc kia đồng lứa người tới nói, bán phòng ở, tương đương một kiện rất lớn rất lớn rất lớn sự tình. Cùng dọn nhà nhà mới giống nhau, kia đều là muốn mời khách bãi rượu đại làm một hồi. nay có cái gì nhưng thương lượng? Còn không phải là một bộ phòng ở sao? Bán liền bán bãi. Không cảm thấy mua bán một bộ phòng ở, là rất lớn sự tình Tần Dư Hi. Vừa nói, một bên móc ra di động tới, nàng vừa định cấp Chu Thanh gọi điện thoại đâu, bệnh viện đại môn liền khai. Chu Thanh cùng mặt khác hai cái thân xuyên cảnh phục cảnh sát tiến vào, khảo hai người, tới chạy chữa. Tần Dư khi quay đầu vừa thấy, này bị khảo hai người, là một nam một nữ, trong đó nữ nhân kia đúng là mã vừa ý. Mã vừa ý lúc này trạng thái không tốt lắm, bị đánh mặt mũi bầm dập cả người co rúm lại ở cảnh sát mặt sau, đầu buông xuống, cũng không dám tùy tiện nơi nơi miêu. Một nam nhân khác, vóc người cao lớn, tuy rằng tay bị khảo, nhưng trong tay còn cầm cái điện thoại, không ngừng ở gọi điện thoại, nghe kia khẩu âm, giống như là cái người bên ngoài. Lại là một bộ không sợ trời không sợ đất tư thái. 315 đảo cũng không cố ý lừa bịp tống tiền. Ai? kia không phải. Tần Khánh Quốc thanh âm vang lên, chỉ vào mã vừa ý, lời nói còn chưa nói xong đâu. Phía trước Tần Dư Hi chạy nhanh xoay người, đem chính mình cha cấp đẩy một phen, đẩy đến trong một góc trốn tránh, nhỏ giọng nói. Ai nha, ba, chuyện này ngài cùng ta mẹ, cũng đừng trộn lẫn người đều đã tới rồi cảnh sát trên tay. Vậy càng không cần ngài cùng ta mẹ quản tới tới tới, ba, đem đại ca đại cho ta, ta ngày mai cho ngài cùng ta mẹ, mua đài di động mới đi. Thực rõ ràng, sự tình phát triển đến một màn này, mã vừa ý trộm người đồ vật, bị trảo bao sự tình, đã chắc chắn, là chân thật. Nay trộm đồ vật bị trảo bao, sau đó bị người hổ đả chuyện này, đối phương trốn không thoát trên pháp luật xử phạt, nhưng là mã vừa ý trộm đồ vật, cái này hành vi cũng là muốn phụ trách gặp phải loại sự tình này, hơn nữa mã vừa ý cùng Tiếu Tiểu Mạn lại lạ như vậy một loại tính cách, người khác đương nhiên là trốn đến càng xa càng tốt, còn Thượng Vội vàng đi nhận mã vừa ý làm gì? Tần Dư ghi trực tiếp cầm Tần Khánh danh thủ quốc gia đại ca đại, nghĩ ngày mai sáng sớm rời giường liền cấp Tần Khánh quốc cùng Tiếu Mạn Mạn đổi cái tay nhỏ cơ, đổi trương điện thoại tạm, hoàn toàn ngăn chặn Tiếu Tiểu Mạn cùng Mã Vừa ý. Sau đó. Tần Dư Hi đẩy Tần Khánh Quốc trở về Trần Ngọc Liên phòng bệnh, nàng chính mình một người đi ra bệnh viện sau, mới cho Chu Thành gọi điện thoại, hỏi hỏi cụ thể tình huống. Thế mới biết, mã vừa y thật là trộm một cái rừng chân khách nhân kim biểu, trước mắt không biết này khối kim biểu đến tuột cùng là thật hay giả, nhưng là căn cứ cái này nơi khác nam nhân khẩu cung, này khối kim biểu, là từ nước ngoài nhập khẩu hạn lượng bản. Loại này thẻ bài đồng hồ ở tỉnh Thành cũng chưa đến bán. Chỉ có hô thượng mới có, hơn nữa quốc nội đều phải bán một vạn nhiều, hắn đây là ở Anh Quốc mua, tương đương giờ mở bờ cũng muốn một vạn khối, ở cái này niên đại tới nói, đã coi như là đỉnh cấp xa hoa đồng hồ. Hơn nữa đồng hồ có thể bảo đảm giá trị tiền gửi, cái này niên đại đều phải bán thượng một vạn khối đồng hồ, kia đều đến là hạ lựa bản, giữ lại đến 20 năm sau, bán cho một ít người thu thập, giá cả có thể phiên tốt nhất vài lần. Nếu không phải tần dư hy căn bản là không nghĩ quản mã vừa ý, đảo thật là có tâm, đem này khối giá trị một vạn đồng hồ lấy lại đây nhìn xem, nếu là thật hóa, nàng còn rất tưởng mua tới chờ tăng giá trị. Lại quay đầu lại xem chuyện này kiện phát triển, cho nên này nơi khác nam nhân phát hiện chính mình đồng hồ bị trộm lúc sau, bạo tấu mã vừa ý một đốn, đem ngựa vừa ý đánh đến là mặt mũi bầm dập người nam nhân này cũng coi như là cố ý đả thương người. nhưng là cố ý đả thương người, là cố ý đả thương người, mã vừa ý trộm nhân thủ biểu, thả số tiền phạm tội thật lớn, tưởng như vậy lừa dối quá quan, phòng chứng lúc này là phi thường khó khăn. Người cái này thân thích chuyện này, kỳ thật khả đại khả tiểu, mấu chốt xem nàng có phải hay không kẻ tái phạm. Chu thanh thanh âm, thứ di động truyền ra tới, tiếp tục nói. Gần nhất ở nghiêm đánh, nàng nếu là kẻ tái phạm nói, này khẳng định muốn hình phạt nếu không phải. Cấp cái kia nơi khác nam nhân nói nói tốt, đổi điểm tiền, cho nhau giải quyết riêng một chút, chuyện này phỏng trừng liền như vậy đi qua. Hắn đem ngựa vừa ý đánh thành như vậy nhi, còn phải cho hắn bồi tiền sao. Thần dư hy như mày, có chút khó hiểu. Ta nhìn đến mã vừa ý, trên mặt đó là màu sắc rực rỡ, nhìn dáng vẻ bị đánh đến không nhẹ a Cũng chính là nhìn nghiêm trọng, này nam nhân thể trạng lớn như vậy, thật muốn hạ khởi tử thủ tới mã vừa ý trên người xương cốt không được đoạn tốt nhất mấy cây a chu thanh ăn mặc cảnh phủ đứng ở bệnh viện trong đại sảnh dừng một chút còn nói thêm hơn nữa cái này một mã sự về một mã sự hiện tại cái này nơi khác nam nhân phi nói chính mình kim biểu quăng ngã hỏng rồi đã phá hủy hắn vốn có giá trị hắn đánh người phải bị xử phạt mã vừa ý bồi tiền này cũng ít không được kia hắn mở miệng muốn nhiều ít ít nhất một vạn ha ha đào cũng không cố ý lừa bịp tống tiền. Đã thượng xe buýt Tần Dư Hi, nhịn không được liền cười, này từ nước ngoài mang về tới hạn lượng bản đồng hồ, ở quốc nội là mua không được, hơn nữa thuế quan gì đó cùng nhau, ít nhất một vạn lên giá. Bởi vậy có thể thấy được, cái này nơi khác nam nhân tuy rằng động thủ đánh mã vừa ý, nhưng là thật không có cố định lên giá, nói một vạn, chính là một vạn. Tần Dư Hi dừng một chút, đối trong điện thoại Chu Thanh nói, Chuyện này ngươi cấp mã vừa ý mụ mụ nói đi, trăm triệu không có nhà của chúng ta cho nàng thu thập tàn cục đạo lý. Nói cũng là, ta vừa mới còn chuẩn bị khuyên ngươi, cho các ngươi già thiếu quản như vậy nhàn sự, một khi nhà các ngươi liền chuyện như vậy đều quản, chỉ sợ cái này mã vừa ý sau này cả đời này, đều phải lại định các ngươi. Chu Thanh cùng Tần Dư hi quan hệ thực hảo, hai người không có việc gì, liền ước ở bên nhau đi dạo phố cho nên cũng coi như là thiệt tình vì tần dư hi suy xét. Nàng là cái cảnh sát, đương cảnh sát thời gian dài, kia đôi mắt đều nhanh nhẹn, Chu Thanh cũng nhìn ra được tới, mã vừa ý người này, vừa ra tay liền trộm khối kim biểu, ngày thường khẳng định ăn trộm ăn cắp quán, kia là gan đều cấp dưỡng phì, mới dám bắt tay dối hướng người khác kim biểu. Người như vậy, nếu một khi quản nàng nhàn sự, nàng liền sẽ cùng trùng hút máu giống nhau, quảng cũng quảng không ra. Cho nên khảo mã vừa ý tới bệnh viện nghiệp thương, Chu Thanh đều không cùng Tần Dư Hi nói, chỉ tính toán trở về cục cảnh sát lúc sau, gọi điện thoại cấp mã vừa ý trực lệ thân thuộc. Hai người hàn huyên hơn 10 phút sau, Tần Dư Hi liền treo điện thoại đi trở về. Mà Chu Thanh bên này, sáng sớm hôm sau, liền lấy cảnh sát danh nghĩa, cấp tiếu tiểu mạng cứ gọi điện thoại, tiếu tiểu mạn đang chuẩn bị hướng tỉnh thành tới, vừa nghe sự tình trải qua, thế nhưng còn không có bị giải quyết. Vì thế không chút nghĩ ngợi, suốt ruột đối chu thanh nói. Ngươi gọi điện thoại, ở tỉnh thành tìm một cái gọi là Tần Dư Hi, ta là nàng thân tiểu gì, làm nàng trước lấy tiền, cấp mã vừa ý lắp thượng, trước bồi cấp nam nhân kia. Thực xin lỗi à, ta là cảnh sát, ta không có nghĩa vụ, tham dự các ngươi gia đình quan hệ, ta chỉ là ở thông tri người, đối phương đã thương người trước đây, bồi thường mã vừa ý 500 khối tiền thuốc men cho nên nhà các ngươi đến bồi thường hắn 9.500 khối biểu tiền. Cái gì biểu A? Như vậy quý, rốt cuộc là thật sự vẫn là ngoa người A. Tiếu tiểu mạn nóng nảy, 9.500. Đây là muốn nàng mệnh A, cái gì biểu cư nhiên muốn một vạn khối, khẳng định là giả, khẳng định là lừa bịp tống tiền. Chu Thanh kia điện thoại kia đầu cười một tiếng, báo cho nói, nếu ngươi đối biểu thật giả có hoài nghi, có thể tới tỉnh thành, xin giám định. Nhưng là ta đầu tiên muốn nói cho ngươi chính là, án tử không có kết án phía trước, mã vừa ý liền vẫn luôn đến đang bảo vệ sở đóng lại. Đối với biểu thật giả, Chu Thanh bên này không phụ trách giám định, hiện tại cái kia nơi khác nam nhân cùng mã vừa ý, đều bị câu lưu lên, một cái cô ý đả thương người, một cái ăn cắp, đây là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập là một. tiểu tiểu mạng cao mày, trong lòng tức giận đến muốn mệnh, đối với Chu Thanh liền bắt đầu chửi ầm lên. Nhưng Chu Thanh lại không phải nhà nàng thân thích, nàng làm cũng không phải phục vụ hình chức nghiệp. Vì thế ở tiếu tiểu mạn mở miệng mắng câu đầu tiên khi, Chu Thanh liền đem điện thoại cắt đứt. 316 ta muốn cùng người công đạo một chút. Tiếu tiểu mạn ở điện thoại kia đầu tức giận đến chửi ầm lên, tả hữu vô thần hết sức, lại không dám đem chuyện này, nói cho ở nơi khác công tác trượng phu. Nghĩ nghĩ, tiếu tiểu mạn còn có thể chỉ có thể muốn tần dư hi cho nàng lọc tiền, như vậy mới không mệt. Vì thế chạy nhanh cấp tiếu mạn mạn gọi điện thoại, hiện giờ phải dùng đến tiền, mã vừa ý lại xông lớn như vậy họa, nàng chính là khóc la, tưởng hết mọi thứ biện pháp, cũng nhất định phải làm thần dư hy, giúp mã vừa ý đem cái này tiền cấp ra. Thần dư hy không ra tiền, vậy tìm tiếu mạn mạn ra. Lại là đánh tiếu mạn mạn đại ca đại hồi lâu, đều không thấy tiếu mạn mạn tiếp nghe, tiếu tiểu mạn không cấm có chút nóng nảy. Nàng là thật không nghĩ quản chuyện này a Nhưng là chính mình nữ nhi, trong bụng rơi xuống một đống thịt, tổng không thể thật nhìn mã vừa ý ngồi tù. Nói đến nói đi, vẫn là đến đi tỉnh thành, đem tần dư hi cùng tiếu mạn mạn cấp bắt được tới, chết sống đều phải các nàng cấp mã vừa ý đem cái này cửa ải khó khăn qua. Vì thế tiếu tiểu mạn chạy nhanh đề thượng hành lý, hướng thành phố đi, chuẩn bị ngồi xe lửa đi tìm tiếu mạn mạn đòi tiền. Mà tần dư hi bên này, sớm tại sáng sớm hôm sau. Nàng liền cấp Tần Khánh Quốc cùng Tiếu Mạn Mạn đưa tới hai chỉ tần tay nhỏ cơ, ngồi ở Trần Ngọc Liên giường Bệnh Biên, đối Tần Khánh Quốc cùng Tiếu Mạn Mạn nói. Nhạ, một người một chi, hai cái số điện thoại, điện thoại phí dụng xong rồi ta sẽ cho các ngươi tục thượng, quay đầu lại bà ngoại xuất viện, các ngươi tam đều cùng ta đi nhà mới trụ, chợ bán thức ăn căn hộ kia, tùy mã vừa ý xử trí đi. Tiếu Mạn Mạn há mồm vừa định hỏi một chút Tần Dư Hi, mã vừa ý chuyện đó như thế nào. Liên nghe được Tần Dư Hi nói Cái này tân số điện thoại liền không cần nói cho tiếu tiểu mạng Mẹ, ta xem ngài cũng là nhàn hoảng Ngài nếu là không có việc gì làm liền đi ta nơi đó hỗ trợ làm chứng đi Mỗi tháng cho ngài trả tiền lương Không nói nhiều Dù sao cũng không ít Tần Dư Hi kỳ thật đã sớm tưởng cho nàng mẹ tìm điểm sự tình làm Miễn cho suốt ngày nhàn rỗi Chạy tới quản tiếu tiểu mạng cùng mã vừa ý kia sạp chuyện này Phía trước nàng ba cùng nàng mẹ cùng nhau khai cái bó củi bãi, tần dư hy mụ mụ liền có làm trưởng kinh nghiệm, bất quá sau lại thời vận không tốt, một hồi đặc đại hồng thủy, đem bó củi bãi yêm, sở hữu chữ hàng bó củi toàn bộ phao lạn, trong nhà cũng thiếu một đống sổ nợ rối mụ. Mấy năm nay thông qua tần dư hy cha mẹ cần lao công tác, đã đem kia đặt ngông sổ nợ rối mụ trả hết, chỉ là tần gia tựa hồ quá không được mấy ngày ngày lành, bởi vì Trần Ngọc liên bệnh, Thực mau lại sẽ lâm vào một đống sổ nợ rối mù. Tần Dư Hi nhớ tới đời trước, những cái đó vì năm mau tiền, đi cho người ta làm mấy chục vạn đặc hiệu nhật tử, trong lòng liền cảm thấy khổ, nếu không phải vì còn trướng, nàng đến nỗi như vậy sao? Đời này, nhưng kiên quyết không thể lại quá đời trước khổ nhật tử. Nghe xong Tần Dư Hi nói, Tiếu Mạn Mạn ánh mắt sáng lên, nhìn Tần Dư Hi, tức khắc liền đem Tiếu Tiểu Mạn cùng mã vừa ý chuyện đó nhi cấp đã quên, hỏi ta làm tốt lắm sao? ngươi đem ta lộng đi làm trướng, ngươi kia mấy cái phía đối tác, sẽ không có ý kiến gì đi. Ta quay đầu lại cùng các nàng nói nói, dù sao ta kia cửa hàng, hiện giờ cũng có quan hệ hộ, ta an bài chính mình mụ mụ đi vào, các nàng hẳn là sẽ không có ý kiến gì. Tần Dư Hi cảm thấy vấn đề không lớn, hiện tại Dư Hi phòng hóa trang cao cấp cửa hàng, đã bắt đầu khởi công, thiết kế lý niệm là Tần Dư Hi tự mình thao đao. Chiêu Thương là Chu Hồng chạy, đối hội viên báo cho là Vương Tiểu Thọ phụ trách, mà hiện giờ Chu Hồng cháu trai Phong Tuấn Trì, là phòng hóa trang pháp luật cố vấn, Vương Tiểu Thọ thúc thúc Vương Tiểu Nhị phụ trách phòng hóa trang internet tiêu thụ truyền phát nhanh đem bán, liền tần dư hy không an bài người trong nhà đi vào. Nam ở trên giường Trần Ngọc Liên nhìn thiếu mạn mạn một bộ vui mừng bộ dáng, thở dài. Hoa Nhi, ta không nghĩ đi theo ngươi nhà mới trụ, ta tưởng hồi trong trại đi. Hồi a, lại không phải không cho ngài trở về. Thần dư khi ngồi ở Trần Ngọc Liên mép giường, cho nàng tức chỉ quả táo, an ủi Trần Ngọc Liên. Ngài này không phải còn muốn dưỡng thương sao. Chờ vết đau tốt một chút, lại chờ nửa tháng, hơi chút có thể động đậy chút, chúng ta liền trở về. Còn muốn nửa tháng. Trần Ngọc Liên cảm thấy nhật tử gian nan, nàng kỳ thật đã sớm nóng lòng về nhà. Nhưng hiện tại đã như vậy nhì, trên người an một đau. Tổng không thể không hảo liền hướng trong núi chạy đi, Trần Ngọc Liên thực bất đắc dĩ, nhìn nàng sống một ngày bằng một năm Tần Dư Hi, cũng thực bất đắc dĩ. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, Tần Dư Hi cùng phòng bệnh cha mẹ đồng thời quay đầu nhìn lại, là Giang Phong tới kiểm tra phòng. Hắn vẫn là vẻ mặt ủ rũ, làm người nhìn qua, cảm giác liền không quá tươi đẹp, làm người thực chí úc, trong tay của hắn cầm bác sĩ kiểm tra phòng phải dùng đến kiểm tra phòng ký lục. Thấy mọi người đã chú ý tới hắn, liền đi vào phòng bệnh muôn tới. Tiếu mạn mạn cùng Tần Khánh Quốc đối hắn rất là nhiệt tình, lại là bưng trà lại là đổ nước, hẳn không thể đem hắn đương nhi tử giống nhau đối đãi. Trần Ngọc Liên nằm ở trên giường bệnh, thấy là Giang Phong tới kiểm tra phòng, cũng là biểu tình hiện tử. Mọi người đều biết, ngày hôm qua nếu không phải Giang Phong, Trần Ngọc Liên đã có thể nguy hiểm. Nhưng thật ra Tần Dư Hi biểu tình thực bình thường, tự động lui qua một bên đi, suy tính. Nàng ba mẹ trên mặt biểu tình, có phải hay không quá nhiệt tình chút? Giang bác sĩ, thới, ăn cái quả táo. Tiếu mạn mạn tay chân bay nhanh tức một cái quả táo, nhiệt tình đưa qua đi cấp Giang Phong. kia Giang Phong lại là một cái rất có cá tính người, biểu tình tối tâm cự tuyệt. Một câu cũng chưa đối Tiếu mạn mạn nói, thẳng kiểm tra xong rồi Trần Ngọc liên vết đau sau, xoay người, đối Tần Dư Hi nói. Tần Tiểu Thư cùng ta đi một chuyến văn phòng, có chút những việc cần chú ý. Ta muốn cùng ngươi công đạo một chút. Thần dư hi sừng sốt, gật gật đầu, đi theo Giang Phong liền đi ra ngoài. Nàng quan sát cái này Giang Phong, đối người bệnh người nhà cảm kích phản ứng thường thường, giống như căn bản không cảm thấy ngày hôm qua làm một kiện cỡ nào hoành động sự tình. Nhưng thật ra tới tới lui lui những cái đó tiểu hộ sĩ, một đám đôi Giang Phong đều toát ra sùng bái ánh mắt, đi ngang qua thời điểm, sôi nổi hướng tới Giang Phong, thêm vào nhìn nhiều liếc mắt một cái. Tần dư Hi đại khái biết, ở bác sĩ trong lĩnh vực, nếu có thể ở khẩn cấp thời điểm, xoay chuyển cục diện, bằng vào tự thân nguyên bác chi thức, cứu vớt một cái mạng người, đây là một kiện thực nhu ích sự tình. Nàng cũng cảm thấy Giang Phong là rất nhu ích. Chỉ là vừa mới đi theo Giang Phong đi đến bác sĩ cửa phòng trực ban, một đạo minh hoàng sắc thân ảnh trận lóe đỗ thư khiết từ phòng trực ban ra tới, cao hứng đi đến Giang Phong trước mặt, nói Phong ca ta rốt cuộc nghe được ngươi ở tổng hợp bệnh viện nhà ai văn phòng. Sau đó, Đỗ Thư Khiết nói âm một đốn, tươi đẹp tươi cười một chút thu hồi, chuyển hướng về phía đứng ở giang phong phía sau Tần Dư Hi, cả giận nói. Tần Dư Hi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Tần Dư Hi kỳ quái nhìn Đỗ Thư Khiết, bệnh viện lại không phải Đỗ Thư Khiết hay, nàng như thế nào liền không thể ở chỗ này? Lại thấy Giang Phong đã mặt vô biểu tình đi vào phòng trực ban, Tần Dư Hi cũng muốn đi theo đi bảo. 317 Tiểu Hải Tử Ngoạn Nhi Tần Dư Hi đi tới bước chân, lại là bị Đỗ Thư Khiết rối tay một chán, vì thế Tần Dư Hi đó là cười, nhìn Đỗ Thư Khiết, hỏi Ngươi chống đỡ ta làm cái gì? Ta muốn vào đi cùng ngươi Phong Ca nói chính sự như đâu? Ngươi tìm Phong Ca chuyện gì? Đỗ Thư Khiết trong ánh mắt hàm chứa một tia cảnh giác. Giống như che chở tiểu kê gà mái giống nhau, châm trọc tần dư hi. Ta liền biết ngươi người này một chút đều không an phận, đừng cho là ta không biết, ngươi thật là lả lơi ong bướm, thấy một cái liền phàn một cái, phong ca ra thế, cũng không phải là ngươi loại này người nhà quê leo lên được với. Ha ha ha. Bị che ở cửa tần dư hi, nhịn không được cười, rôi đầu, nhìn bên trong cánh cửa giang phong, dương giọng nói. Giang bác sĩ, đều nói ngươi y thuật cao minh. Nhưng là này người bệnh người nhà bởi vì ngươi duyên cớ, bị không thể hiểu được tìm phiên toái ngươi có phải hay không cũng nên quản quản a Bên trong cánh cửa, Giang Phong không kiên nhẫn quay đầu lại, tối tăm trên mặt, có loại ẩn ẩn vặn vẹo cảm giác, hắn rôi tay, cầm lấy phòng trực ban trên mặt bàn điện thoại, gọi bệnh viện phòng an ninh. Hắn thật là liền lời nói đều lười đến cùng không liên quan người, nhiều lời nửa câu. Sau đó, Giang Phong buông xuống điện thoại, Thằng bắt đầu sửa sang lại khởi trên mặt bàn, về Trần Ngọc Liên ca bệnh, chờ bảo an lại đây, cho hắn giải quyết rớt Đỗ Thư Khiết. Đỗ Thư Khiết đứng ở ngoài cửa, gấp đến độ thẳng dậm chân, mới vừa rồi Giang Phong ở gọi điện thoại kêu bảo an thời điểm, nàng là nghe được, người thông minh, hiện tại nên lựa chọn rời đi. Chính là nàng nếu là đi rồi, Tần Dư Hi đến tụt cùng vì cái gì ở chỗ này, không phải làm không rõ ràng làm sao. Giang Phong Là đỗ thư khiết luyến tiếp đi đắc tội người, cho nên nàng chỉ có thể đi sẽ Tần Dư Hi, vì thế không chút khách khí nói. Ta hỏi ngươi, Tần Dư Hi, ngươi rốt cuộc vì cái gì ở chỗ này? Đương nhiên là bởi vì tìm ngươi phong ca nói chuyện A. Tần Dư Hi hai tay một quán, bị đỗ thư khiết đổ ở cửa, nàng vừa mới đều nói, nàng là người bệnh người nhà, nhưng đỗ thư khiết phản phất căn bản là không nghe thấy giống nhau, hỏi rất nhiều lần, nàng vì cái gì ở chỗ này? Khi thật độ thư khiết nội tâm, đã chính mình cho chính mình tìm cái đáp án, Tần Dư Hi chính là bởi vì muốn leo lên thượng gia phong cho nên mới lại ở chỗ này. Nàng nhận định, Tần Dư Hi là thuộc về cái loại này là lơi hong bướm nữ nhân, cho nên nơi nơi thông đồng nam nhân, hiện tại càng là bắt tay, rồi hướng về phía nàng phong ca. Vô luận Tần Dư Hi nói cái gì, độ thư khiết đều cho rằng Tần Dư Hi là đang nói dối. Một người... Vào trước là chủ quan niệm đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, nhìn xem Đỗ Thư Khiết sẽ biết. Chỉ thấy Đỗ Thư Khiết giơ tay, tới kéo Tần Dư Hi, cả giận nói: "Ta không được ngươi ở chỗ này, ngươi đi, ngươi chạy nhanh đi." Bảo an liền mau tới, Đỗ Thư Khiết cũng biết, cho nên nàng muốn đem Tần Dư Hi cùng nhau mang đi, miễn cho Tần Dư Hi lưu lại nơi này cầu dẫn nàng Phong Ca. Tần Dư Hi lại là né tránh Đỗ Thư Khiết tay, cười rũi dài cổ, nhìn bên trong cánh cửa gia phong. Dương giọng nói: Giang bác sĩ, Giang bác sĩ, ngươi rốt cuộc muốn cùng ta công đạo cái gì a?" Giang bác sĩ, ta nghe không rõ a." Nàng bộ dáng này, phảng phất là cố ý, Đỗ Thư Khiết càng là ngăn cản Tần Dư Hi cùng Giang Phong nói chuyện, Tần Dư Hi liền càng là muốn cùng Giang Phong nói chuyện. Thức mau, bệnh viện Bảo An liền tới đây, đầu tiên là thực lễ phép thỉnh Đỗ Thư Khiết rời đi." Đỗ Thư Khiết chỉ vào Tần Dư Hi, cả giận nói: "Nàng đâu?" Muốn ta đi có thể, nàng đi theo ta cùng nhau đi. Tần Dư Hi lại là hướng đỗ thư khiết khiêu khích dường như những mày, nghiêng người, trực tiếp một chân dẫm vào bác sĩ phòng trực ban, đi tìm Giang Phong nói chuyện đi. nay bị đỗ thư khiết thấy được, cũng đi theo muốn bảo đi, lại là bị hai cái bảo an một trận, cấp mạnh mẽ giá đi ra ngoài. Nàng kêu to lên, thanh âm dần dần đi xa, làm phòng trực ban Tần Dư Hi xem thế là đủ rồi, đôi mắt vẫn luôn hướng phòng trực ban ngoài cửa ngắm. Sau đó nhìn về phía gợn sóng bất kinh Giang Phong, hỏi. Ngươi bạn gái thật đúng là tác phong độc đáo a? Giang Phong mày nhăn lại, nàng không phải ta bạn gái. Không phải sao? Thần Dư Hi vẻ mặt chế nhạo nhìn Giang Phong. Ai không biết đỗ thư khiết thích ngươi đã nhiều năm a, thế nào? Liệt nữ sợ trình lang, ngươi liền từ nàng đi, miễn cho nàng suốt ngày, cho rằng ai đều phải mơ ước ngươi. Nguyên bản, Thần Dư Hi cho rằng Giang Phong lúc này... Cuối cùng có chút phản ứng, ai biết Giang Phong chỉ là nhẹ nhàng sốc một chút mí mắt, không hề theo tiếng. Hắn nghiêng đầu, tìm được rồi Trần Ngọc Liên bệnh lịch tư liệu, giao cho Tần Dư Hi, thấp giọng bắt đầu công đạo Trần Ngọc Liên tương quan hộ lý hạng mục công việc. Dựa theo Trần Ngọc Liên cái này giải phẫu trình độ, lại trụ không sai biệt lắm một tuần, liền có thể xuất viện, sau đó chính mình ở nhà hảo hảo điều dưỡng, định kỳ phúc tra, chú ý dinh dưỡng. Sống thêm nhảy loạn nhảy sống cái hai ba mươi năm, hoàn toàn không là vấn đề. Nghe Giang Phong công đạo, thập phần chuyên nghiệp, cũng thực tận tâm tận lực, tần dư hi ngược lại trong lòng cảm thấy có chút ấy náy lên, cái này Giang Phong, cho nàng cảm giác thực phức tạp a Nàng vốn dĩ không quá thích Giang Phong, bởi vì Giang Phong cùng nàng hứa hẹn quá, giải phẫu hoàn toàn không có vấn đề, sau lại lại xuất hiện Trần Ngọc Liên đối gây tê dược dị ứng một chuyện, nàng trong lòng đối với Giang Phong. Kỳ thật cũng không có nhiều ít cảm kích chi tình, cứ việc Giang Phong cứu Trần Ngọc Liên. Nhưng hiện tại, Tần Dư Hi nghe Giang Phong, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hướng nàng công đạo Trần Ngọc Liên hộ lý công việc, chỉ làm Tần Dư Hi cảm nhận được hai chữ, chuyên nghiệp. Nàng vốn chính là một cái đối với chuyên nghiệp, đã tốt muốn tốt hơn người, cho nên đặc biệt thích chuyên nghiệp năng lực cường người, tổng cảm thấy có loại đồng loại cảm giác. Sau đó, chờ Giang Phong nói xong, Tần Dư Hi mới là gật đầu. Thái độ thượng còn nhiều một tia nghiêm túc, cũng không hề bởi vì đô thư khiết sự tình, tới trêu chọc Giang Phong. Chờ nàng nghe xong Giang Phong nói những việc cần chú ý, đang chuẩn bị đứng dậy, rời đi bác sĩ văn phòng thời điểm, lại là nghe Giang Phong đột nhiên nói: "Ta về nước sau, liền không thấy ngươi ở cùng thành phòng nói chuyện xuất hiện quá, ngươi không chơi phòng nói chuyện sao?" Thần Dư hy sửng sốt, quay đầu đi xem Giang Phong, nhẹ nhàng nhíu mày nói: "Tiểu hài tử Ngọ Nhi, ta không chơi." Sau đó, Tần Dư Hi cẩn thận nhất phẩm vị, Giang Phong nói lời này liền rất có ý tứ, cảm giác cùng nàng rất quen thuộc giống nhau, nàng ở trọng sinh lúc sau, thật sự là một lần cũng chưa từng vào cái kia cái gì cùng Thành Phong nói chuyện. Lại quay đầu lại ngấm lại trọng sinh phía trước 18 tuổi, Tần Dư Hi nghĩ không ra, đối nàng tới nói, niên đại quá xa xăm, ngồi ở cái bàn biên Giang Phong, lại là đột nhiên đứng dậy, đứng ở Tần Dư Hi trước mặt, đối nàng nói. tháng sau. Tỉnh thành có thủy trấn đồng học tụ hội, ngươi đi sao? Hẳn là sẽ không đi. Tần Dư Hi nhún vai, một chút đều không có niệm trước kia trường học, nói. Ta tháng sau muốn thi đấu. Sau đó, Tần Dư Hi xoay người liền đi rồi, nàng cảm thấy Giang Phong lời này, hỏi thật hay tựa ở mời, quái quái. Trở về phòng bệnh sau, Tần Dư Hi liền đem Giang Phong cho nàng nói hộ lý tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cấp Trần Ngọc Liên. Tiếu mạn mạn còn có tần khánh quốc thuật lại một lần, sau đó còn nói thêm. Ta từ ngày mai bắt đầu, muốn chuẩn bị một cái hóa trang thi đấu, bên này phải phiền toái ba ba mụ mụ, phòng trừng cũng muốn không được mấy ngày, bà ngoại là có thể xuất viện, đến lúc đó hồi chúng ta căn phòng lớn đi an dưỡng mấy ngày, sau đó chúng ta là có thể hồi hàng rào ăn tết. 318 là thích quá ngươi. Mùa đông đã là tiền đến, rất nhiều cửa hàng sớm liền thay mùa đông tân trang. Tần Dư Hi cho cha mẹ một chút tiền, làm cho bọn họ ở bệnh viện ăn ngon uống tốt, chỉ lo hảo hảo chiếu cố Trần Ngọc Liên, còn lại sở hữu ăn, mặc, ở, đi lại, đều không cần bọn họ nhọc lòng. Mấy cái làm trưởng bối, nội tâm tuy rằng sầu lo Tần Dư Hi thiếu nợ, nhưng thấy Tần Dư Hi một bộ thiên sắp xuống, đều từ nàng đỉnh bộ dáng vẫn là rất cảm khái. Bên này, Tần Dư Hi giao đái hảo sự tình lúc sau, liền quay lại, tính toán lại đi phòng hóa trang chuyển động một vòng. Vừa mới đi ra khu nằm viện Đại Môn, hướng giao thông công cộng chạm bài đi trên đường, thần dư hy liền thấy đỗ thư khiết, chính đôi tay suy ở quần áo trong túi, cau mày quắc mắt chờ nàng. Hải, người còn chưa đi. Thần dư hy tâm tình còn tính không tồi dơ tay, cấp đỗ thư khiết chào hỏi. Như thế nào ngươi gần nhất như vậy có rảnh? Phong tuấn chỉ bên kia ngươi không tính toán lý lý sao? Sẽ bị kiện liệt. Đỗ thư khiết cười lạnh một tiếng. Thiểu nhi khoa, ngươi cáo ta đi a? cáo ta cái gì? Cáo ta ở trên mạng mắng ngươi a? Thần dư hi ngươi không tật xấu đi. Đầu vóc có hố. Phong Tuấn Trì vẫn luôn không ngừng tự cấp đỗ thư khiết phát tin nhắn, gọi điện thoại, thậm chí còn xuất hiện ở đỗ thư khiết trường học, nói đỗ thư khiết ở trên mạng vũ nhục hắn đương sự. Trường học lãnh đạo cũng thực bị động a. gian dạy đỗ thư khiết thật nhiều thứ, nhưng mà trừ bỏ gian dạy ở ngoài. Còn có thể có cái gì biện pháp khác? Không nói khởi chuyện này còn hảo, Tần Dư Hi nói lên chuyện này, đỗ thư khiết đối Tần Dư Hi là thù mới hận cũ thêm ở bên nhau tính. Nàng nhìn Tần Dư Hi, cả giận nói, Tần Dư Hi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện tại có mấy cái tiền dơ bẩn, có thể thỉnh đến khởi luật sư, liền vô pháp vô thiên, liền tính là các ngươi hại ta ở lao sư lãnh đạo trước mặt ấn tượng không tốt, nhưng ở trên pháp luật, ngươi có thể lấy ta thế nào đâu? cáo ta mắng ngươi ha ha a ta mắng chẳng lẽ không phải sự thật sao thần dư hi nhấp môi biểu tình nhạt nhẽo nhìn đỗ thư khiết không nói lời nào cái này niên đại quốc nội đối với internet bạo lực pháp chế quản lý trông rỗng thậm chí rất nhiều năm lúc sau ở internet bạo lực này một mảnh nhi đều chưa từng khiến cho quá tương quan coi trọng phong tuấn trì muốn cáo đỗ thư khiết đích xác không có tương quan pháp luật chống đỡ internet bạo lực còn có thể càn rỡ rất nhiều rất nhiều năm, dùng rất nhiều vô tội người huyết lệ mới có thể kêu lên tương quan phương diện coi trọng. Việc này chỉ có thể như thế hiểu rõ, Đỗ Thư Khiết chính mình cũng biết, Tần Dư Hi trừ bỏ lấy luật sư hù do nàng, làm nàng không thể tốt nghiệp mà thôi, trừ cái này ra, Tần Dư Hi còn có thể làm cái gì? Đối với hiện giờ cái này, bất chấp tất cả Đỗ Thư Khiết, Tần Dư Hi còn có thể làm cái gì? Cuối mùa thu tỉnh thành, Trên cây lá cây chẩm rãi rơi xuống, phô trên mặt đất một tầng lại một tầng, nơi xa người vệ sinh người, cầm cây chổi, đem trên mặt đất lá rụng quét thành một đống, không trong chốc lát quay đầu lại, phía sau lại là một mảnh rơi xuống lá cây. Tần dư hi lẳng lặng mà nhìn đỗ thư khiết, đột nhiên, cười một chút, nàng cảm thấy chính mình cùng đỗ thư khiết như vậy kẻ ngu rốt, tựa hồ cũng không có gì thật nhiều rồi dám, một cái liền chính mình tốt nghiệp chứng, đều không nghĩ muốn người. Còn có cái gì hảo tiếp tục dây dưa? Bất quá, Tần Dư Hy nguyên tưởng rằng đỗ thư khiết ở trên con đường này đổ nàng, là muốn cùng nàng tới cái đại xe bức, Tần Dư Hy đều chuẩn bị tốt chạy trốn. Rốt cuộc ngày mai liền phải bắt đầu chuẩn bị hóa trang đại tái, Tần Dư Hy nhưng không nghĩ nhân tiểu thất đại, cùng đỗ thư khiết đánh nhau, đem chính mình tay cấp lậu bị thương. Kết quả đỗ thư khiết chính là đứng ở tại chỗ, đổ Tần Dư Hy, hai người đối diện, hoàng hốt chung. Lại lâm vào trầm mặc. Đỗ thư khiết hút mắt đột nhiên đỏ lên, ngước mắt, nhìn tần dư hi, quật cường hỏi. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? hảo kỳ quái, nơi này là bệnh viện, ta mang nhà ta người tới xem bệnh, ta vì cái gì không thể lại nơi này? Tần dư hi thanh thanh giọng nói, nhìn đỗ thư khiết ánh mắt, giống như nhìn một cái ngoại tinh nhân, đột nhiên cười, hỏi. Đỗ đại tiểu thư, ngươi thật đúng là nhàn đến chứng đau. Nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi hiện tại hẳn là một cái sinh viên, ngươi như vậy mỗi ngày truy ở nam nhân ngông mặt sau chạy, ngươi lão sư biết không? Cha mẹ ngươi biết không? Ngươi sẽ không thật sự bất chấp tất cả, liền học đều không thượng đi. Kia không cần phải ngươi quản. Đỗ thư khiết thực quật cường, thấy Tần Dư Hi phải đi, nàng giơ tay, lại ngăn cản Tần Dư Hi. Tỉnh thành thanh bệnh viện nhiều như vậy, ngươi vì cái gì nhất định phải lựa chọn này một nhà? Tần Dư Hi Ngươi có phải hay không có bệnh à? Thiếu nam nhân quan tâm vẫn là như thế nào? Thế nào cũng phải hướng phong ca trước mặt ấu? Ngươi mới có bệnh đâu, ngươi cả nhà đều có bệnh. Thần dư ghi khẩu khí dần dần không kiên nhẫn lên, nàng hỏi. Thế nào ngươi phong ca đương bác sĩ, còn không phải là cho người ta xem bệnh sao? Còn phân người tới à? Ta liền phải tìm hắn xem bệnh, ngươi có bản lĩnh chính mình cùng ngươi phong ca nói đi, làm hắn đừng cho ta xem bệnh à? Đỗ Thư Khiết, ngươi đầu góc có phải hay không có tật xấu? Nói xong. Tần Dư Hy vòng khai Đỗ Thư Khiết, bay thẳng đến giao thông công cộng trạm bài đi đến. Phía sau, Đỗ Thư Khiết bỗng nhiên quay đầu lại, lại là hồng hốc mắt, dương giọng nói. Tần Dư Hi, ngươi không cần quá mức, đừng ỉ vào phong ca trước kia thích quá ngươi, ngươi liền cho rằng hắn hiện tại, còn có thể coi trọng ngươi cái này người nhà quê. Đó là này một câu. Làm Tần Dư Hi đi phía trước đi bước chân dừng lại, nàng quay đầu lại, nhìn Đỗ Thư Khiết, nữ mày hỏi. Giang Phong trước kia thích ta. Là thích quá ngươi. Đỗ Thư Khiết có chút phẫn hận, cấp Tần Dư Hi sửa đúng, nàng đi lên trước tới, mắt lạnh nhìn Tần Dư Hi. Bất quá ngươi vì định bợ thượng ca ca ta, suốt ngày vây quanh ca ca ta chuyển, Phong ca đã sớm không thích ngươi, cho nên ngươi đừng tưởng rằng, hiện tại cùng ca ca ta chia tay. Ngươi liền có thể cùng Phong ca ở bên nhau, ta nói cho ngươi, Phong ca đời này, ghét nhất chính là ngoại tình nữ nhân, hắn ghét nhất, hận nhất ngoại tình nữ. Về Giang Phong vì cái gì ghét nhất hận nhất ngoại tình nữ, đây cũng là có nguyên nhân, nhưng là đỗ thư khiết tuyệt đối sẽ không theo tần dư hy giảng. Nàng cùng Giang Phong từ nhỏ liền nhận thức, khi đó, ở còn không có tần dư hy thời điểm, Giang Phong cùng đỗ thư mặc cảm tình, phi thường hảo. Giang Phong gia đình ở trấn trên tính sự cực kỳ giàu có, đổ ra gia thế cũng không tồi, hai nhà cha mẹ khi đó cũng thường xuyên có lui tới, cùng lớn lên bọn nhỏ, chi gian cảm tình cũng thực không tồi. Đỗ thư khiết đều đã nhớ không rõ, chính mình là từ khi nào bắt đầu, thích thượng giang phong, đại khái, từ rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, nàng liền bắt đầu thích nàng phong ca. Sau lại vào trung học, huyện thành trấn nhỏ trung học, giống như nước lặng giống nhau bình tĩnh, đại gia quá bình đạm không có gì lạ nhận tử. Trấn trên lớn lên bọn nhỏ, cũng một lần cho rằng cuộc đời này, đó là như vậy an bình trôi chảy Mãi cho đến tần dư hy tiến vào nhà này trung học, giang phong tâm, liền bắt đầu sôi trào. Đương nhiên, tần dư hy mỹ mạo cũng không thể xem như khuynh quốc khuynh thành, cũng không phải như thế nào như thế nào khuynh đảo chúng sinh, nàng chỉ là lớn lên bộ mặt giàu hảo, khí chất thượng thừa thôi. Nhưng cũng cứ như vậy một cái bộ mặt giàu hảo, khí chất thượng thừa cô nương. Vô cớ hấp dẫn Giang Phong chú ý 319 hắn không đáng Thích Tần Dư Hi chuyện này Ai cũng không biết Giang Phong tính cách tối tăm Hắn cũng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói Về hắn tâm sự Nhưng là, đỗ thư khiết ánh mắt Là vẫn luôn đuổi theo Giang Phong à Giang Phong ánh mắt, Giang Phong tâm tư Nàng lại sao có thể không biết Đó là Tần Dư Hi tiến vào Giang Phong tâm mắt kia ngắn ngủn mấy tháng thời gian Giang Phong là thích Tần Dư Hi. Tuy rằng thực mau, Giang Phong liền xuất ngoại lưu học, hắn cùng Tần Dư Hi trì gian, vẫn chưa sát ra nửa điểm hỏa hoa tới. Nhưng này vẫn như cũ làm Đỗ Thư Khiết cảm thấy để ý, thậm chí còn sau lại Tần Dư Hi cùng Đỗ Thư mặc cặp với nhau, Đỗ Thư Khiết đều sẽ không mất thời cơ mà chèn ép Tần Dư Hi. Nàng chính là không quen nhìn Tần Dư Hi một cái đồ quê mùa, là như thế nào được Giang Phong chú ý, thậm chí còn làm nàng ca ca bạn gái. Dựa vào cái gì? Nhìn Tần Dư Hi, một bộ ngốc lăng trụ, cái gì cũng không biết biểu tình, đỗ Thừa khiết trong lòng không biết là khí vẫn là khó chịu. Nàng để ý lâu như vậy sự tình, thậm chí đem Tần Dư Hi trở thành một cái địch nhân giống nhau, nhằm vào đã nhiều năm, Tần Dư Hi lại là cái gì cũng không biết. Đỗ Thừa khiết trong lòng, là có bao nhiêu không cam lòng à, nàng tiến lên hai bước, nhìn Tần Dư Hi, tức giận nói. Cho nên ngươi hiện tại đã biết, ta vì cái gì không thích ngươi. Ta vì cái gì vẫn luôn chán ghét ngươi, không chỉ là bởi vì, ngươi là một cái đồ quê mùa, không chỉ là bởi vì ngươi không xứng với ta ca, còn bởi vì ngươi quá sẽ trang thuần, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hiện tại đã biết Phong ca đã từng thích quá ngươi, ngươi liền có cơ hội. Phong ca là hải về lưu học sinh, hắn đã chướng mắt ngươi, chướng mắt, đứng ở đỗ thư khiết trước mặt tần dư hi, vô tội chớp chớp mắt, nhìn đỗ thư khiết, nàng không có ở trang thuần, nàng là thật sự không biết. Giang Phong thế nhưng còn thích quá nàng đâu. Vì thế Thần Dư Hi liền lại là cười nói, Hoa, vậy ngươi chẳng phải là đã hận ta thật nhiều năm? Thế nào? Hận một người, đối phương lại hoàn toàn không biết tâm tình, dễ chịu không dễ chịu. Tấm tắc, chỉ tiếp, ca ca ngươi hiện giờ cũng bị ta quăng đầu, Ngươi có phải hay không muốn đánh ta à? Nói đến cùng, Giang Phong thích nàng, nàng không biết, chuyện này cũng không thể quái nàng à? Giang Phong loại tính cách này. Trước nay đều không phải Tần Dư Hy đồ ăn, chính là đời trước, Tần Dư Hy cũng sẽ không theo Giang Phong người như vậy hảo. Bởi vì quá, âm, úc. Dựa theo đô thư khi nói, Giang Phong hiện giờ là xuất ngoại trở về, tính một cái hải về, là một cái tiền đồ vô lượng cao phú soái là sẽ không lại lần nữa thích thượng Tần Dư Hy. Tần Dư Hy cảm thấy thực hảo, nàng một chút cũng không cảm thấy đáng tiếc, chẳng sợ một chút, đều không cảm thấy đáng tiếc. Tương phản. Tần Dư Hi còn có một tia may mắn, cảm ơn trời đất, nàng không có bị giang phong loại người này lại lần nữa thích thượng, bị giang phong người như vậy thích, sẽ rất có áp lực, hảo đi. Nhưng mà, nàng bỏ chi như giày cũ, đúng là Đỗ Thư Khiết tha thiết ước mơ, Tần Dư Hi thái độ, hoàn toàn chọc giận Đỗ Thư Khiết. Đỗ Thư Khiết bị tức giận đến cả người run rẩy, giương tay, nhìn dáng vẻ liền phải cấp Tần Dư Hi một cái tác. Bên trong đất, màu trắng bóng dáng trật lóe thân xuyên áo bờ lật trắng Giang Phong không biết khi nào đứng ở Tần Dư Hi bên người, chặn Đỗ Thư Khiết này một cái tát, nàng đánh vào Giang Phong trên người. Sau đó, Đỗ Thư Khiết sướng sốt, còn chưa phản ứng lại đây, Giang Phong liền đem Đỗ Thư Khiết hung hăng, hung hăng hổi phiến một bát hai, hắn mặt vô biểu tình, ánh mắt tĩnh mịch, phảng phất chết lặng, phảng phất coi mạng người như cỏ rác, phảng phất ghét bỏ đến cực điểm. Bang một bát hai, thanh thúi rơi xuống, đem Đỗ Thư Khuyết thân mình. Đánh đến ai một chút, nàng sau này lảo đảo vài bước, bụng mặt, không dám tin tưởng nhìn Giang Phong, hỏi Phong ca Giang Phong không nói chuyện, mân khẩn môi, khí chất trí úc, trên người áo bờ lập trắng, ở rét lạnh đông trong gió, góc áo dơ lên Hán phía sau bị chống đỡ tần dư hì, kinh ngạc một chút, sau đó lặng lẽ lui về phía sau, ly Giang Phong cùng đỗ thư khiết, xa một ít Nay thật là một bãi nước đủ, nàng ở suy xét Muốn hay không làm bà ngoại chuyển viện, vẫn là đi quân khu bệnh viện đi, ít nhất y hoạn quan hệ, không đến mức như vậy phức tạp. Lại là ở đột nhiên, Giang Phong chuyển qua thân tới, nhìn Tần Dư Hi, kêu ánh mắt, giống như một con rắn, tư tư vòng thượng Tần Dư Hi, có một cổ âm lanh bướng bỉnh. Ta, ta còn có chút việc, ta đi trước. Tần Dư Hi cất bước liền chạy, vòng qua Giang Phong cùng đỗ thư khiết, nàng ở Giang Phong trong ánh mắt, cảm giác sống lưng đều bắt đầu rẽ run. Đó là một loại lánh tới rồi đấy lòng lạnh lẽo Này Giang Phong cùng Đỗ Thư Khiết hai người, sau này vẫn là thiếu tiếp xúc, cảm giác thật là khủng khiếp. Lại là chờ Tần Dư Hi chạy thượng xe buýt, không đợi xe buýt đóng cửa, Giang Phong liền đuổi theo, hắn phía sau, Đỗ Thư Khiết đứng ở xe buýt phía dưới, hồng hốc mắt, lạc nước mắt, khóc hô Phong ca, phong ca. Tần Dư Hi quay đầu lại nhìn thoáng qua thượng xe buýt Giang Phong, còn có ở xe buýt phía dưới Đỗ Thư Khiết. Xe bus hai, nàng hướng xe bus mặt sau đi, đô thư khiết đuổi theo xe bus chạy. Mà Giang Phong vẫn luôn đi theo Tần Dư Hi mặt sau. Vì thế Tần Dư Hi tìm vị trí ngồi xuống, vừa mới ngồi định rồi, Giang Phong liền ngồi ở nàng bên người. Xe bus thượng nhân không nhiều lắm, không vị tử còn có rất nhiều. Lúc này, Tần Dư Hi tâm có chút luống cuống, nàng tại hành xử xe bus thượng, nhìn Giang Phong liếc mắt một cái, vừa muốn nói chuyện. Giang Phong lại là nói ta có thể giải thích. Vì thế Tần Dư Hi hai tay một quán, thở sâu, nói, ngươi không cần giải thích, cũng không cần hướng ta giải thích cái gì, ta có bạn trai, ta thực yêu hắn, chuyện của ngươi, tâm tình của ngươi, ta một chút đều không muốn biết. Ngươi trước kia, không cũng giống nhau thực cái đô thư mặc. Bên người, Giang Phong nói chuyện thời điểm, trong mắt hàm chứa một mạt mạc danh hận ý, hắn ánh mắt nhìn thẳng phía trước, bên tay phải liền ngồi Tần Dư Hi, nhẹ nhàng nói, nhưng ngươi không giống nhau là thấy một cái ái một cái vậy ngươi lại như thế nào biết ta không có vì Đỗ Thư Mặc một dạ đến giả quá Tần Dư Hi bị Giang Phong lời này kích phát ra hỏa khí nhưng mà nàng lại không biết nên như thế nào cùng Giang Phong đi giải thích đời trước Tần Dư Hi có hay không vì Đỗ Thư Mặc 20 năm thời gian đến chết đều không có lại giao quá một cái bạn trai cứ việc Đỗ Thư Mặc cô phụ nàng cứ việc Đỗ Thư Mặc ngoại tình cứ việc Đỗ Thư Mặc nói Nàng không phải hắn chân ái. Chính là Tần Dư Hi là thật sự từng yêu a. từ đỗ thư mặc, đột nhiên cùng nàng nói chia tay khi khởi. Tần Dư Hi hàng đêm đều khóc, đau lòng, ngày hôm sau buổi sáng miễn cưỡng bổ lên, tiếp tục công tác, tiếp tục rèn luyện đi trước. Nàng không phải không có si tầm vô hồi quá. Không phải không có. Chính là này đó, nàng có thể cùng Giang Phong giải thích đến thông sao. Giải thích không được, vì thế, Tần Dư Hi chỉ có thể cười lạnh một tiếng. Nói, đỗ thư mặc không đáng ta ái, hắn không đáng, ta dùng cả đời như vậy lớn lên thời gian, đi ái. Đây là thần dư Hi dùng cả đời thời gian, tới tổng kết ra kinh nghiệm cùng giáo huấn hấn, chính năng lượng. Sau đó, thần dư Hi nhìn về phía giang phòng, hỏi, ngươi không cần một bộ, đứng ở đạo đức tối cao điểm bộ dáng tới khảo vấn ta, ngươi cảm thấy đỗ thư mặc cùng ta phát triển đi xuống, hắn sẽ yêu ta sao? Cũng không sẽ, hắn căn bản không yêu ta, hắn đối ta lưu luyến không rời, cũng bất quá là ở ta nói chia tay lúc sau, hắn mới biểu hiện ra ngoài. Chính là, ngươi ở thượng một đoạn cảm tình còn không có kết thúc thời điểm, liền bắt đầu tiếp theo đoạn cảm tình. Giang Phong nhíu mày, nhìn dáng vẻ, có chút bị tần dư hi thuyết phục. Ta nói chia tay, đỗ thư mặc tỏ vẻ không ý kiến lúc sau, ta mới yên tâm lớn mật cùng hiện tại bạn trai tốt ta. Thần Dư Hi một bộ ngươi quản hảo khoan bộ dáng, lại hỏi Giang Phong. Cho nên ta đối ta hiện tại cảm tình, thực vừa lòng, cũng không tính toán rời đi ta hiện tại bạn trai, ngươi đi theo ta lên xe, là chuẩn bị muốn làm gì. Ta nguyên bản cho rằng, ngươi cùng thế gian này phần lớn là lơi ong bướm nữ nhân, không có bất luận cái gì khác nhau. Giang Phong nghiêng đầu nhìn về phía Tần Dư Hi, mặc danh cười một chút. Nhưng là ta còn là muốn cùng ngươi giải thích một chút, ta cùng đỗ thư khiết. Không có bất luận cái gì quan hệ, nàng nói ta về nước lúc sau, không có khả năng lại coi trọng ngươi, lời này không đúng. Lây động xe buýt thượng, thần dư hi sửng sốt, nhìn Giang Phong, hỏi. Cho nên, ngươi hiện tại là chuẩn bị cậy ta bạn trai góp tưởng. Không, bảo trì ngươi như vậy thì tốt rồi, ngàn vạn không cần yêu ta. Giang Phong quay đầu, đi xem phía trước, xe buýt đã đến trạm, hắn biểu tình có chút cô đơn, có chút dây rua. Có chút bệnh trạng tối tăm, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng nói. Ta không đáng bất luận kẻ nào ái. Sau đó, Giang Phong cứ như vậy xuống xe. Màu trắng thân ảnh, ở mùa đông đầu đường, từ xe buýt bên người đi qua, mặc danh cô đơn, làm cửa sổ xe nội tần dư hi thấy, đột nhiên có loại muốn rơi lệ xúc động. Giang Phong là một cái yêu thương người, một cái làm người cảm thấy, không hề tinh thần phân chấn, đang ở chậm rãi đi hướng tử vong người. Quá trí úc. Tần Dư Hi chạy nhanh vô vô gương mặt, nàng cảm giác được chính mình đang ở bị giang phong ảnh hưởng, cảm xúc đang ở đi hướng thung lũng, cho nên chụp xong rồi gương mặt, chạy nhanh lấy ra di động tới, cấp kỳ tử hàm gọi điện thoại. Điện thoại thực mau bị truyền được, kỳ tử hàm hồn hậu có lực thanh âm, từ di động truyền ra tới. Dư Hi. Tử hàm, ta rất nhớ ngươi. Tần Dư Hi chớp chấp ướt gát đôi mắt, xem xe buýt một lần nữa bắt đầu phát động, có người lên xe. Có người xuống xe, nàng nội tâm có loại nhàn nhạt yêu thương. Tỉnh thành mùa đông, hảo lãnh. Người làm sao vậy? Kỳ tử hàm ở điện thoại kia đầu, những mày, cùng bên người chiến hữu chào hỏi, một người hướng chống trải địa phương đi đến, lại hỏi. Cảm xúc như thế nào kém như vậy? Phát sinh chuyện gì? Không có gì, chính là có chút cảm thán, không có ngươi ở ta bên người, ta hảo cô đơn. Xe bí thượng tần dư hi, phản ứng lại đây thở sâu. Vừa mới bị điểm phụ năng lượng ảnh hưởng, ta không có việc gì, ngươi ở bên kia có khỏe không? Bên này cảnh giới đã giải trừ, trong trại người đã lục tục trở về hàng rào trụ chúng ta đóng quân điểm đem cảnh giới tuyên kéo đến hàng rào bên ngoài về sau sẽ ở hàng rào phụ cận gia tăng một chi tuần tra đội ổn trọng thanh âm, từ di động chuyển tới, kỳ tử hàm thanh âm lại không có thả lỏng, hắn dừng một chút, ở trống trải trong núi nhắm hai mắt lại Trong miệng thở ra một ngụm bạch khí, nghe di đọc chung, tần dư hi bên kia truyền đến ổn ảo thanh, đệ thấp thanh âm, nói, nơi này cũng thực lạnh, không có ngươi ở ta bên người, dư hi, ta cũng cảm thấy thực cô đơn. Hiện tại hắn cùng tần dư hi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chính là từ lúc trong lòng nói, kỳ tử hàm đã thói quen, ôm tần dư hi ấm áp thân thể, hắn đem nàng trở thành cuộc đời này, duy nhất có thể bị rực song phi người. Cho nên ở như vậy núi lớn trô sâu trong, tuy rằng cảnh lá tốt tươi phong cảnh như họa, nhưng kỳ tử hàm lại cảm thấy không có tần dư hy dưới sân trại, là như thế thanh lãnh cô tịch. hắn cô tịch, cùng giang phong cô tịch, không phải giống nhau. Kỳ tử hàm cô tịch có thể làm tần dư hy nhìn đến tương lai tốt đẹp cùng hy vọng, cái này làm cho tần dư hy nhịn không được, trên mặt đó là một lần nữa rơ lên mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng, ân một tiếng, nói. Ta ngày mai muốn thi đấu, cao cấp cửa hàng bên kia, cũng ở họa thiết kế đồ lạp, thử hàm, chúng ta nhật tử, sẽ càng ngày càng tốt, càng ngày càng tốt. Đúng vậy, ta tin tưởng. Thở ra một ngụm mạch khí, kỳ tử hàm rũ mắt gửi, có tần dư hi, nhật tử đương nhiên sẽ càng ngày càng tốt. Treo điện thoại, xe bích thượng, đạt được chính năng lượng tần dư hi, tới rồi chạm điểm, lại xuống xe khi, lại là nguyên khi tràn đầy một cái thanh xuân mỹ thiếu nữ. Nàng đầu tiên là trở về phòng hóa trang, ghé vào trước đài bên trong họa cao cấp cửa hàng thiết kế đồ, sau đó cùng chu hồng hai người, trốn đến một bên thương lượng một chút trang hoàng chi tiết, lại khi trở về, liền thấy đã làm xong xong việc cao cờ, thấu lại đây. Cao cờ trên mặt treo đầy tươi cười, hỏi. Dư Hi, ta nhìn đến ngươi đương kỳ thượng, có an bài hóa trang giảng bài, phải không? Xin hỏi ta có thể theo ngươi học hóa trang sao? Giao học phí. Ai đều có thể học. Thần Dư Hi cười tủm tỉm nhìn cao cờ. Bất quá cái này nơi sân quá nhỏ, nhập học nói, khả năng phải đợi sang năm. Nga, ta nghe nói chúng ta phòng hóa trang, muốn ở Trung Hoàn Cao Úc bên kia, phải làm một cái cao cấp cửa hàng. Hiện tại đã ở hấp thu cao cấp cửa hàng bên kia nguyên thủy hội viên. Dư Hi, ngươi là tính toán sang năm qua bên kia nhập học sao? Thực hiện nhiên, cao cờ mục đích là ở hỏi thăm cái này cao cấp cửa hàng. Rốt cuộc Vương Tiểu Thỏ trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều tự cấp hội viên nhóm, tuyên truyền cái này cái gọi là cao cấp cửa hàng, nói là muốn hội viên làm một chương cao cấp cửa hàng nguyên thủy hội viên tạm. Nghe nói cái này cao cấp cửa hàng thẻ hội viên, dưới mặt đất thương thành cùng cao cấp cửa hàng đều là thông dụng, nhưng là ngầm thương thành thẻ hội viên là không thể đi cao cấp cửa hàng thử dụng, hơn nữa cao cấp cửa hàng cũng sẽ cho mỗi cái hội viên trang bị một cái mỹ dung cô vấn. Chỉ cần làm cao cấp cửa hàng nguyên thủy thẻ hội viên, sau này đều sẽ có cái dư hy phòng hóa trang tư nhân Mỹ dung cố vấn. Nói được cao cửa chính mình đều thực động tầm, thận không thể cũng làm một trường cao cấp cửa hàng nguyên thủy thẻ hội viên. Nhưng là kia cao cấp cửa hàng khởi điểm phi thường cao, nơi đó thẻ hội viên cũng không phải giống nhau làm công tộc có thể làm sung dưới. Nghe tên này liền biết, cao cấp cửa hàng, cao cấp cửa hàng, tự nhiên nhằm vào chính là có tiền phú bà Tần Dư Hi gật gật đầu, không có gì tâm tư bồi cao cờ ở chỗ này nói chuyện hiếm, nàng xoay người, đi cấp hẹn trước hảo khách nhân, hóa đặc hiệu trang đi. Mà cao Cở, nguyên bản là muốn đi theo Tần Dư Hi qua đi nhìn xem, kết quả bị vương tiểu thỏ cấp sai xử đi kho hàng lấy hóa, nàng đó là vội vàng ra Dư Hi phòng hóa trang. Quá đến trong chốc lát, nguyên bản hẳn là đi kho hàng lấy hóa cao Cở, lại là cũng không có xuất hiện ở kho hàng mà là đi ngầm bãi đỗ xe nào đó góc, ở nơi đó gặp được Long Vân. 321 ta nơi này không có các nàng tư liệu. Long Vân Lý Trương Dư Hi cho nàng cắt tóc ngắn, một bên nhuộm thành màu hoa hồng, một bên nhuộm thành màu xanh lục, ăn mặc một kiện đơn giản màu đen áo da, cả người có vẻ phi thường sở mát, nghe xong cao cờ thì thầm sau, tràn ngập châm chọc nói. Bọn họ cái kia cao cấp cửa hàng, nguyên thủy thẻ hội viên cư nhiên bán như vậy quý có thể hấp dẫn đến người nào. Hiện tại những cái đó tán khách, muốn cho các nàng đào 10 đồng tiền, hoặc cái trang đều liên tiếp, một chương cao cấp cửa hàng nguyên thủy thẻ hội viên, liền bán như vậy quý, ta xem các nàng là thành tâm tưởng mệt chết. Đúng vậy, đúng vậy. Cao cờ có vẻ có chút ứng phó, nàng không có đủ gan dạ sáng suốt cùng ánh mắt, chống đỡ nàng xem đến quá xa, cho nên cấp Long Vân cũng phân tích không được quá nhiều. Dù sao nàng chỉ phụ trách cấp Long Vân Truyền lại tần dư hi bên kia động thái Còn lại, cao cờ cũng tự hỏi Không được nhiều như vậy Căn cứ nàng quan sát Kỳ thật mấy ngày nay Tới dư hi phòng hóa trang làm cao cấp Cửa hàng nguyên thủy thẻ hội viên Đã có không ít, nhưng cái đó có tiền phú Bà tâm tư, cao cờ không hiểu Đương nhiên, Long Vân cũng không hiểu Cao cờ, ngươi đi cha cha Tần dư hi cái kia cao cấp Cửa hàng chủ nhà là ai Ngươi đi trộn lẫn trộn lẫn Long Vân hiện giờ là mặc kệ tần dư Hi các nàng ở cao cấp cửa hàng thượng, có thể hay không kiếm tiền, đều phải cố ý đem dư Hi phòng hóa trang sinh ý giảo hoàng, tần dư Hi các nàng không phải còn không có khởi công đâu sao. Nàng liên muốn biết trung hoàn cao ốc bên kia chủ nhà là ai, đem tần dư Hi các nàng này cọc giao dịch, từ căn nguyên thượng trọc tan. Cao cờ gật gật đầu, đáp ứng rồi quay đầu lại đi cha, sau đó lại cùng Long Vân nói vài câu, đem tay ruôi ra đối Long Vân nói, ta gần nhất coi trọng một khoản ít bài bảo ướt xương, A Di, ngươi cho ta điểm tiền, ta muốn đi mua. Long Vân trừng mắt, nhìn Cao Cờ, hỏi, mấy ngày hôm trước không phải mới cho quá ngươi một hộp thể dạt bảo ướt sương? Không giống nhau a, nhãn hiệu không giống nhau, liền giá cả đều không giống nhau. Cao Cờ bĩu môi, nhìn Long Vân kia keo kiệt bộ dáng nhi, trong lòng khó chịu, ngươi cùng ta thúc thúc, làm ta đi cho các ngươi làm nội ứng. Sẽ không liền điểm này nhi tiền đều luyến tiếp đi, ngươi phải biết rằng, dư hy phòng hóa trang, mỗi tháng đều sẽ miễn phí cấp công nhân đưa tặng vài bộ hộ ra đồ trang điểm, ta này cũng coi như là cho các ngươi làm công, các ngươi liền như vậy đối đại ta sao? Thốt ra lời này ra tới, Long Vân chạy nhanh cấp cao cờ đảo tiền, nhưng như cũng là không tình nguyện, hỏi. Chính ngươi cũng nói, tần dư hy bên kia mỗi tháng, đều cho các ngươi phát vài bộ hộ ra đồ trang điểm. Vậy ngươi như thế nào không hỏi nàng đi lấy? Đương nhiên là nàng bên kia cũng muốn lấy, Ngươi bên này, cũng không thể buông tha lạc. Cao cờ cầm tiền, ha ha ha cười, Xoay người liền chạy xa, nàng lại không nốc, Trên đời này không có ít lợi sử dụng sự tình, Nàng làm gì phải làm. Nàng bán tin tức cấp Long Vân, Long Vân cho nàng thù lao, Này không phải đương nhiên sao. Mà Long Vân bên này, ôm chính là biết người biết ta, Bách chiến bách thắng tâm tư. Cho nên mới an bài cao cỡ tiến vào dư hy phòng hóa trang, muốn toàn diện phim âm bản dư hy phòng hóa trang thương nghiệp hình thức. nang vội vàng trở về chính mình kêu cao lớn thượng Long Vân phòng hóa trang, nhìn bề mặt, ít hỏi không có mấy khách nhân, chạy nhanh kéo một bên ngồi sửa sang lại tài liệu chung doanh, nói. Chúng ta cũng đẩy ra cái thẻ hội viên đi, cái này phí tổn quá lớn, ngươi biết lớn như vậy bề mặt khai một ngày, phí điện nước đến bao nhiêu tiền, làm hội viên nạp phí. Chúng ta tạm thời đem đầu tư đi vào tiền, trở về thu một chút. Trung doanh vẻ mặt bực bội, hắn đang ở chuẩn bị sắp đã đến thượng đỉnh yếu tố. Hiện tại tưởng thỉnh cái luật sư cho hắn, lại phát hiện thỉnh luật sư cho hắn thưa kiện tiền. So với dư hy phòng hóa trang một tháng bề mặt phí đều phải quý. Cho nên hiện giờ, Trung doanh căn bản vô tâm ứng đối Long Vân. Hắn tùy ý xua xua tay, đuổi rồi Long Vân. Tùy tiện ngươi, tùy tiện ngươi. Sau đó Long Vân đứng dậy hết sức. Trung doanh như là nhớ tới cái gì tới, còn nói thêm. Mấy ngày hôm trước có chuyện này nhì, đã quên nói cho ngươi, cả nước hóa trang đại tái hải tuyển bắt đầu báo danh, phỏng trừng hôm nay liền phải hết hạn. trường dư hy rốt cuộc tham gia không tham gia, chính ngươi nhìn làm đi. Cái gì? Chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào hiện tại mới nói cho ta? Long Vân Đại Kinh thất sắc, hướng tới trung doanh cả giận nói. Ta không phải nói sao? Chúng ta khẳng định là muốn tham gia. Cũng nhất định phải lấy cái thứ tự ra tới, ngươi hiện tại mới nói cho ta, hiện tại nơi nào có thời gian đi cấp trường dư hy chuẩn bị. Không sai, Long Vân từ lúc bắt đầu, liền không tính toán dựa vào thật công phu, đi theo tần dư hy đánh cái này thi đấu, nàng sở dĩ đồng ý tần dư hy mời chiến, hoàn toàn là bởi vì trung doanh ở thương thành có người. Vô luận tỉnh thành tổ chức cái gì hoạt động, khẳng định là phải dùng đến trung tâm thương thành phía trước kia khối đại quảng trường chỉ cần ở chỗ này tổ chức hoạt động, đều phải cùng Thương Thành có liên hệ. Cái này cả nước hóa trang đại tái hải tuyển, cũng khẳng định là ở Thương Thành phía trước đại quảng trường cử hành, cho nên Trung Doanh nhất định có biện pháp, làm Trương Dư Hi đột tiến trận chung kết. Nhưng là Trung Doanh hiện giờ bị phong tuấn trì, gắt gao cắn không bỏ, hắn căn bản liền quên mất chuyện này, thấy Long Vân nổi giận, Trung Doanh mới vội vàng nói. ngươi đi trước cấp Trương Dư Hi báo danh đi, báo danh hút sờ tờ đều treo ở ta văn phòng cửa thật nhiều thiên, giữ lại sự tình, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách. Chỉ cần hải tuyển ở trung tâm quảng trường cử hành, trung doanh không riêng có thể nghĩ cách, đem trương dư hy đưa lên đi, còn có thể đem tần dư hy cấp ngăn ở hải tuyển ngoài cửa lớn, làm tần dư hy cập như cần mai, đều không thể tiến vào trận chung kết. ngươi hiện tại mới nói, Long mây trôi chứ, một dầm chân, quay đầu lại chạy nhanh cầm trương dư hy thân phận chứng. Vội vàng đi thương thành chiêu thương văn phòng báo danh, nơi đó có một cái thi đấu tương quan người phụ trách, đang ở thu thập tư liệu. Nàng cấp trương dư hy điền tư liệu sau, mới cười cùng cái kia thi đấu tương quan người phụ trách hỏi thăm nói. Cái kia, xin hỏi, thần dư hy cùng như cần mai báo danh sao? Nếu báo danh, nàng tưởng đem các nàng hai báo danh tư liệu cấp tiệt xuống dưới. Mang theo kính đen nhi, ngực treo cái bài bài người phụ trách, sửa sang lại trong tay tư liệu nhìn Long Vân liếc mắt một cái. Không biết, không quen biết. Ra nơi này không có các nàng tư liệu. Phải không? Ha ha, a, thật tốt quá. Long Vân chạy nhanh quay lại, cao hứng phân chấn cấp trung doanh báo cáo tin tức tốt này đi. Tần dư hy thế nhưng căn bản là không báo danh. Các nàng này cũng coi như là bất chiến tự thắng. Trên đường, vừa lúc gặp phải Chu Hồng, Chu Hồng đứng ở ngầm thương thành một góc, đang ở gọi điện thoại dò hỏi trang hoàng giá cả. Long Vân đó là đón đi lên, cười nhìn Chu Hồng, nói Ai da, chúng ta cửa hàng trưởng đại nhân, gần nhất thật đúng là vội nhà, thế nào, phải làm một cái cao cấp cửa hàng, khẳng định đến hoa rất nhiều tiền đi. Chu Hồng treo điện thoại, không thể hiểu được nhìn cái này đột nhiên xông ra Long Vân, trong lòng âm thầm kinh ngạc một phen, Long Vân cái này sở mát tạo hình, hỏi Ngươi có chuyện gì sao? Ngươi cái kia phòng hóa trang sinh ý. Thảm đạm đến ngươi mỗi ngày đều phải ra tới đi dạo một vòng nhi. 322 còn nhớ rõ ta sao? Ha ha ha ha, đó là, chúng ta nhưng không có các ngươi tần dư hy bận rộn như vậy, vội đến đã phát chiến thiếp ra tới, lại liền hóa trang thi đấu hải tuyển danh cũng chưa báo. Cái này Long Vân, làm cho Chu Hồng mặt nhì, cười đến khả đắc ý. Không biết chuyện này nói ra đi, cho các ngươi hội viên biết, có thể hay không ảnh hưởng tần dư hy ở các nàng cảm nhận trung thần cách ta. Ha ha ha ha. Nàng thẳng cười, Chu Hồng liền như vậy lặng lặng mà nhìn nàng, sau đó, chờ Long Vân cười xong, Chu Hồng mới là còn nói thêm. Ở Hải tuyển báo danh còn không có bắt đầu thời điểm, nàng cùng Như Cần Mai, cùng với chúng ta phòng hóa trang còn lại ba gã chuyên viên trang điểm, các nàng báo danh tư liệu, cũng đã từ hứa mỹ lệ đưa đến báo danh đơn vị đi. Thấy Long Vân sử xúc, Chu Hồng tiếp tục nói, ngươi khả năng còn không biết, lần này thi đấu tính chất thực độc đáo. Không chỉ có thỉnh đài truyền hình, hứa mỹ lệ tạp chí cũng sẽ ở tập san nội, chọn lựa phá lệ xuất sắc trang dùng từ chuyên gia phụ trách lời bình, cho nên, ngươi cho rằng này chỉ là truyền thống ý nghĩa thượng thi đấu. Ngươi sai rồi, nó còn mang theo chân nhân tú tính chất. Sau đó, chu Hồng nhìn Long Vân cười, nàng rối tay, vô vô Long Vân vai. Về hóa trang này một hàng, Thủy nói thâm không thâm, nói thiện không cạn, Long Vân, tư chất của ngươi liền ở chỗ này. Ngọn Nhi không dậy nổi, liền không cần Ngọn Nhi, đương nhiên, ngươi muốn Ngọn Nhi, chúng ta phụng đổi rốt cuộc. Mắt thấy cả nước hóa trang đại tái hải tuyển báo danh trình tự đã gần hết hạ, tỉnh thành các gia ảnh lâu đều được động đi lên, đài truyền hình chuyên viên trang điểm tưởng từ đài truyền hình vượt qua tiến điện ảnh một hàng, cũng là ngò ngoe dục dịch. Tình nội chuyên viên trang điểm đều nghĩ đến, như thế nào mượn dùng một trận chiến này khai hỏa thanh danh, này không phải chiến tranh lại ở hóa trang cái này trong lĩnh vực, đã là bắt đầu thổi lên kèn. Mà Long Vân, lại còn như thế không phóng khoáng, chỉ cho rằng chính mình cùng Tần Dư Hi ở tranh cái dài ngắn. tâm mắt không cao, không xứng với nàng dạ tâm. Kia thì thế nào? Long Vân phản ứng lại đây, nhìn Chu Hồng, vẻ mặt châm trọc. Các ngươi liền tính thành công báo danh, kia lại có thể chứng minh cái gì? Đừng đến lúc đó, liên hải tuyển đều quá không được, kia đã có thể làm người cười quá độ. Nga, không đúng, các ngươi là nhất định liền hải tuyển đều quá không được. Nói xong, Long Vân rất có thâm ý nhìn thoáng qua Chu Hồng, đến gần hai bước, dôi tay, thế Chu Hồng sửa sang lại một chút quần áo cổ áo, thấp giọng nói. Chu Hồng A Chu Hồng, ngươi có thể ngồi trên quầy chuyên doanh cửa hàng trưởng vị trí này, nên minh bạch, kỳ thật trên đời này, tài hoa thuyết phục không được rất nhiều chuyện, tần dư hy liền tính trang hòa hảo, thì thế nào? Ta nói, làm nàng quá không được hải tuyển. Nàng liền nhất định quá không được, ha ha a, Cái này hải tuyển trong quá trình, trung doanh có thể động thủ chân sự tình nhiều đi, từ hóa trang đến đưa thầm, từ thương trường nhân viên công tác đến giám khảo, này một tầng một tầng chạm kiểm soát, luôn có một vòng có thể ra cái bại lộ. Một khi một vòng làm lỗi, chính là hoàn hoàn làm lỗi, chu Hồng ở thương trường không ai, tần dư hi ở tỉnh thành không hề căn cơ, vương tiểu thỏ càng là chúng sinh muôn nghịn. Dựa vào cái gì đưa tần dư hi quá hải tuyển. Nghe vậy, Chu Hồng sắc mặt biến đổi, Long Vân đó là vẻ mặt đắc ý rào rạt, xoay người rời đi. Nghĩ đến cái này Long Vân, chính là thích xem Chu Hồng biến sắc mặt, Chu Hồng sắc mặt trở nên càng khó xem. Long Vân liền càng là đắc ý, ai làm Chu Hồng thành cửa hàng trưởng nàng lại luôn là cái phó cửa hàng trưởng đâu. Mà Chu Hồng, đứng ở tại chỗ, nhìn Long Vân diếu võ dương ngoài rời đi, cẩn thận tưởng tượng. Chuyện này thật đúng là đến phòng bị chút, Long Vân người kia tâm cơ thâm trầm, tam quan bất chính, chính là không thể gặp người khác so nàng hảo. Tần Dư Hi không nhân lúc còn sớm nghĩ cách, nói không chừng thật đúng là sẽ ngã quỵ ở Long Vân trên tay. Vì thế Chu Hồng chạy nhanh xoay người, đi Dư Hi phòng hóa trang tìm được Tần Dư Hi, đem Long Vân uy hiếp cấp Tần Dư Hi nói. Tần Dư Hi đang ở cấp khúc gì bàn phát, cái này khúc gì? Hôm nay là cố ý tới làm cao cấp cửa hàng bên kia nguyên thủy hội viên, nàng cùng Chu Thanh đã sớm nhìn chằm chằm cao cấp cửa hàng nguyên thủy hội viên. Tuy rằng khúc di trước mắt còn chỉ là tổng hợp bệnh viện một cái thực tập bác sĩ, nhưng là này cũng chút nào không ngại ngại nàng đối với Mỹ lệ theo đuổi. Một chương nguyên thủy thẻ hội viên có thể hoa rất nàng cha mẹ cho nàng hơn phân nửa tháng sinh hoạt phí, chính là cầm này chương nguyên thủy thẻ hội viên, hướng nàng bệnh viện các đồng sự trước mặt một phơi hư vinh tâm tuyệt đối bạo liệt. Tần Dư Hi xử lý khúc di đầu tóc, Chu Hồng liền đứng ở Tần Dư Hi bên cạnh, nàng ngước mắt, ở trong gương nhìn thoáng qua Long Vân, nói, nay thật là cái thực nghiêm trọng vấn đề, đua chuyên nghiệp, ta nhưng không hoàng hốt, chính là muốn đua thủ đoạn, Long Vân chỉ sợ muốn được như ý nguyện. kia làm sao bây giờ? Nếu liền hải tuyển đều quá không được, chúng ta còn như thế nào tiến trận chung kết? Chu Hồng dầm chân, nàng ở trong lòng nhanh chóng siêu tầm, Trong đầu sở hữu có thể sử dụng được với người, ngẫm lại muốn hay không đi cái cái gì cửa sau nhi, trực tiếp điều động nội bộ Tần Dư Hi quá hải tuyển, như vậy mặc kệ Long Vân dùng cái gì thủ đoạn, đều không có dùng. Há biết, Tần Dư Hi trong tay động tác không đình tiếp tục ở giúp khúc di bàn phát, chu Hồng liền vội nói, ai nha, Dư Hi, ta nói này nhiều như vậy, ngươi như thế nào một chút đều không để bụng đâu ta đều mau vội muốn chết. Thần dư khi đó là nghiêng đầu, nhìn về phía Chu Hồng, trong miệng nói, ta là cảm thấy, hiện tại tỉnh thành cái dạng gì thi đâu à, hoạt động à, đều ở trung tâm quảng trường cử hành, cái này nhưng không tốt, trung tâm quảng trường kỳ thật rất nhỏ, mấy tháng trước tuy rằng thay đổi led điện từ mình, nhưng tổng thể thiết bị cũng quá cũ xưa.